Chương 362 bài tra 2. Đường nặc tiếp tục nói nhưng căn cứ hiện trường tình huống tới xem, nơi này cũng không có đánh nhau quá dấu vết, hơn nữa tất cả mọi người là bị cắt đứt cổ, này thuyết minh đối phương là một cái phi thường lợi hại lực lượng hệ dị năng giả. Đường nặc nhìn lướt qua chung quanh mọi người cho nên chúng ta chỉ có thể từ lực lượng hệ dị năng giả tra khởi, mọi người hẳn là đều ở chỗ này, tàu cần mang theo người đi đem sở hữu lực lượng hệ dị năng giả tra một lần. Lực lượng hệ dị năng giả cũng không cần có điều dấu dếm, đều chính mình đứng ra, các ngươi hẳn là rất rõ ràng ta trong tay có các ngươi mọi người tư liệu, lúc này nếu là có ai không phối hợp công tác, cũng đừng trách ta không khách khí. Tao cần lập tức mang theo người đi điều tra, sở hữu lực lượng hệ dị năng giả cũng không dám dấu dếm, tự động đứng dậy, kiểm tra một lần, những người này đế dậy đều là sạch sẽ, tao cần làm những người này ở người chết trên cổ khoa tay múa chân một phen. Cũng không ai có thể đối thượng, cuối cùng Tào cần làm người đối bọn họ tiến hành soát người, kết quả là người ta mỗi người trên người đều không nên có đồ vỡ. Trà xong lúc sau, đường nặc ra tiếng nói xem ra cũng không phải chúng ta bên trong nhân viên làm. Như thế nào không phải, nơi này lại không có những người khác, không phải những người này, còn có thể có ai. Hầu gái không cao hứng nhìn về phía đường nặc đường dình trường, ta thủy ra tuy rằng bất quá hỏi đến thế sự, nhưng cũng không phải dễ trọc. Ta thủy ra người tuyệt đối không thể như vậy không minh bạch chết đi. Xích quả quả huy hiệp Đường nặc đem tay cắm ở túi quần ngươi, thần xác không rõ nhìn hầu gái ngươi thủy ra người không nghe tiếp đón. Nửa đêm tự mình ra tới, xảy ra chuyện, ngươi chạy tới tìm ta, ta giúp ngươi tìm người, cũng giúp ngươi tra xét, ngươi còn muốn thế nào. Hầu gái lập tức nói không phải không có cha xong sao. Muốn cha mỗi người đều hẳn là cha một lần. Hành! Đường nặc lên tiếng. Ra tiếng nói các đội đội trưởng người phụ trách trước ra tới tiếp thu kiểm tra sau đó mang theo trong đội nữ sĩ cùng đã tiếp thu kiểm tra người đi thủy ra dược viên ngắt lấy thảo dược không có tiếp thu kiểm tra nam nhân toàn bộ lưu lại đường nặc nói như vậy hầu gái không nói gì thêm kia giấu tay vừa thấy chính là nam nhân lưu lại nữ nhân lưu lại chỉ là lãng phí thời gian đường nặc đi lên trước làm cho mọi người mặt dẫn đầu đối thủ hấn sau đó ra tiếng nói tần tử hành tề phi đường lỗi trần tử hàng các ngươi bốn cái trước tới đối bốn người lập tức đi lên đối thủ lớn đối xong sau đường nặc lấy ra một bộ giờ vơ cấp tào cần hiện trường ảnh chụp chụp được tới nhìn bọn họ mỗi người đều kiểm tra tao cần gật đầu đáp ứng tốt trong đội tiếp thu quá kiểm tra đều cùng ta đi thu dữ liệu đường nặc nhìn thoáng qua tần tử hành bọn họ mấy cái thở ra bao tay lôi kéo mộ tranh đi nhanh rời đi Hầu gái lập tức đứng lên qua đời ngăn lại đường nặc đường dỉnh trường, ngươi không thể đi. Ta làm việc, còn cần ngươi tới chỉ điểm. Đường nặc lạnh lùng nhìn lướt qua hầu gái bên này sẽ có người giúp ngươi cha, nếu là cha được thông thủ, tự nhiên sẽ bắt lại, mang về cho các ngươi thủy ra một công đạo, hiện tại ngươi cho ta tránh ra, bổ dỉnh trường còn có nhiệm vụ phải làm, không công phu ở chỗ này lãng phí thời gian. Đường nô ánh mắt thực lãnh, ngữ khí thực lãnh, Hầu gái bị dọa đến lui ra phía sau vài bước, nhường ra nói tới. Đường nạc mang theo hai mươi mấy người người cùng nhau rời đi thủy ra, đường nạc can bài bình lính đi bên ngoài khai một chiếc xe tiến vào, hắn mang theo những người khác tiến vào những cái đó cửa hàng, đem cùng hoàng kim có quan hệ vật phẩm toàn bộ đóng gói dọn ra đi. Mà mộ tranh đi theo bọn họ phía sau, chờ trong tiệm người sau khi rời khỏi đây, lập tức động thủ đem mặt khác tất cả đồ vật đều thu vào không gian. Nàng không gian không thiếu vị trí, hiện tại này đó đồ cổ có lẽ không có gì tác dụng, nhưng về sau nói không chừng liền hữu dụng. chương 363 bị nhạ báng. Đường nặc ở bên ngoài đãi một ngày, thu không ít vàng, mộ tranh cũng thu rất nhiều đồ cổ cùng ngọc thạch. Trở về thời điểm, tao cần đón nhận đi hoán giận nói lao đại, kia nữ nhân quá có thể là lột, hơn nữa chỉ là một cái ủng người, cư nhiên ở chúng ta trước mặt riêu vò dương oai, uống tới uống đi. Thụy ra người tự nhận là so với chúng ta này đó phẳng nhân cao nhân nhất đẳng, người hầu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đường nặc bên môi câu ra một mặt cười lạnh, ngay sau đó ra tiếng hỏi cha thế nào. Tao cần vẻ mặt buồn bực nói lăn lộn một ngày, thì đều không có cha được, kia nữa không phục, một hai phải làm ta đem ngươi tìm trở về tiếp tục cha. Đường nặc ra tiếng nói nên làm chúng ta đã làm, không cần lại lý nàng, sau khi trở về đúng sự thật đem chuyện này báo đi lên. Không đợi Tào cần nói chuyện, hầu gái đi vào nhà ở, mọi người mặt vô biểu tình nhìn hầu gái, nữ nhân này lãng phí bọn họ một ngày thời gian, còn vinh váo tự đắc chỉ huy đại gia, hiện tại liền không có một người hoan nghênh nàng xuất hiện ở chỗ này. Mộ tranh cũng có chút phản cảm hầu gái vinh váo tự đắc thái độ, cũng lười đến nghe nàng nói cái gì dứt khoát từ trong phòng đi ra ngoài khởi tìm tống Đức xương bọn họ. Hầu gái đi đến đường nặng trước mặt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đường dình trường. Chúng ta sáng mai liền trở về, chúng ta biểu tiểu thư còn ở hôn mê chung, trong nhà còn đã chết mười mấy người, ta cần thiết lập tức đem tin tức này mang về. Đường nặc ngữ khí lạnh băng chúng ta lần này ra tới là vì nhiệm vụ, không phải bảo hộ các ngươi thủy ra người, nhiệm vụ không có hoàn thành, chúng ta sẽ không đi, phải đi, các ngươi chính mình đi. Ngươi, không đợi hầu gái nói chuyện, đường nặc đã lớn tiếng nói còn có, các ngươi không phải trong đội người. Ta không có nghĩa vụ đối với các ngươi phụ trách, xem ở đem chỉ huy quan mặt mũi thượng, ta hoa một ngày thời gian giúp ngươi cha, đã tận tình tận nghĩa. Ngươi, hầu gái mới vừa mở miệng, đường nặc lại một lần đánh gãy nàng lời nói hiện tại đã xác định chuyện này cùng lần này mang ra tới người không có bất luận cái gì quan hệ. Ta cũng coi như là cho các ngươi thủy ra một công đạo, nếu các ngươi tưởng tiếp tục tra chuyện này, đó là các ngươi thủy ra sự tình, ta chỉ cần không có nhận được mặt trên mệnh lệnh. Liền sẽ không ở tiếp tục giúp ngươi cha Ta Đường nặng lại một lần đánh gãy hầu gái Nói ngươi có thể đi rồi Lúc sau cũng không cần ở phiền thoái ta Ta còn có rất nhiều sự muốn hội hầu gái vài lần tưởng nói chuyện Đều bị đánh gãy Lúc này còn bị đuổi đi Nàng thực tức giận Ngựa khí cũng so với trước càng thêm lánh đường dỉnh trường làm như vậy Thủy ra cùng các ngươi đường ra liên hôn chuyện này Sợ là không có khả năng Đường nặc vẻ mặt buồn cười nhìn hầu gái ta đường ra cùng người thủy ra cái gì thời điểm muốn liên hôn, ta đường ra người chỉ theo đuổi chính mình hạnh phúc, cũng không cùng bất luận cái gì gia tộc liên hôn. Hầu gái trừng mắt đường nặc, bất quá mới vừa tiếp xúc đường nặc lạnh như băng ánh mắt, đã bị sợ tới mức rời đi tầm mắt, sau đó nổi giận đùng đùng đi rồi. Hầu gái đi trở về, đường nặc ra tiếng nói tiểu lưu, tiểu trần các ngươi qua đi nhìn xem đem tâm đồng, đừng làm cho người bắt lấy chúng ta nhược điểm. Nói chúng ta đối đem tâm đồng không quan tâm. Tiểu lưu, tiểu trần hai gã một hệ dị năng giả nghe song đường nặc nói, lập tức đi đem ra nghỉ chân phòng ở. Này lúc sau hầu gái không có ở lại đây tìm đường nặc, đem tâm đồng cũng vẫn luôn không có tỉnh. Một hệ dị năng giả qua đi xem qua kết quả đều là không có ngoại thường, không có nội thường, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Đến nỗi vì cái gì không tỉnh, bọn họ cũng không biết. Bên này, mộ tranh ở liệp ưng chiến đội ăn qua bữa tối. Mới rời đi mới ra tới liền đụng vào trình Giang trái ôm phải ấp chính lại trong viện chính đại Quang Minh Kỳ này ba người thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đều là không biết kiêng rẻ chủ mộ tranh không có đi quản ba người kia đi nhanh rời đi Lâm mật nhi đột nhiên từ trình Giang trong lòng ngực ra tới tiến lên ngăn lại mộ tranh đường đi nàng cười Khanh khách nói nghe nói ngươi vẫn là chỗ mộ tranh mặt vô biểu tình hỏi cùng ngươi có quan hệ sao đương nhiên là có quan hệ Giang ca ca cảm thấy ngươi quá đáng thương, sợ ngươi thủ xuống quả, cho nên tính toán an ủi an ủi ngươi. Quách dai dai mềm như bông treo ở trình giang trên người, vẻ mặt châm trọc nhìn mộ tranh mộ tranh, nói nhà ngươi nam nhân là trướng mắt ngươi, không muốn cùng ngươi thượng xê, vẫn là thân thể có thân thể, không thể cùng ngươi thượng xê. chương 364 đường nặc bị châm trọng. Ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng các ngươi giống nhau không biết xấu hổ. Mộ tranh cũng là vẻ mặt châm trọc nhìn ba người một cái là ngàn người kỵ vạn người áp đồ đê tiện, một cái là chẳng biết xấu hổ tiểu tam, một cái là thấy nữ nhân liền tìm không đến biên giấc rưởi. các người ba cái không ghé vào cùng nhau, thật là đáng tiếc. Mộ tranh ngươi cái này tiện lâm mật nhi lập tức nổi giận, lập tức nâng lên tay một cái tắt phiến qua đi. Bất quá mộ tranh so nàng động tắt càng mau, nàng tránh đi lâm mật nhi bàn tay, hơn nữa hung hăng cho lâm mật nhi một cái tắt lâm mật nhi. Đây là chính ngươi thấu đi lên tìm lục nhã, trách không được ta. Giang ca ca. Lâm mật nhi hốc mắt đỏ lên, lập tức ủy khuất vọt tới trình giang trong lòng ngực, ủy khuất khóc lên. Quách dai dai phẫn nộ nhìn mộ tranh, nhưng trải qua lần trước ở bệnh viện cửa sự tình, nàng học ngoan, cũng không dám xông lên đi đối mộ tranh xuống tay. Trình giang ôm trong lòng ngực hai nữ nhân, tấm mắt dừng ở mộ tranh trên người ta là nam nhân, bên người có mấy người phụ nhân là thực bình thường sự tình. Hơn nữa ta đối với ngươi cảm tình vẫn luôn là thật sự, đường nặc nếu vô pháp cho ngươi hạnh phúc, trở lại bên người, ta cho ngươi hạnh phúc. Mộ tranh buồn cười nhìn trình giang, người nam nhân này nguyên lai like là dáng vẻ này, đời trước nàng nhất định là mắt mù, mới vẫn luôn cho rằng hắn cùng mặt khác nam nhân là không giống nhau. Ta chính mình nữ nhân, không cần ngươi tới cấp nàng hạnh phúc. Đường nặc từ phòng trong đi ra, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua trình giang, đi lên trước lôi kéo mộ tranh tay liền đi. Ngươi xác định ngươi có thể cho. Trình Giang ở phía sau la lớn đính hôn thời gian dài như vậy, nàng vẫn là, đường nặc ngươi là không được đâu. Vẫn là không được đâu. Trình Giang thanh âm rất lớn, đem người chung quanh đều dẫn ra tới. Một đống người đều nhìn bọn họ mấy cái, kỳ thật đường nặc không được tin tức ở xuất phát ngày đầu tiên đã ở trong đội ngũ chuyên khai, Lúc này rất nhiều người trên mặt không có gì, kỳ thật đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Tao cần bọn họ cũng ra tới. Một đám sắc mặt cũng là khó coi không được, bất quá bọn họ cũng không có động, loại sự tình này bọn họ đội trưởng có thể chính mình xử lý. Vương Hân Đồng lại lo lắng đường Nặc sẽ không quản người khác nói cái gì, vì thế thở phì phì đi qua đi chỉ vào trình giang đánh chửi lên trình giang, ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau ghê tầm sao. Đường đại ca cùng tiểu tranh đến bây giờ trả hết trong sạch bạch, là bởi vì hắn luyến tiếp. Hắn nói phải đợi tiểu tranh đầy 20 tuổi mới có thể chạm vào nàng. Ngươi biết đến nhưng thật ra nghe rõ. Quách dài dài cười Khanh khách đánh giá Vương Hân Đồng, ngay sau đó cười nói ngươi cứ như vậy cấp đứng ra giải thích, chẳng lẽ là bởi vì đường dỉnh trường luyến tiếp chạm vào mộ tranh, thời gian dài như vậy đều là ngươi ở thế mộ tranh hầu hạ đường. Ngươi câm miệng cho ta. Thế bay đi ra tới, đem Vương Hân Đồng kéo đến chính mình phía sau. Lạnh lẽo nhìn quách dai dai quách dai dai ngươi lại nói hiệu nói vượng, tiểu tâm ta sẽ lạ ngươi miệng. Nha! Lại ra tới một cái, ngươi theo chân bọn họ lại là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ ngươi cũng cùng nhau hưởng dụng vương? Bang! Không đợi quách dai dai nói xong, tề phi đã đi lên phía quách dai dai một cái tắt lao tử cũng không đánh nữ nhân, nhưng dám đối với lao tử nữ nhân bất kính người, chính là kẻ thù, lao tử cũng không cần đối với ngươi khách khí. Thế phi thật là khó thở, cũng bất chấp cái gì quy củ không quy củ, nữ nhân không nữ nhân, chỉ cần dám khi dễ hắn nữ nhân người, nên đánh. Mộ tranh đứng ra lôi kéo còn ở tức giận vương hân đồng tiểu đồng, hảo, ấm lạnh tự biết, ta chính mình quá không tốt không tốt, ta chính mình nhất rõ ràng, người khác nói cái gì, đều cùng chúng ta không có quan hệ. Vương hân đồng vẫn như cũ thực tức giận nhưng bọn hắn. Được rồi, bọn họ nói vài câu, nhà ta an ạc, Chẳng lẽ liền thật sự không được sao? Hắn được chưa? Ta biết là được, không cần để cho người khác biết. Được rồi, tề đại ca mang tiểu đồng trở về, không cần phải vì những cái đó không biết cái gọi là rác rưởi sinh khí. chương 365 quách dài dài điên rồi. Đồng nhi ngoan, xin bất giận, chúng ta không cùng những cái đó tâm địa ác độc người trí khí. thế phi một bên hống, một bên lôi kéo vương hân đồng rời đi. Mộ tranh nhìn thoáng qua quách dài dài. Đi qua đi lôi kéo đường nặc, cùng đường nặc cùng nhau rời đi. Ha ha! Ha ha! Quách dai dai đột nhiên điên cuồng cười ha hả Nguyên bản đã chuẩn bị trở về người lại đều dừng lại. Mộ tranh không có dừng lại, cùng đường nặc cùng nhau về phòng đi. Ta là ngàn người kỵ vạn áp tiện nhân, ha ha! Quách dai dai cùng một cái kẻ điên dường như, nàng chỉ vào trình giang nói ngươi áp quá ta. Trình giang sắc mặt rất là khó coi. Hận không thể đi lên cấp Quách Giai Giai hai bàn tay, hắn thật đúng là lên rồi, bất quá, quá Quách Giai Giai đã lung lay tránh ra. Quách Giai Giai đi vào dương phàm bên cạnh một người nam sinh bên lười nàng dựa vào nam sinh trên người, ngửa đầu nhìn nam sinh nói ngươi kỵ quá ta, khanh khách. Cũng áp quá. Nói Quách Giai Giai nâng lên tay sờ sờ nam sinh mặt, nam sinh sắc mặt dị thường khó coi, lập tức đẩy ra Quách Giai Giai. Quách Giai Giai lại đến một khắc danh nam sinh bên lười Người nọ lập tức lui về phía sau vài bước, tránh đi giống chính mình phát lại đầy quách dai dai. Người kỵ quá ta. Nam sinh quay đầu, không đi xem quách dai dai, sắc mặt cũng dị thường khó coi. Quách dai dai lại chỉ vào một khắc danh nam sinh còn có người. Còn có người. Nhìn một đám đối nàng tránh như gián giết, quách dai dai khanh khách cười, Nàng chỉ vào những người đó cười to nói các ngươi có phải hay không nam nhân, làm chính là làm, cư nhiên còn không thừa nhận. Các ngươi cùng ta những cái đó phá sự, răng ca ca lại không phải không biết, hắn đều không thèm để ý, các ngươi sợ cái gì? Khanh khách. Quách dai dai khanh khách cười, nàng giống lên mềm như bông bước chân đi vào một người nam nhân trước mặt, nam nhân đứng không nhúc lích, nàng đi lên trước cả người đều dán ở nam nhân trên người, đôi tay vốt ve nam nhân khuôn mặt, ngây ngốc cười ngươi nhất hư, mỗi lần đều có răng ca ca cùng ta làm. Khanh khách. Bất quá nhân gia thích nhất người, người nhất động Ngươi loại này nữ nhân, là cái nam nhân đều có thể chạm vào, trình đội cùng ngươi cũng bất quá là gặp dịp thì chơi, ta căn bản không có tất yếu tránh hán. Nam nhân bóp chặt quách dai dai cằm túi đầu cắn quách dai dai môi, biết cặp kia môi bị cắn máu tươi đầm đìa hắn mới bung ra. Ha ha, ha ha, khenh khách. Quách dai dai nhìn nam nhân điên cuồng cười, phản phất căn bản không biết đau giống nhau. Nam nhân đẩy ra quách dai dai. Đâu cũng sẽ không hướng trong phòng đi đến. Bởi vì vừa rồi nam nhân kia nói, trình giang mặt mũi bị vãn hồi rồi một ít, hắn ôm lâm mật Nhi liền xem cũng không có xem quách dai dai liếc mắt một cái, trực tiếp đi rồi. Còn không đem người mang về. Dương đại sư mặt vô biểu tình nhìn lướt qua quách dai dai, tấm mắt dừng ở ghé vào trên cửa sổ xem diễn mộ tranh. Mộ tranh hướng về phía Dương đại sư nết miệng cười. Không sai, quách dai dai này phúc điên điên khùng khùng bộ dáng. Chính là xuất tử tay nàng. Đương nhiên Quách Giai Giai nói đều là lời nói thật, nàng nhưng không có làm Quách Giai Giai nói bậy. Cho hay đã tăng cuộc, mọi người từng người trở lại từng người trong phòng nghỉ ngơi. Đêm nay lúc sau, Dương Gia Thiên đoàn về chính giang, Quách Giai Giai đám người rèm pha thành đại gia trà dư tiểu hậu trò cười. Quách Giai Giai ngày hôm sau không có xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng không biết là không dám ra tới gặp người, vẫn là Dương Đại Sư đem nàng cấm túc. Sáng sớm hôm sau đường nặc tiếp tục mang theo đại gia thu quát vật tư, tam chi đoàn đội phụ trách ở Thụy Gia muốn điền ngắt lấy dược liệu, hắn còn lại là mang theo mộ tranh cùng bọn lính đi trên đường thu quát vật tư. Thu xong vật tư, ngày thứ ba sáng sớm, mọi người mang theo vật tư hồi căn cứ. Căn cứ phụ cận tăng thi so rời đi thời điểm càng nhiều, đường nặc mang theo đại bộ đội ở phía trước sát cái không để yên, đoàn xe mặt sau còn có tăng thi đình đổi theo. Dương đại sư đội ngũ người chỉ có thể không ngừng ném ra dị năng, mới có thể ngăn cản tang thi tới gần. Buổi chiều tăm điểm, đoàn người rốt cuộc trở lại căn cứ. chương 366 biến dị thú đột kích. Đường nặc còn có công tắc muốn đăng báo, tiếu vân sướng lái xe đưa mộ tranh trở lại đường ra. Xe mới vừa ở cửa rừng lại mộ nguyệt cầm, lý hiểu mai, đem minh nguyệt, trong nhà hai gã hạ nhân cùng nhau thét trói hai hướng trong phòng lao tới. Phụ trách thủ vệ binh lính lập tức xông lên đi phu nhân làm sao vậy? Lý Hiểu mẫn lắp bắp nói lao thử, xả thật nhiều, thật nhiều. Hai gã binh lính khó hiểu như thế nào sẽ có lão thử cùng xả Đang chuẩn bị xuống xe mộ tranh lại sắc mặt đại biến, lập tức đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe. Nàng như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên, trong nhà cống thoát nước đều không có phong, những cái đó ở tại ngầm động vật biến dị sau, lại bởi vì không ăn liền xe từ dưới thủy đạo nội chui ra tới. Nhìn đến mộ tranh, ba nữ nhân đều đáng thương vô cùng nhìn mộ tranh cam nhi. Mộ tranh không kịp nói chuyện, trong viện một cái nắp giếng bị phi, nắp giếng bay ra đi mấy mét, phanh một tiếng nện ở trên tường, lại rơi xuống đất trên mặt đất, nhưng lúc này căn bản không có người lo lắng nắp giếng. Tất cả mọi người nhìn cống thoát nước toát ra tới đồ vật, một chương buồn máu mồm to, một cái so thùng nước còn muốn thô xả từ bên trong chui ra tới kia xả ra tới sau lập tức giống mọi người đánh tới. Mộ tranh đẩy mọi người lui về phía sau đồng thời, ném ra một đoàn ngọn lửa, kia ngọn lửa rơi xuống đến thân gián thượng, lập tức bốc cháy lên. Tê tê kia chỉ xả vặn mẹo thân thể, trong miệng phát ra trói thai tê tê thanh. Phía sau năm cái nữ nhân vẻ mặt sợ hãi lôi kéo mộ tranh quần áo, tránh ở mộ tranh phía sau, không ngừng run rẩy. Như thế nào sẽ có lớn như vậy xả? Tiếu vân sướng, vương hân đồng. Dương một quả cùng nhau đi xuống xe, nhìn kia còn ở không ngừng giấy rùa đại xà, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Mộ tranh vẻ mặt trầm trọng cùng nói đây là biến dị xà, còn hảo, chỉ là nhất cấp biến dị xà, bằng không căn cứ lần này còn không biết chết bao nhiêu người. Chi chi liên tiếp chi chi thanh từ dưới thủy đạo chuyển đến, rất rất nhiều cái đầu rất lớn lao thử từ dưới thủy đạo chui ra tới, trên người chúng nó dính thân rắn thượng ngọn lửa, cũng là điên cuồng kêu, loạn ăn mặc. Mau giết những cái đó lao thử. Mộ tranh vẻ mặt đau đầu, nàng vừa rồi chỉ nghĩ lập tức giải quyết đại xà, lại không có nghĩ đến cống thoát nước còn có lao thử. Lao thử dính vào ngọn lửa, nơi nơi loạn xuyên, không chừng sẽ quản ra đều cấp thiêu. Mọi người cũng nghĩ đến điểm này, lập tức ném ra các loại dị năng, đem những cái đó dính lên ngọn lửa lao thử cùng nhau giải quyết. Thê tê. Kia chỉ đại xà phát ra thống khổ tiếng kêu, sau đó chạm vào ngã trên mặt đất. Cái này không xong, càng nhiều lao thử bị bậc lửa, mọi người vội vàng ra sức ném ra dị năng giết này đó loạn xuyên lao thử. Bên này động tính đem bên cạnh tô ra thủ vệ dẫn lại đây, hai gã thủ vệ lại đây sau nhìn đến bên này tình huống, cũng lập tức ném ra dị năng hỗ trợ sát lao thử. Đang ở hướng đại xà trên người phun nước mộ nguyệt cầm, nhìn đến nhà mình hai gã thủ vệ, mộ nguyệt cầm kêu to lên không xong, hứa hà cùng tiểu dương còn ở trong phòng. Mộ tranh lập tức hô tiểu sướng, trái cây, đi cứu người. Tiếu vân sướng cùng dương một quả lập tức hướng tô ra phong đi. Bên này hỏa mới vừa dập tắt, bọn họ phía sau lại đã xảy ra chuyện, phía sau ô tô phịch một tiếng bay lên tới tạp hướng mọi người. Mộ tranh lập tức huyễn hóa ra một đạo cái chắn bao lại mọi người, ô tô nền ở cái chắn thượng, lại phanh một tiếng bị bắn ngược đi ra ngoài, đánh vào một bức tường thượng, kia đổ tường vây không thể may mắn thoát khỏi bị đâm suy sụp. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong, xuống xe phía dưới cống thoát nước chui ra tới càng nhiều lao thử. Không chỉ là bên này, trên đường sở hữu cống thoát nước đều bay ra tới, ngay sau đó vô số biến dị xà, biến dị lao thử bỏ ra tới, ở trên đường loạn xuyên. Tiếu vân sướng, dương một quả cong đã bị cắn thương hứa hả mẫu tử ra tới. Mà chung quanh hộ gia đình cũng đều thét trói thai lao ra phòng ở, những người này trên người đều là thương, nơi nơi bị cắn huyết lân lân. Một đám sợ tới mức khóc lớn, thét trói thai, vốn dĩ cho rằng từ trong phòng ra tới liền không có việc gì, kết quả bên ngoài cũng nơi nơi đều là xà. Lao thử, một đám tuyệt vọng tiêu to, khóc lớn, nơi nơi loạn xuyên. chương 367 cùng nhau chiến đấu. Cam Nhi Lý Hiểu mẫn lôi kéo mộ tranh, này đó đều là nhà bọn họ hàng xóm, hơn nữa những người này trong nhà nam nhân, hai tử đều cùng nàng nam nhân, hai tử là chiến hữu. Nàng nơi nào nhẫn tâm nhìn bọn họ bị biến dị lao thử, biến dị xả cấp cắn chết. Tiểu đồng, đem kia mấy chiếc xe lộn lại đây. Mộ tranh chỉ vào ven đường phóng mấy chiếc xe. Vương Hân đồng lập tức đem trong tay mạn đằng ném qua đi, mạng đằng cuốn lấy những cái đó xe, đem xe kéo lại đây. Đại gia cùng nhau hỗ trợ đem Lý Hiểu Mẫn, mộ Nguyệt Cẩm, đem Minh Nguyệt, Lưu Thẩm, hứa hả mẫu tử đỡ đến xe đỉnh Lý gì, làm cho bọn họ lại đây. Nói một câu. Mộ tranh dùng tinh thần lực huyên hóa ra một phen mạng đẳng, nàng bắt lấy kia mạng đẳng trên mặt đất cốt đánh, bị chiều trung lão thử lập tức mất mạng, không có bị chịu trung cũng bắn bay đi ra ngoài. Các ngươi mau tới đây, tới trên xe. Lý Hiểu Mẫn, mộ Nguyệt cầm hô to, cấp người chung quanh không ngừng vây tay. Trung quanh hàng xóm ở thủ vệ dẫn dắt hạ chạy như điên lại đây, đại gia lẫn nhau nâng đỡ này bỏ đến trên xe, mười mấy thủ vệ lưu tại phía dưới. Cùng mộ tranh nàng cùng nhau đối phó chung quanh không ngừng nhào lên tới biến dị lao thử. Mộ tranh từ trong không gian lấy ra một ít vũ khí ném ở xe đỉnh đều cầm lấy vũ khí, lao thử bò lên trên đi liền đánh. Lập tức có rất nhiều người sắc mặt trắng bệnh loạn trọn đầu. Những cái đó lao thử như vậy đáng sợ. Ta không dám. Ta cũng không dám. Vậy các ngươi liền đứng chờ chết hảo. Ta không có nghĩa vụ cứu các ngươi mọi người. Mộ tranh nhưng không có thời gian theo chân bọn họ nhiều lời, ném xuống những lời này, sau đó cầm trong tay roi quất đánh chung quanh biến dị lao thử, biến dị xà. Đều cầm lấy vũ khí, hiện tại chúng ta nam nhân, hai tử đều không ở nơi này, chỉ dựa vào cam nhi bọn họ hai mươi mấy người người bảo hộ chúng ta, bọn họ dị năng dùng xong rồi, mệt mỏi, đánh bất động làm sao bây giờ, đại gia đứng ở chỗ này cùng chết sao. Lý Hiểu mẫn lớn tiếng nói một câu. Cái thứ nhất cầm lấy một cây bóng chảy, nhắm ngay một câu mau bỏ lên tới biến dị lao thử, một đổng tạp đi xuống. Phanh một tiếng, biến dị lao thử bị tạp đã chết, huyết bắn nơi nơi đều là, Lý Hiểu Mẫn bị dọa đôi tay, hai chân đều ở phát run, nhưng nàng vì làm đại gia cùng nhau sát biến dị lao thử, vẫn như cũ cười lớn tiếng nói các ngươi xem, mấy thứ này không khó đối phó. Ta đi xuống hỗ trợ. Đem Minh Nguyệt ném xuống lời này từ trên xe nhảy xuống đi. Ném ra một cây mạn đằng bắt đầu hỗ trợ, nàng là một hệ dị năng giả, nhưng nàng hiếm khi sử dụng dị năng, bởi vì vẫn luôn đều có người bảo hộ nàng, căn bản không cần nàng ra tay. Nhưng hiện tại ba ba, lão công đều không ở, nàng không thể làm đệ muội một người bảo hộ đại gia, nàng cũng nên cùng đệ muội cùng nhau bảo hộ đại gia. Các ngươi chính mình nhìn xem, liền nhân gia Minh Nguyệt đều đi xuống hỗ trợ, con của chúng ta, nam nhân đều là bộ đội anh hùng. Chúng ta cũng không thể cho bọn hắn kéo chân sau, tới, đều cầm lấy vũ khí. Nói mộ nguyệt cầm cầm lấy vũ khí tách ra đại gia, rất nhiều người vẫn là không dám tiếp. Mộ nguyệt cầm nhìn một cái run bẩn bật nữ nhân ra tiếng nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Ngươi nhìn xem ngươi nữ nhi, trên người nơi nơi đều bị cắn huyết lân lân. Ngươi cái này là mẫu thân, liền bảo hộ chính mình nữ nhi dung khí đều không có sao. Nữ nhân tiếp nhận một cây côn sát. Đối với trên thân xe biến dị lao thử một hồi loạn tạp, ta, ta giết các ngươi này đó xuất sinh, các người dám thương ta nữ nhi, ta liền dám cùng các người liều mạng. Nữ nhân hết sức điên cuồng loạn tạp, tuy rằng không có thể tạp chết mấy chỉ lao thử, nhưng cũng đem không ít biến dị lao thử cấp nện xuống đi. Những người khác cũng cầm lấy vũ khí ở xe bên loạn tạp, không cho lao thử có cơ hội bò lên trên đi, bọn họ chung đại bộ phận đều là nhu nhược không có dị năng hoặc là chưa bao giờ có sử dụng quá dị năng nữ nhân, lao nhân, nhưng lúc này bọn họ không có ai lùi bước. Bởi vì bọn họ biết trừ bỏ hải tử, còn nhiều năm mại cha mẹ chồng, ba ba mụ mụ yêu cầu bọn họ bảo hộ, lúc này bọn họ tuyệt đối không thể lùi bước. chương 368 viện binh tới rồi. Thiên dần dần tối sầm xuống dưới, công thoát nước còn không dừng toát ra biến dị lao thử, biến dị xa, biến dị xa còn hảo, chúng nó no cái đầu đại. Mỗi lần sau khi xuất hiện, mọi người cơ hồ đồng thời ném ra dị năng đem nó giải quyết. Mà biến dị lao thử số lượng quá nhiều, những cái đó lao thử tuy rằng cái đầu đại, nhưng so với trước kia tiểu lao thử muốn linh hoạt rất nhiều. Hơn nữa chúng nó phi thường phi thường thông minh, luôn là từ bất đồng địa phương nhào lên đột kích đánh ngươi. Đứng ở trên xe người còn hảo, lao thử còn không có bò lên trên đi, đã bị mọi người hợp lực đánh tiếp hoặc là đánh chết, mà mộ tranh bọn họ đứng ở phía dưới. Tùy thời đều sẽ bị công kích, bị cắn. Chính là trên xe đã không có dư thừa vị trí, bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở phía dưới. Ai nha? Vương Hân Đồng hét to một tiếng, thống khổ che lại chính mình chân, mà, trứng hơi chút không chú ý đã bị cắn tiểu tranh, có hay không đèn, thấy không rõ càng dễ dàng bị cắn. Mộ tranh lập tức từ trong không gian lấy ra mấy cái thăm đèn ném ở xe đỉnh. Mộ Nguyệt Cầm chỉ huy tiểu hải tử cùng lão nhân đem thăm đèn mở ra. Cho đại gia chiếu sáng. Bọn họ như thế nào còn không trở về nhà, còn như vậy đi xuống, tiểu tranh bọn họ sẽ căng không đi xuống. Một người lao nhân nôn nóng nhìn đường cái cuối, này đều khi nào, trong nhà hài tử như thế nào đều không trở lại. Một người phụ nhân ra tiếng nói lưu thúc, lúc này chỉ sợ toàn bộ căn cứ đều là mấy thứ này, lúc này đại gia khẳng định cũng đều gạt đối phó mấy thứ này, làm sao có thời giờ quản chúng ta, cho dù có người nhớ rõ trong nhà. Nhưng trên đường nơi nơi biến dị xà, biến dị lao thử, bọn họ cũng cũng chưa về. Một nữ nhân khóc lóc nói trước kia hàng năm không thấy được nhà của chúng ta lao lý, lòng ta hắn giận, nhưng hiện tại đều ở căn cứ, bọn họ cũng rất ít đi ra ngoài, ta còn nghĩ rốt cuộc kiên định, kết quả đâu. Mọi người đều ở căn cứ, trong nhà xảy ra chuyện, hắn vẫn là không dành lo. Mộ Nguyệt cầm nhìn thoáng qua mọi người, ra tiếng nói đừng nói như vậy, bọn họ là quân nhân. Bọn họ trên người gánh vác bảo hộ nhân dân sứ mệnh, chúng ta làm quân nhân người nhà hẳn là nhiều lý giải bọn họ, nhiều duy trì bọn họ. Mộ tỷ, này đó đạo lý chúng ta đều hiểu, chính là trong lòng khó chịu, hoán giận oán giận. Đúng vậy. Tuy rằng ở ngay lúc này, bọn họ cũng chưa có thể về nhà, chúng ta trong lòng khó chịu, nhưng cũng minh bạch nếu không phải nhà chúng ta nam nhân là quân nhân, chúng ta những người này căn bản không có khả năng quá đến giống như bây giờ thoải mái. Đúng vậy, căn cứ không chỉ là cho chúng ta phòng ở trụ, mỗi tháng trả lại cho chúng ta này đó quân nhân người nhà phát vật tư, đây là vì cái gì đâu Vì còn không phải là ở thời khắc mấu chốt nhà chúng ta các nam nhân có thể vì bảo hộ căn cứ Dũng cảm tiến tới sao. Đúng vậy Chúng ta đã hưởng thụ căn cứ cấp tốt nhất đánhh ngộ lại như thế nào ích kỷ yêu cầu chính mình hài tử cùng nam nhân không hướng gọn tới trước, không đi bảo hộ căn cứ đâu. hơn nữa nếu là căn cứ đã không có, Chúng ta những người này nơi nào còn có thể giống như bây giờ tự tại. Lý Hiểu Mẫn ra tiếng nói các ngươi có thể lý giải bọn họ tốt nhất, mọi người đều không cần cấp, chúng ta phải tin tưởng mặt trên lãnh đạo, bọn họ liền tính phải bảo vệ căn cứ, cũng không có khả năng mặc kệ chúng ta này đó quân nhân người nhà, tiểu ra nếu là đều không có, nơi nào tới đại gia, điểm này mặt trên lãnh đạo đều rõ ràng đâu. Nguyên bản các loại hoán dận thanh, tại đây một khắc đình chỉ cũng bởi vì mọi người đều tin tưởng mặt trên lãnh đạo sẽ không từ bỏ đại gia. Đại gia ý chí chiến đấu lại một lần bị kích khởi, đối phó khởi biến dị lao thử tới càng thêm ra sức. ầm ầm ầm. Ở đại gia chờ đợi hạn, mười mấy chiếc quân dụng xe tải khai vào A khu, này đó quân dụng xe tải khai tiến A khu sau, lập tức tẳng ra, khai hướng các điều ngõ nhỏ, sau đó dừng lại xe, trong xe bọn lính nhảy xuống xe. Lập tức ném ra dị năng bắt đầu sắt biến dị lao thử cùng biến dị xà. Ngồi đến một cái cống thoát nước khẩu, sẽ có binh lính đi xuống thủy đạo tới nước thép, thẳng đến không hề có biến dị lao thử chui ra tới, bọn họ mới dừng lại tới, sau đó dùng xi măng đem cống thoát nước phong kín. Đường nặc mang theo người đi vào dương phủ, mọi người cùng nhau sắt biến dị lao thử, biến dị xà, sau đó tìm được biệt thử cống thoát nước nhập khẩu, đem nước thép tới đi vào ở đem cống thoát nước dùng xi măng hoàn toàn phong kín. Chương 369 đem chỉ huy quan thỉnh cầu. Trình Hành Vĩ cùng Vương Thục Phương đứng ở nhà ăn tủ lạnh thượng, hai người trên người đều là huyết, Vương Thục Phương không ngừng run rẩy, nhìn có tham gia quân ngũ vào nhà, lập tức hô to cứu mạng, cứu mạng a. Trình Hành Vĩ đang muốn mở miệng kêu, lại nhìn đến đường nặc cũng đi vào trong phòng, lập tức đem đến bên miệng nói nuốt trở về. Thách ra rửa sạch Tới vài người cùng ta lên lầu rửa sạch, nhớ kỹ sở hữu thông đạo đều phải phá hỏng. Đường nặc không đi xem trình hành vi cùng vương thụ phương, phân phối nhiệm vụ, mang theo người một đường sắt lên lầu. Trên lầu cũng nơi nơi đều là biến dị lao thử, biến dị xà, trong nhà gia cụ, sở hữu nhập khẩu đều hư hư, lạ lạ, tóm lại liếc mắt một cái nhìn lại một mảnh hỗn đột. Ở đường nặc dẫn dắt hạ, trên lầu biến dị lao thử cùng biến dị xà thực mau đã bị sát xong rồi. Sở hữu thông đạo cũng đều phong kín, mọi người đào ra tinh hoạch, sau đó từ dương phủ rời khỏi, tiếp tục đi nhà khác rửa sạch. Ma mộ tranh bọn họ bên này, rốt cuộc tới một mở màn binh lính, binh lính trực tiếp đem xe chạy đến mộ tranh bọn họ trước mặt, một đám người binh lính xuống xe sau lập tức bắt đầu sát biến dị xả biến, dị lao thử. ô ô, bọn họ rốt cuộc tới. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Nhìn đến này binh lính xuất hiện. Rất nhiều người không màng hình tượng khóc lớn lên. Chân tử Hàng bước đi đến mộ tranh bên người Tẩu tử, "Mau cùng ta đi." "Xảy ra chuyện gì?" Mộ tranh nhíu mày, tâm một chút trầm đi xuống. Lý Hiểu Mẫn cũng sốt ruột hỏi Tử Hàng, "Tiểu nặc có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Chân tử Hàng lập tức nói mọi người đều thực hảo, "Lại đây thỉnh Tẩu tử là bởi vì có việc tìm nàng hỗ trợ." Biết không phải ai đã xảy ra chuyện, mọi người cuối cùng yên lòng. Mộ tranh cũng đi theo Trần Tử Hàng ngồi trên xe tải, rời đi A khu. Lúc này không chỉ là A khu, trên đường nơi nơi đều có thể nhìn đến những cái đó quân lục thân ảnh. Chỉ sợ cũng chỉ có lúc này, trong căn cứ người nhìn này đó quân màu xanh lục thân ảnh mới cảm thấy an tâm, mới cảm thấy thân thiết. Xe tải trực tiếp khai tiến MC viện nghiên cứu. Mộ tranh khó hiểu nhìn về phía Trần Tử Hàng, hắn chẳng lẽ không biết thân phận của nàng tuyệt đối không thể bại lộ sao. Trân tử hàng ra tiếng giải thích nói sự tình khẩn cấp, lại nói lúc này nơi nơi đều ở sát biến dị lao thử, có quân xe khai tiến viện nghiên cứu, cũng sẽ không có người chú ý. Cũng đúng, lúc này ai còn có tâm tình quản nàng. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, mộ tranh tử trong không gian lấy ra khăn quàng cổ đem chính mình bao vây kín mít, còn lấy ra một kiện áo gió mặc vào, miễn cho bị nhận ra tới. Hai người tiến vào viện nghiên cứu. Tần tử hành lập tức đón đi lên tàu tử người rốt cuộc tới rồi. Mộ tranh cùng tần tử hành gật gật đầu, tần tử hành mang theo nàng đi vào nàng văn phòng. Đem chỉ huy quan đang ngồi ở trên sofa chờ nàng, nhìn đến nàng, lập tức vây vây tay tiểu tranh, lại đây ngồi. Mộ tranh đi qua đi đem thúc thúc, ngại như thế nào tự mình lại đây. Đem chỉ huy quan cũng không vòng vo, lập tức ra tiếng hỏi ngươi lần trước cấp vương dịch binh dùng nước thuốc, thật sự có thể bài thi độc. Mộ tranh gật gật đầu đáp đúng vậy. Đem chỉ huy quan lập tức hỏi còn có sao. Lần này trong căn cứ bị thương người vô số kể, nếu không giúp bọn hắn trị liệu, còn không biết có bao nhiêu người muốn biến dị. Loại tình huống này, nếu không giúp những người đó bài trừ thi độc, xác thật sẽ có rất nhiều người sẽ biến dị. Mộ tranh trầm mặc một lát, ra tiếng nói đem thúc thúc, dược ta có thể phối ra tới, nhưng ta có một cái yêu cầu. Cần thiết làm A nặc an bài hắn tín nhiệm người đi cấp người bệnh xúc rửa miệng vết thương. Nàng có thể cứu người, nhưng tuyệt đối không thể làm người thừa dịp cơ hội này lấy đi nàng suối nước. Hảo! Đem chỉ huy quan lập tức gật đầu đáp ứng từ hàng, tử hành các ngươi lập tức đi tìm thiểu nặng, làm hắn tới an bài. Đúng vậy hai người lập tức đáp ứng, đi nhanh rời đi văn phòng. Đem chỉ huy quan biết mộ tranh muốn đi phối dự thủy, cũng đứng dậy rời đi, để tránh quay rầy đến mộ tranh. Mộ Tranh làm người từ phía sau thủy sưởng vận lại đây 100 xô nước, này đó ly nước kéo vào tạp viện nghiên cứu một gian phòng trống, Mộ Tranh đem này đó thủy để vào không gian, dùng lớn hơn nữa thùng nước trang, sau đó dùng những cái đó thùng nước làm lại trang thượng suối nước, lấy ra tới. Chương 370 sẽ không có hại. Vì không cho người hoài nghi, chuẩn bị cho tốt lúc sau nàng lấy ra một ít tinh hạch ngồi ở ghế trên bắt đầu hấp thu. Qua hai cái nhiều giờ, nàng mới kéo ra cửa phòng. Đường nặc mang theo người đứng ở bên ngoài chờ, nhìn đến mộ tranh trên người có không ít địa phương bị tán, hiện tại còn dính huyết, hắn vẻ mặt đau lòng đi lên đi sờ sờ trên mặt nàng bị biến dị lao thử chảo ra tới vết máu ta đêm nay trở về không được, ngươi trong chốc lát sau khi trở về hảo hảo tắm một cái, làm tiểu đồng giúp ngươi xử lý miệng vết thương, ta làm tiếu vân sướng cùng trái cây cùng nhau lưu tại trong nhà, hỗ trợ chiếu cố một chút, đêm nay ta bà, đại ca, dượng bên kia hẳn là đều Không thể quay về Ân, Ngươi không cần lo lắng trong nhà Trong nhà có ta ở Mộ tranh cười dối tay cha xét cha đường nặc trên mặt vết bẩn chính Ngươi cũng muốn chú ý Nhớ kỹ trước cho chính mình người xử lý miệng vết thương Đừng chỉ lo giúp những người khác Các ngươi nếu là đã xảy ra chuyện Chỉ biết càng phiền thoái Ta biết đến Ta hiện tại là có ra thất người So trước kia càng tích mệnh Càng thêm để ý bên người này đó chiến hữu Đường nặng cười nói một câu, quay đầu lại xem giống Trần Tử Hàng tử hàng, trước đêm ngươi tẩu tử đưa trở về. Hảo! Trần Tử Hàng gật đầu đáp ứng. Bên ngoài giờ phút này đã đen nhánh một mảnh, nhưng cái này ban đêm chú định sẽ không bình tĩnh, bên ngoài còn ở rửa sạch biến dị lao thử, trên đường cũng xe tới xe lui, người đến người đi. Mà căn cứ các nơi quảng bá cũng một lần lại một lần vang lên thông chi, khẩn cấp thông chi. Hôm nay Sở Hữu bị biến dị Lao thử cùng biến dị xà Trảo thương, cắn thương người, hiện tại lập tức đi trước nhân cùng bệnh viện xếp hàng, chờ đợi trị liệu. Từ đem chỉ huy quan thiết lập MC viện nghiên cứu đã nghiên cứu ra trị liệu thi độc dược, chỉ cần là bị buộc biến dị Lao thử cùng biến dị rắn cắn thương người, đều có thể được đến miễn phí trị liệu. Mộ Tranh An tĩnh vào vị trí thượng, một câu cũng không có nói. Chân tử Hàng xem Mộ Tranh như vậy, cho rằng nàng là đau lòng những cái đó nước thuốc. Vì thế ra tiếng an ủi nói tẩu tử, ngươi đừng lo lắng, tuy rằng căn cứ là miễn phí cấp trong căn cứ bá thánh trị liệu, nhưng đem chỉ huy quan đã cùng những cái đó quan lớn nói tốt. Lần này các bộ đội đảo đến tinh hạch cần thiết 10% làm cấp nghiên cứu khoa học thất trợ cấp, tuy rằng không nhất định tất cả mọi người thành thành thật thật giao đủ 10%, nhưng cũng sẽ không có ít. Mộ tranh hướng về phía trần tử hàng cười cười ta biết đem chỉ huy quan sẽ không làm ta có hại. Ta chính là có chút lo lắng các người, căn cứ rốt cuộc có bao nhiêu người bị thương còn không biết, các ngươi còn không biết muốn vội tới khi nào mới có thể được đến nghỉ ngơi. Chân tử hàng cười nói tẩu tử ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, chúng ta sẽ thay ca, lao đại cùng đường toàn trường, tô mai trường cũng đã thương lượng hảo, bọn họ ba cái sẽ tự mình giám sát. Có chính mình tín nhiệm ba người nhìn, mộ tranh cũng rốt cuộc kiên tâm. Thực mau mộ tranh về tới A khu, bên này cũng một đoàn loạn. Bị thương người cũng lái xe đi trước bệnh viện, Trần Tử Hàng nói quân nhân người nhà có ưu tiên quyền, những người này đưa đi bệnh viện sẽ nhóm đầu tiên tiếp thu trị liệu. Trong nhà cũng loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là thi thể, đều là đều là nhao dính dính chất lỏng, mộ tranh đi vào trong nhà thời điểm, đại gia đang ở thu thập. Bất quá trong nhà như vậy loạn, chỉ sợ muốn vài thiên tài có thể thu thập sạch sẽ. Nhìn đến này đó thi thể, mộ tranh nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện tới. Biến dị thú da có thể dùng để làm quần áo. Xương cốt có thể dùng để làm vũ khí. Bọn họ da cứng rắn vô cùng. Xương cốt cũng thập phần cứng rắn. Dùng để làm quần áo. Đại gia đi ra ngoài nhiệm vụ thời điểm. Sẽ càng an toàn. Đương nhiên này đó biến dị xà cùng biến dị lao thử ra là vô dụng. Chúng nó mới một bậc. Thân thể còn quá yếu. Không cần phải kia này đó đi làm quần áo. Bất quá chúng nó thịt có thể ăn. Mộ tranh cầm lấy điện thoại cấp đem chỉ huy quan bên kia đánh một chiếc điện thoại. Đem chỉ huy quan lần nữa dò hỏi mộ tranh, xác định những cái đó thịt có thể ăn, lập tức làm ở bên ngoài binh lính đem móc xuống tinh hoạch thi thể đều mang về, cũng làm người ở quảng bá phát tân thông chi, nói cho mọi người những cái đó biến dị lao thử cùng biến dị xà có thể ăn. chương 371 biến dị thú có thể ăn. Lưu thẩm nấu hào mặt, đại gia bưng mặt ở trong sân ăn mì, nghe được quảng bá truyền đến tin tức. Đem Minh Nguyệt có chút phạm ghê tởm, nhìn đầy đất thi thể, nàng ra tiếng hỏi mộ tranh cam nhi, này đó thịt thật sự có thể ăn. Có thể ăn. Các ngươi không có nhìn đến sao. Này đó thi thể lưu huyết đều là màu đỏ, trên người đều cũng đều là bình thường nhăn sắc, đương nhiên chúng nó nội tạng không thể ăn, đều có độc. Vương Hân Đồng cũng phạm ghê tẩm nhưng là lao thử ăn đều là thi thể, nhiều ghê tởm A. Còn dùng tới ăn. Mộ tranh cười nói chúng ta có thể không ăn, nhưng có thể thu hồi tới im hảo, về sau lấy ra tới bán, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người yêu cầu này đó. Bọn họ phản ứng, mộ tranh có thể lý giải, đem minh nguyệt vô luận là ở nhà mẹ đẻ thời điểm, vẫn là ở nhà chồng đều không có ăn qua khổ, mà vương hân đồng đi theo nàng, cũng có ăn không hết thịt, cho nên trước mắt này đó biến dị xà, biến dị lao thử làm cho bọn họ phạm lê tưởng. Nhưng đối những cái đó mà thế sau liền lấp đầy bụng đều rất khó người mà nói, trước mắt này đó biến dị lao thử, biến dị xa tuyệt đối là đã phong phú lại mỹ vị bữa tiệc lớn. Cùng mộ tranh tưởng giống nhau, quảng bá bá ra lúc sau xe khu, dê khu rất nhiều vốn dị muốn đi nhân cùng bệnh viện trị liệu người, đều lưu lại bắt đầu đoạt những cái đó biến dị thú thi thể. Không chỉ là này hai cái khu, hiện tại B khu cũng có rất nhiều người bắt đầu đoạt biến dị thú thi thể. Tống Đức Sương cũng mang theo mọi người ở bên ngoài đoạt biến dị thú thi thể, bọn họ tuy rằng có thịt ăn, nhưng Tống Đức Sương ý tưởng cùng mộ tranh không sai biệt lắm, này đó thịt liền tinh chính bọn họ không ăn, nhưng có thể bán đi cấp những người khác ăn, như vậy còn có thể kiếm một ít tinh hoạch hoặc là tích phân trở về. A khu bên này, không có người ra tới nhận biến dị thú thi thể, nơi này người mỗi tuần đều có phiếu, có thể đi quân doanh đổi thịt ăn. Tự nhiên đối ngầm này đó biến dị thú thi thể không cảm bạo. Ăn xong mặt, mộ tranh mộ tranh lên lầu cho đại gia chuẩn bị suối nước. Phao xong tắm xuống dưới, vương hân đồng cho đại gia trị liệu miệng vết thương. Đêm nay bọn họ tạm thời thu hai gian phòng, đại gia tê ở bên nhau tạm chấp nhận ngủ một đêm, ngày hôm sau ở đêm đem trong nhà thu thập sạch sẽ. Sáng sớm lên, đại gia đem trong nhà trong ngoài biến dị thú thi thể thu khởi, bắt đầu quét tức vệ sinh. Buổi chiều mộ tranh cùng Tiếu Vân Sướng bọn họ ba cái cùng đi bê khu, Tống Đức Sương không ở, Hoàng Anh mang theo đại gia đang ở quét tước. Mộ tranh hỏi Hoàng Anh, mới biết được Tống Đức Sương đi gieo trồng căn cứ, bên kia tổn thất rất nghiêm trọng, rất nhiều đã có thể thu hoạch mầm miêu đồ ăn đều bị hủy hoại. Mộ tranh có chút sốt ruột, cho đại gia lưu lại một ít tân gia cụ, quần áo, vật dụng hàng ngày, lái xe đi gieo trồng căn cứ. Gieo trồng căn cứ tổn thất xác thật rất nghiêm trọng, Mới vừa làm không lâu hôn bùn đất mặt đất bị đánh lung tung rối loạn, chuẩn bị thu hoạch mầm miêu đồ ăn bị hủy hơn phân nửa, dư lại chút ít mầm miêu đồ ăn, cũng không có cầm đi bán, mộ tranh mang đi một ít, dư lại đại gia thu hoạch cùng, phân đến trong đồ ăn. Ở bên này dạo qua một vòng, mộ tranh hòa điền giáo thụ phu thê giao lưu vài câu, cho đại gia lưu lại một ít gia cụ, quần áo, vật dụng hàng ngày, đồ ăn, lái xe về đến nhà. Trong nhà gia cụ đã toàn bộ ném đi ra ngoài, lúc này đang ở trong ngoài xúc rửa. Vội đến buổi tối 10 giờ nhiều, đường ra, tô ra trong ngoài rốt cuộc quét tước sạch sẽ, mộ tranh lấy ra gia cụ, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, hiện tại chỉ cần chờ ngày mai ở làm người lại đây đem trong ngoài bị đâm hư cửa sổ, vách tường tu một tu liền tính xong việc. Đêm nay đường nặc, đường dã, tô tử ngộ vẫn như cũ không có về nhà. Một đêm chưa ngủ đường nặng ba người ngày thứ ba sáng sớm rốt cuộc đã trở lại, ba người vừa đến cửa nhà, mộ tranh cùng Lý Hiểu Mai, đem minh nguyệt từ trong nhà ra tới. Lý Hiểu vẫn không yên tâm mộ tranh đi ra ngoài, dọc theo đường đi đều ở công đạo nàng cam nhi ngươi đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận, bên ngoài trừ bỏ tang thi còn có thi hóa nhân, thực vật biến dị, hiện tại liền động vật cũng biến lĩnh dị, ngươi nhất định phải chú ý an toàn biết không. Trường 372 ngẫu nhiên gặp được tương lai tẩu tử. Mộ tranh cười gật gật đầu lý gì, ta biết đến, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Đem minh nguyệt kéo mộ tranh tay, cười nói cam nhì, chúng ta nhưng nói tốt, chỉ cần ta lão công đồng ý, ta cũng gia nhập các ngươi đội ngũ, cũng cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài nhiệm vụ. Mộ tranh vẻ mặt ý cười gật gật đầu là là là, chỉ cần đại ca đồng ý, ta tuyệt đối không có ý kiến. Hai ngày này chỉ cần nàng ở nhà, đem Minh Nguyệt liền quân lấy nàng, làm nàng mang nàng cùng nhau đi ra ngoài nhiệm vụ, chiến nàng đau đầu, nàng chỉ có thể nói chỉ cần đường Dã đáp ứng, nàng liền đồng ý, ở mới đứng vững vị này tổ tông. Bất quá nàng dùng ngón chân tưởng cũng biết đường giã tuyệt đối sẽ không đồng ý đem Minh Nguyệt đi ra ngoài nhiệm vụ, liền tính đường giã đồng ý, đem chỉ huy quan phu thê bên kia cũng quá không được. Đường nặc ba người còn ở trên xe, liền nghe được ba nữ nhân đối thoại, Xuống xe sau, đường nạc đi lên trước hỏi muốn đi ra ngoài nhiệm vụ. Mộ tranh gật đầu nói ân. Lần này bị biến dị thú tập kích, trong nhà rất nhiều đồ vật đều hỏng rồi, phi ưng đoàn đội bên kia cũng là, cho nên tính toán thừa lần này đi ra ngoài nhiệm vụ, mang một ít đồ vật trở về. Đường nạc cũng không ngăn trở ta bồi ngươi đi. Công tác của ngươi. Không đợi mộ tranh nói xong, đường nạc đã đánh gãy nàng lời nói nghỉ, có thể ở nhà nghỉ ngơi ba ngày. Vậy ngươi hẳn là ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Hai ngày này hắn khẳng định mệt muốn chết rồi, hiện tại nên lưu tại trong nhà nghỉ ngơi. Không cần, đi thôi. Đường nặc lôi kéo mộ tranh tới rồi xa tiền, hắn đường vòng ghế phụ, tiến vào ghế phụ. Biết đường nặc quyết định sự tình, bất luận kẻ nào đều thay đổi không được, mộ tranh cấp mọi người chào hỏi qua, ngồi trên xe lái xe rời đi. Cam nhi ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Đường nặc nói một tiếng. Lấy ra chính mình thân phận tạp đưa cho mộ tranh, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. mộ tranh lái xe đi vào căn cứ Tây Môn, đem chính mình thân phận tạp cùng đường nặc thân phận tạp giao đi lên. Binh lính kiểm tra sau, nhìn thoáng qua trong xe đường nặng, thấy đường nặng ở nghỉ ngơi, cũng không có dám quấy rầy làm tốt đăng ký khiến cho hai người đi ra ngoài. Căn cứ bên ngoài bài rất dài đội ngũ, vừa rồi xếp hàng chờ ra cửa thời điểm, mộ tranh nghe người ta nói mấy ngày nay căn cứ tới rất nhiều người. Hình như là từ quanh thân một cái tiểu căn cứ lại đây, bởi vì tao ngộ thực vật biến dị tập kích, căn cứ hủy hoại, những người này mới chạy nạn tới rồi thủ đô căn cứ. Bởi vì những người này đã đến, này một đường đều là người, xe muốn đi ra ngoài đều rất khó, mộ tranh đi theo phía trước đoàn xe lấy ốc xin tốc độ chậm gì gì ra bên ngoài di động. Một cái nữ hài hấp dẫn nàng tầm mắt, nữ hài đẩy một chiếc xe lăn, trên xe lăn ngồi một vị tóc trắng xóa lao nhân bọn họ xếp hạng một đống ố tô trung gian có vẻ dị thường chói mắt cái này nữ hải mộ tranh đời trước gặp qua nghe nói nàng là đại ca cao trung bạn cùng trường cũng là đại ca mối tình đầu bất quá khi đó đại ca mới cao trung cho nên cũng không có đối nữ hải thổ lộ lúc sau cũng liền mất đi liên hệ cái này nữ hải đi vào thủ đô căn cứ sau bởi vì mang theo bệnh nặng ra ra ăn rất nhiều khổ sau lại gặp đại ca ở đại ca theo đuổi hạng thành nàng tẩu tử. Đương nhiên cụ thể, nàng biết đến cũng không nhiều lắm, mặt thế so ở giang thành căn cứ nhìn thấy đại ca cùng nàng, đại ca chỉ nhân tiện để ra một câu. Mộ tranh đem xe dừng lại, đẩy đẩy đường nặc, đường nặc bị đẩy tỉnh, vẻ mặt mê mang nhìn mộ tranh. Mộ tranh chỉ vào cách đó không xa nữ hải hỏi nữ hải kia người nhận thức sao. Âu Dương từ Tư Đường nặc lập tức ngồi thẳng thân thể, kích động nói cam nhi mau đem cửa xe mở ra. Vốn dĩ mộ tranh là muốn giúp đại ca truy tức phụ, nhưng đường nặc như vậy kích động, ngược lại là mộ tranh không vui liếc mắt một cái nhận ra tới, còn kích động như vậy, ngươi đối cái này nữ hải cũ. Trường 373 hai người gặp mặt. Không đợi nàng nói xong, đường nặc đã rôi tay vô vô mộ tranh đầu nói bậy gì đó, nàng là đại ca ngươi yêu thầm. Cũng không thể nói yêu thầm, kỳ thật Âu Dương Tư Tư cũng thích đại ca ngươi, bất quá khi đó bọn họ mới đọc cao trùng cho nên đều đem trong lòng thích giấu đi, không có nói ra. Lại sau lại đại ca ngươi đi trường quân đội, Âu Dương tư tư xuất ngoại lưu học, hai người hoàn toàn mất đi liên hệ, đại ca ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn đơn, chính là bởi vì cái này nữ hải, ta kích động cũng là vì hắn kích động. Nói xong, đường nặc lại tò mò nhìn mộ tranh ngươi như thế nào nhận thức nàng. Mộ tranh ngượng ngùng cười cười, thấp giọng nói lời trước, nàng làm ta tẩu tử, chúng ta gặp qua một lần. Cho nên, có chút tấn tượng. Đường nặc cười nói mau mở cửa xe đi. Mộ tranh đem cửa xe mở ra. Hai người cùng nhau xuống xe, mặt sau xe vươn đầu đang muốn đánh chửi, nhìn đến đường nặc trên người quân trang, Mọi người ăn ý toàn hồi trong xe, không dám mắng chửi người. Âu Dương tư tư. Đường nặc hô một tiếng, mang theo mộ tranh đi qua. Âu Dương tư tư ngẩng đầu, nhìn qua, nhìn đến đường nặc, suy nghĩ một hồi lâu. Nàng có chút co quắp lôi kéo quần áo của mình, nàng biết hiện tại chính mình nhìn qua thực chất vật đặc biệt là trên chân cặp kia đã mở miệng dài Nhưng thực mau nàng cứu bình tĩnh xuống dưới, nàng chiếu cô ra ra, bảo hộ ra ra, không mất mặt, vì thế cười nói ngươi là Đường Nặc, Đường nhị ca. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Đường Nặc cười nói một câu, đem Mộ Tranh kéo qua đi giới thiệu nói ta vị hôn thêm Mộ Tranh, cũng là Tô. Không đợi Đường Nặc giới thiệu xong, Âu Dương Tư Tư đã cười nói ngươi chính là Tử Ngộ Mộ Mộ đi, ta đã thấy ngươi ảnh chụp, ngươi bản nhân so ảnh chụp đẹp. Mộ Tranh cười cùng Âu Dương Tư Tư chào hỏi Tư Tư tỷ, ngươi hảo. Đây là Âu Dương Ra Ra đi. Đường Nặc tầm mắt dừng ở trên xe lăn lão nhân trên người, sau đó ra tiếng hỏi Âu Dương Tư Tư các ngươi đi như thế nào lộ. Trên đường xe không có du, chỉ có thể cùng Ra Ra đi đường. Âu Dương tư tư cúi đầu đối Âu Dương Sùng Minh giới thiệu nói ra ra, đây là đường nặng, tử ngộ ngươi hảo huynh đệ, còn có mộ tranh, tử ngộ muội muội Tử ngộ A. Âu Dương Sùng Minh gật gật đầu, cười nói có rất nhiều năm không có nhìn thấy đứa bé kia. Đường Nặc nhìn thoáng qua mặt sau giống như trường Long đoàn xe, ra tiếng nói tư tư, Âu Dương ra ra, đi, ta trước đưa các người tiến căn cứ. Này không hảo đi. Âu Dương tư tư nhìn thoáng qua phía trước đội ngũ. Vội vàng lắc đầu đường nhị ca ngươi vội ngươi, chính chúng ta xếp hàng. Thư tư tỷ đi thôi. Như vậy xếp hàng đi xuống, hôm nay các ngươi cũng vào không được căn cứ. Mộ tranh lập tức đi qua đi giúp Âu Dương tư tư đẩy Âu Dương xuống mình, từ đối diện xuất khẩu hướng phía trước đi. Bên này cũng có rất nhiều xe đổ ở phía sau, nhưng còn tính rộng mở. Đường nặng cùng Âu Dương tư tư theo đi lên, bốn người đi vào cổng lớn. Đường nặc gan bài binh lính cấp ra tôn hai người làm đăng ký, làm kiểm tra, hắn đi phòng bảo vệ cấp Tô Tử Ngộ đánh một chiếc điện thoại. Chờ ra tôn hai người tối hôm qua kiểm tra, Tô Tử Ngộ cũng phong trình mệt mỏi chạy tới. Hai người gặp mặt, an tính nhìn đối phương hồi lâu, Tô Tử Ngộ mới bước đi đi lên cung cung kính kính cùng Âu Dương Sùng Minh chào hỏi Âu Dương ra ra đã lâu không thấy, ngài có khỏe không? Lão lạc! Âu Dương Sùng Minh lắc lắc đầu hiện tại cái gì đều làm không được. Chỉ có thể liên lụy tư tư. Âu Dương Tư Tư vẻ mặt không cao hứng nói ra ra, ngươi nói bậy gì đó. Tô Tử Ngộ cũng cười nói Âu Dương ra ra ngài cũng biết ngài cái này cháu gái tính tình, ngươi nói như vậy, nàng trong lòng nên nhiều khó chịu. Âu Dương sùng minh cười cười, không có nói tiếp, nhưng cũng biết tự mình nói sai, làm cháu gái khó chịu. Như vậy, ta trước mang các ngươi tiến căn cứ. Tô Tử Ngộ nhìn về phía mộ tranh Cam Nhi, Ta trước đem Âu Dương ra ra bọn họ đưa đi liệp ưng chiến đội bên kia ở tạm, có thể chứ? Không đợi mộ tranh nói chuyện, Âu Dương Tư Tư đã lắc đầu cự tuyệt không cần phiền thoái, tử ngộ ngươi không cần phải xen vào chúng ta, chúng ta sẽ trực tiếp chiếu cố chính mình. Tô Tử Ngộ cười hỏi Tư Tư, ngươi kích hoạt dị năng sao? Âu Dương Tư Tư đáp ta là Kim hệ dị năng giả. Tô Tử Ngộ cười nói đó chính là, nhà ta cam nhi đoàn đội đang ở nhận người, ngươi gia nhập nàng đội ngũ. Ở tại bên kia có cái gì vấn đề? chương 374 ra căn cứ mục đích. Âu Dương Tư Tư rất là khó xử này, nàng biết Tô Tử Ngộ là ở giúp nàng, nhưng Tô Tử Ngộ dùng phương thức này giúp nàng, làm nàng nói không nên lời cự tuyệt nói. Mộ tranh đi lên đi thân mật lôi kéo Âu Dương Tư Tư tay nói tư tư tỷ ta trong đội là thật sự thiếu người, ngươi liền xem ở ta ca mặt mũi thượng, lại đây giúp ta hảo sao. Âu Dương Tư Tư biết mộ tranh nói như vậy cũng là vì giúp nàng, chính là đối mặt bọn họ loại này hỗ trợ phương thức, nàng lại nói không nên lời cự tuyệt nói, vì thế ở trong lòng một phen giấy rủa sau, nàng gật gật đầu cảm ơn. Các ngươi, cảm tạ cái gì, chúng ta về sau chính là đồng đội. Mộ tranh cười cùng Âu Dương Tư Tư chấp trước mắt, sau đó xem hạ tô tử ngộ đại ca, ta lần này đi ra ngoài có chính mình việc cần hoàn thành. Bởi vì sợ cô cô cùng lý gì bọn họ lo lắng, mới nói muốn mang đội ngũ đi ra ngoài nhiệm vụ, ngươi trở về nhưng ngàn vạn đừng nói lỡ miệng. Tô tử ngộ nghe mộ tranh nói như vậy, lập tức nóng nảy ngươi nha đầu này, một người chạy ra đi làm cái gì? Đường nặc ra tiếng nói được rồi, có ta ở đây, nàng sẽ không có việc gì, ta sẽ còn đổ ở bên ngoài, liền đi trước. Ngươi liền che chở nàng đi. Ta cảnh cáo ngươi a Ngươi nếu là không thể đem nàng hảo hảo mang về tới, ta cùng ngươi không để yên. Tô tử ngộ không cao hứng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đường nặng. Hảo đại ca, chúng ta sẽ chú ý an toàn. Mộ tranh cười nói một câu, lại công đạo nói đại ca, ngươi trước mang Âu Dương gia ra, ra cùng từ tư tư tỷ qua đi đi. Chúng ta liền đi trước. Nói mộ tranh cùng Âu Dương sùng mình cùng Âu Dương tư tư chào hỏi qua hai người liền đi rồi. Bởi vì bọn họ xe ở bên này đã đổ thật lâu. Phía trước đã sớm không xe, này một đường thông suốt rời đi. Rời đi đám người, đường nặc mới ra tay hỏi mộ tranh ngươi ra căn cứ làm gì đi. Mộ tranh cười nói cấp minh đại nhân chảo tang thi cùng thi hóa nhân. Ta nếu là hôm nay không trở về, ngươi liền tính toán một người đi. Đường nặc vẻ mặt nghiêm túc nhìn mộ tranh cam nhi, ngươi có biết hay không ngươi một người đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Ta cũng không có cách nào à. Mộ tranh vẻ mặt vô tội giải thích nói ngươi cũng biết phía trước Minh Đại Nhân chỉ cho ta 3 ngày thời gian, khi đó chúng ta ở trên đường, lại đi theo đại bộ đội, ta không có cách nào chính mình hành động, cho nên cầu đã lâu Minh Đại Nhân mới đáp ứng nhiều thư thả ta 3 ngày. Kết quả lại gặp được biến dị thú đến căn cứ quấy rối, lại chậm trễ 2 ngày thời gian, hôm nay nếu là lại không ra, không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, Minh Đại Nhân tức giận. Ta nhất định sẽ không có hảo trái cây ăn, ta là ra tới chảo tăng thi, không có cách nào mang theo trong đội người, ngươi lại ở vội, ta chỉ có thể chính mình ra tới. Đường Nặc kiến thức minh bản lĩnh, biết kia chỉ cương thi là không dễ trọc, nhưng nghĩ đến mộ tranh tính toán một người ra tới, hắn vẫn là có chút không cao hứng. Được rồi, ngươi không phải cũng ra tới sao? Mộ tranh hướng về phía đường Nặc nghịch ngậm cười cười ngươi trước ngủ một lát, tới rồi địa phương ta kêu ngươi. Hướng đông lâm thôn khai, bên kia có một con nhị cấp thi hóa nhân. Đường nặc mở ra bản đồ, dùng bút trên bản đồ thượng đánh dấu đường ra tuyến, sau đó đem bản đồ đẹp hảo, đặt ở mộ tranh trong tầm tay, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tối hôm qua một đêm không có ngủ, hắn sắc thật mệt mỏi. Căn cứ thường xuyên sẽ dùng quá máy bay không người lái quan sát căn cứ chung quanh tình huống, đường nặc đối nơi này lộ rất quen thuộc, hắn tuyển lộ cũng là an toàn nhất, tốt nhất đi lộ. Hảo liệt. Mộ Tranh cười đáp ứng, nhìn thoáng qua bản đồ, hướng Đông Lâm trấn phương hướng khai qua đi. Nay một đường tang thi không tính nhiều, nhưng cũng không ít, Mộ Tranh không để ý đến này, đó nhào lên tới tang thi này một đường cũng không có dừng xe, tới rồi giữa trưa, nàng dừng lại xe, xuống xe sau đem theo kịp tang thi thu vào không gian, lại ở một bên điểm đống lửa, lấy ra nồi chén gáo bùn nấu cơm. Chương 375 khó được đơn độc ở chung Đồ An Hương phiêu tán ra tới thời điểm, đường Nặc tỉnh, hắn đi xuống xe nhìn nhìn bốn phía, sau đó đi đến mộ tranh bên người lấy ra một trường ghế ngồi xuống. Trung quanh thực an tĩnh, bên người trừ bỏ nàng, không một cái sẽ quấy rầy bọn họ, đường Nặc dựa vào ghế trên, cười khanh khách nói chúng ta giống như vẫn luôn không có cơ hội đơn độc ở chung. Trừ bỏ nàng cứu hắn cái kêu ban đêm, nhưng cái kêu ban đêm hắn ở vào hôn mê chung, ngày hôm sau tiểu cựu xuất hiện. Tiếp cận chính là cùng trình giang đám kia người hiệp, này một đường hai người đều cùng một đám người ở bên nhau. Mà kia nửa tháng tuy rằng bọn họ nói là đơn độc ở chung, nhưng hắn một con ở và hôn hôn trầm trầm trạng thái, hắn biết bọn họ chi gian mọi người sự tình, lại không cách nào cùng nàng nói chuyện hiếm vô pháp nhìn đến nàng, cho nên ở hắn xem ra, kia cũng không thể tính đơn độc ở chung. Mộ tranh cười nhìn thoáng qua đường nặc về sau sẽ có thời gian. Đường Nặc cười gật gật đầu ân. Nhất định sẽ có thời gian, chờ căn cứ chân chính ổn định về sau. Chúng ta liền thưởng xuyên đơn độc ra tới, ra tới sắt tăng thi, đạp thanh, nói chuyện yêu đương. Mộ tranh phụt một tiếng cười phốc. Ở tang thi trong đàn nói chuyện yêu đương. Đường Nặc cười nói có cái gì không thể. Người nói có thể, liền có thể. Mộ tranh cười cầm chén đua đưa cho đường nặng. Đường Nặc kẹp lên một khối xương sườn bỏ vào trong miệng ăn ân. Ăn ngon, nhà ta cam nhi làm cơm so đầu bếp làm đều ăn ngon. Mộ tranh một bên ăn cơm, một bên cười nói mặt thế trước ta cố ý cùng đầu bếp học, mặt thế sau muốn chính mình ăn ngon, chủ nghệ là tất học hạ ngụ. Đường nặc cười ha hả nói lao bà của ta có cái này kỹ năng, ta cùng hài tử về sau mỗi ngày đều có thể có ăn ngon. Mỹ đến người. Mộ tranh trắng liếc mắt một cái đường nặc, người này ra mặt có thể hay không quá dày, liền lao bà đều kêu thượng. Cần thiết Mỹ. Tìm được như vậy ưu tú lao bà, ta buổi tối ngủ đều ở ngây ngô cười. Có sao? Ta như thế nào không biết? Bởi vì ngươi ngủ lúc sau chính là một cái tiểu trư, ai đều xảo không tỉnh, đương nhiên không biết ta ngủ đều ở ngây ngô cười. Mộ tranh buồn bực trắng liếc mắt một cái đường nặc ta nào có? Đường nặc cười to nói trăm phần trăm có, chờ ngươi ngủ rồi, ta chính là đem ngươi ăn, ngươi cũng sẽ không tỉnh. Phi Mộ tranh thở phì phì, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đường nặc. Ha ha. Đường nặc cười ha ha lên, cười trong chốc lát, hắn tiến đến mộ tranh bên người, cười khanh khách nhìn nàng hỏi thẹn thùng. Mộ tranh buồn bực trừng mắt đường nặc ai thẹn thùng. Ta tiểu chư thẹn thùng. Đường nặc trên người quát quát mộ tranh cái mũi này có cái gì hảo thẹn thùng. Ta là người nam nhân, chúng ta chi gian sớm hay muộn sẽ như vậy. Hốn hồ ngươi làm cho người ngoài đều dám nói. Ta được chưa? Ngươi biết là được. Không cần để cho người khác biết, làm gì ở trước mặt ta cứu thẹn thùng. Ngươi mộ tranh thở phì phì trừng mắt đường nặng, làm cho người ngoài nàng đương nhiên là muốn giữ gìn nàng. Nhưng hai người đơn độc ở chung nói nói như vậy để, thực xấu hổ có được không? Hảo, hảo, không đùa ngươi, xem ngươi mặt đều đỏ. Đường nặng cười véo véo mộ tranh đỏ rực gương mặt tươi cười, ngôi sẽ chính mình vị trí tiếp tục ăn cơm. Mộ tranh buồn bực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đường nặng, túi đầu ăn cơm cơm nước xong, đường nặc cầm chén khẩu thu hồi tới rửa sạch sẽ, thu thập hiện trường, Mộ tranh đi đến phía trước dùng kính viễn vọng quan sát cách đó không xa thôn. Bên kia chính là Đông Lâm Thôn, thôn nhìn rất an tĩnh, hôm nay Thái Dương có chút đại, trong thôn tang Thi đều là một bộ hể vải không phân chấn bộ dáng, đứng ở đất trống liền động đều lười đến động một chút. Đường nặc thu thập hảo chén đua đi tới, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu lắp ráp máy bay không người lái, Cũng giải thích nói trước dùng máy bay không người lái đem nhị cấp thi hóa nhân tìm ra, nhân tiện nhìn xem trong thôn còn có hay không khác nguy hiểm. Hảo. Mộ tranh lên tiếng, đi mặt sau đem nổi chén gáo buồn cùng xe cùng nhau thu vào không gian, phía trước lộ chặt đức, bọn họ muốn vào thôn chỉ có thể đi đường đi vào. chương 376 ngẫu nhiên gặp được cố nhân. Máy bay không người lái chủ trang hảo lúc sau, đường nặng khống chế máy bay không người lái tiến vào thôn trong thôn tang thi toàn bộ đều là một bộ hề vải không phân chấn bộ dáng ngay cả kia chỉ nhị cấp thi hóa nhân cũng đứng ở một gian trong viện cũng không lúc ních đường nặc một bên không chế máy bay không người lái một bên nhũ mày nói trong thôn tình huống không quá thích hợp mộ tranh lâm vào trầm tư thực mau nàng nghĩ đến vừa rồi máy bay không người lái chụp đến đồ vật vì thế ra tiếng nói an nặc đem máy bay không người lái cho ta thao tác đường nặc đem điều khiển từ xa giao cho mộ tranh Mộ tranh làm máy bay không người lái rời đi thôn, thực mau nàng ở cửa thôn tìm được rồi vừa rồi chợt lóe mà qua đổ vật. Nàng không chế máy bay không người lái giảm xuống, trên mặt đất có một khối màu đen tợ là tiệt ly, tợ lặt tiệt ly thể đã tập thoái, mặt trên chỉ có một chữ còn có thể thấy rõ, lôi. Quả nhiên là như thế này. Mộ tranh câu môi cười cười, không chế máy bay không người lái ở trong thôn dạo qua một vòng, sau đó từ một chỗ khác bay đi, về tới bên này. Đường nặc ra tiếng hỏi sao lại thế này. Mộ tranh đem phía trước quay chụp xuống dưới video cờ lật mở, kéo đến mặt sau, chỉ vào xuất khẩu những cái đó màu đen cỡ lật tiệt ly nói đây là tia laser hóa học xương khói đạn, nghe nói là từ EZ quốc chuyển tiến hoa hạ hàng khấm, thứ này bên trong đựng đại lượng phong xạ đối nhân thể thương tổn rất lớn, hơn nữa nó có thể làm tăng thi, thi hóa nhân, thực vật biến dị, biến dị thú trở nên chỉ độn. Đường nặc biểu tình trở nên cực kỳ ngưng trọng tia laser hóa học xương khói đạn ta biết, ta có một cái chiến hưu chính là bị thứ này hại chết, những người đó hẳn là mới vừa đi hoặc là còn ở trong thôn, tia laser hóa học xương khói đạn ở trong không khí liên tục hiệu quả là 3 cái giờ. Mộ tranh gia tiếng nói tia laser hóa học xương khói đạn đối tang thi cùng thi hóa nhân hiệu quả là 5 cái giờ, cho nên những người này rất có khả năng còn ở trong thôn. Chính là bọn họ đến loại này thôn nhỏ tới làm cái gì? Vào xem. Đường nặng ngồi sổm xuống thân đem máy bay không người lái thu vào không gian. Hai người cùng nhau theo đường nhỏ một đường đi vào cửa thôn. Cửa thôn Tăng Thi phát hiện bọn họ, cất bước chậm rãi giống như máy móc giống nhau từng bước một giống bọn họ đi tới. Mội tranh đón nhận đi nhanh chóng đem này đó tang Thi thu vào không gian. Hiện tại tang Thi dáng vẻ này vừa lúc có thể nhẹ nhàng đem chung nó thu vào không gian. Hai người cùng nhau tay chân nhẹ nhàng tiến vào thôn, dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, gặp được Tang Thi mộ tranh liền đón nhận đi đem Tang Thi thu vào không gian. Bỗng nhiên đường nặc lôi kéo mộ tranh trốn đến bên cạnh ngõ nhỏ, khẩn tiếp đối diện trong phòng truyền đến đối thoại thanh. "Đại ca, thật sự không có việc gì sao? Kia máy bay không người lái nên không phải là hướng chúng ta tới đi? Căn cứ bên kia mỗi ngày đều sẽ an bài máy bay không người lái ra tới tuần tra." Máy bay không người lái từ nơi này trải qua không có gì không bình thường, nhìn đến những cái đó tang thi đều đợi bất động, nhân ra tò mò, nhiều xem xét một lần, cũng là bình thường hành vi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu là chúng ta đã bị bọn họ theo dõi, muốn tiến vào căn cứ tìm đường ra kia đối huynh đệ báo thủ liền khó khăn. Được rồi, không cần vống nghĩa, hiện tại máy bay không người lái đã rời đi, nhanh lên đem tầng hầm ngầm vũ khí dọn ra tới, rời đi nơi này. Này đó tang thi thực mau là có thể động, này đó tang thi không đáng sợ, kia chỉ nhị cấp thi hóa nhân nhưng khó đối phó. Chúng ta đây vì cái gì không giết kia chỉ thi hóa nhân cùng chung quanh tăng thi. Không cần phải, nhanh lên dọn đồ vật. Một đám người từ trong phòng đi ra, những người này nâng rất lớn cái dương, dựa theo những người này cách nói, nhưng cái đó ngõ nhỏ hẳn là vũ khí. Đi đầu người, đường nặng cùng mộ tranh đều nhận thức, bọn họ tiến vào hoài huyện thời điểm gặp được kia sóng chặn đường cướp bóc đi đầu lao đại gì thao. Đường nặng tầm mắt rừng ở gì thao phía sau mấy người kia trên người, lao dư, kẻ điên, phi long lúc trước ở cao tốc trên đường cứu quách dài dài, nói là muốn đi thủ đô căn cứ tìm đường ra báo thủ mấy người kia. Này hai đám người cư nhiên trộn lẫn đến cùng nhau. Mộ tranh biết chuyện này, nhưng không có gặp qua này vài người, cho nên chỉ cho rằng những người khác đều ra sao thao thủ hạ Trường 377 lại là được mùa. Đi, lão công mang ngươi thương đồ vật đi. Đường nặc thấp rộng ở mộ tranh bên thai nói một câu, nhanh chóng ném ra vài đạo lôi điện, những cái đó lôi điện chuẩn sắc không có lầm đánh vào vài người trên người, bị đánh chúng người chạm vào một tiếng ngã trên mặt đất. gì thao đoàn người lập tức cảnh giác lên người nào. Không đợi bọn họ tìm được người, vài đạo băng tinh, tinh thần lực đổi thành vũ tiễn bắn xuyên qua, vài cá nhân ngã trên mặt đất. Dì thao sắc mặt rất là khó coi, hắn nhìn ngõ nhỏ, áp lực hạ tức giận huynh đài lộ cái mặt đi. Núp ở phía sau mặt tính cái gì? Đường nặc lỗi kéo mộ tranh từ ngõ nhỏ đi ra. Dì thao mặt vô biểu tình nhìn hai người, nhìn chằm chằm đường nặc cặp mắt kia lại châm cháy miêu. Mộ tranh cười cùng dì thao chào hỏi Hà Tiên Sinh, đã lâu không thấy. Dì thao tầm mắt dừng ở mộ tranh trên người, trên mặt cũng gợi lên một mặt ý cười mấy ngày hôm trước chúng ta mới thấy qua. Bất quá ngươi không biết mà thôi. Nga. Mộ tranh như là cùng dì thao liêu việc nhà giống nhau, cười ha hả hỏi cho nên các ngươi gia nhập dương gia thiên đoàn. Dì thao gật gật đầu đúng vậy. Mộ tranh tiếp tục cười ha hả nói hả tiên sinh người như vậy, ở dương gia thiên đoàn hẳn là thực được hoan nên đi. Nói thật ta đều hiếm lạ ngươi, nghĩ là ngươi gia nhập ta đoàn đội đâu. Dì thao cũng cười Khanh khách nói yêu cầu của ta rất cao, bình thường vị trí ta nhìn không ra thượng. Đội trưởng lao công vị trí, ta còn tương đối có hứng thú. Dì Thao vừa dứt lời, một đạo lôi điện phách qua đi, dì Thao nhanh chóng tránh đi, nhưng vẫn như cũ trưởng, lôi điện bổ vào trên vai hắn, bờ vai của hắn lập tức huyết lân lân một mảnh. Dì Thao nhìn thoáng qua chính mình bả vai, lại nhìn về phía mộ tranh vật nhỏ, đứng ở một bên đi, chờ ta giải quyết cái này trướng mắt nam nhân, liền mang ngươi hồi căn cứ, đi cho ngươi làm áp trại lao công. Vậy ngươi khả năng phải thất vọng lâu. Mộ tranh hướng về phía dì thao nết miệng cười. Đường nặc đem mộ tranh đẩy ra, vung tay lên, một phen băng kiếm từ đường nặc trong tay bay ra đi. Dì thao biết đường nặc đã là tứ cấp dị năng giả, không phải hắn có thể đối phó, nhưng hắn tự nhận là chính mình vẫn là có cơ hội, bởi vì trong tay hắn không thiếu vũ khí. Dì thao từ phía sau rút ra một khẩu súng, nhắm ngay đường nặc liền nã một phát súng. Mộ tranh vung tay lên. Viên đạn đánh vào một đạo vô hình cái chắn thượng, sau đó bắn bay đi ra ngoài, trực tiếp đảo tiến dì thao bên cạnh một người nam nhân giữa mày. Mộ tranh cười ha hả nói tâm tắc. Hà tiên sinh quả nhiên là tay xuống thiện xạ. Dì thao lúc này căn bản không có công phu lý mộ tranh, bởi vì kia đem băng kiếm đã tới rồi trước mặt, dì thao lưới dao gió đối băng kiếm không dùng được, mắt thấy băng kiếm đã gần trong găng tớc, dì thao lập tức nắm lên người bên cạnh, che ở chính mình trước mặt. Nhưng mà, băng kiếm đâm thủng phía trước người, trực tiếp đâm vào dì thao ngực. Phúc, dì thao phụt một tiếng, phun ra một mồm to máu tươi, sau đó túi đầu không thể tưởng tượng nhìn ngực băng kiếm. Những người khác nhìn thấy dì thao đã chết, lập tức ném xuống trong tay dương gô muốn đào tẩu, bạch bạch bạch, liên tiếp băng tinh bắn xuyên qua, mọi người ngã trên mặt đất đi đời nhà ma. Mộ tranh cùng đường nặc cùng nhau đi qua đi, đem vũ khí thu vào không gian. Lại đi đem trong thôn kia chỉ nhị cấp thi hóa nhân, sở hữu tăng thi thu vào không gian, lúc này mới đi vào phía trước gì thao bọn họ đi ra phòng ở. Bọn họ ở nhà chính phát hiện một cái tầng hầm ngầm. Ngoan ngoãn. Phía dưới là một cái rất lớn tầng hầm ngầm, bên trong đầy đủ loại vũ khí. Lại là được mùa. Mộ tranh cười nói một câu, đi lên trước đem vũ khí đều thu vào không gian. Từ tầng hầm ngầm đi lên. Đường Nặc ra tiếng hỏi mộ tranh kế tiếp đi nơi nào? Tìm gạch, tìm xi măng, kiến gieo trồng căn cứ thời điểm, trong không gian gạch trên cơ bản đều lấy ra tới. Minh nguyên kiến địa cung không có gạch cùng xi măng như thế nào kiến. Hiện tại nàng không cho nó chuẩn bị, lúc sau nó cũng sẽ yêu cầu nàng chuẩn bị. Nàng vẫn là đến ra tới. Đường Nặc lấy ra bản đồ, trên bản đồ thượng tìm tìm chỉ vào một chỗ nói nhà này lò gạch ly chúng ta nơi vị trí gần nhất. Kia đi bái. Mộ Tranh lôi kéo đường nặc rời đi thôn. Chương 378 giết heo giết dê. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, bên ngoài dần dần ám xuống, dưới, tang thi cũng càng ngày càng dị nhảy. Hai người xe mặt sau đi theo một đoàn tang thi, đường nặc dừng lại xe, Mộ Tranh nhảy xuống xe, chờ những cái đó tang thi tới gần, nàng lập tức đem những cái đó tang thi thu vào không gian. Thu xong tang thi, Mộ Tranh đem xe cũng thu vào không gian, mang theo đường nặc tiến vào không gian. Sau đó đi phòng bếp nấu cơm. Đường nạc đi đến suối nước nóng bên, suối nước nóng nổi lá sen đã nhảy đến dòng suối nhỏ trùng. Hiện tại toàn bộ không gian đục lỗ nhìn lại nơi nơi đều là xanh mượt lá sen. Mà suối nước nóng trong hồ hoa sen đã bắt đầu rớt cánh hoa, tin tưởng thực mo là có thể kết ra rất nhiều hạt sen. Lộc cục, Lộc cục, Suối nước nóng trong hồ toát ra rất rất nhiều bậc khí, không lâu ngày, tiểu cửu từ trong nước chui ra tới. Tiểu cửu từ suối nước nóng trong hồ nhảy ra tới chủ nhân. Tiểu cửu trên người thương hẳn là đã hảo, liền lông tóc cũng đều làm lại trường ra tới, đường nặc ra tiếng hỏi thương thế của ngươi không có việc gì. Tiểu cửu điểm điểm đầu ân. Hảo. Tiểu cửu hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vườn trái cây bên kia trong không gian có rất cường đại đồ vật. Đường nặc nhìn chầm chầm bên kia, ra tiếng hỏi ngươi đánh thắng được nó sao. Tiểu cửu lắc lắc đầu nếu là cường thịnh thời kỳ tiểu cửu có thể đánh qua nó nhưng hiện tại tiểu cửu đánh không lại. Vậy chỉ có thể làm nó ở tại trong không gian, bất quá đổi một cái góc độ tới giảng, như vậy cũng khá tốt, ít nhất chính mình không hề thời điểm, cam nhi an toàn không có bất luận vấn đề gì. Đừng trêu chọc nó, nó chỉ là ở nơi này, sẽ không làm cái gì. Đường nặc ngầm lời này, hướng phòng bếp đi đến. Tiểu cửu cũng lập tức theo sau, nó ngửi được mùi thịt, đã lâu không có ăn thịt, nó muốn ăn thịt. Tiểu cửu ngươi tỉnh, Nhìn đến tiểu cửu mộ tranh cũng thực vui vẻ, lập tức đem tiểu cửu chén lấy lại đây, cho nó lộng một chén sương sườn, đặt ở tiểu cửu sử dụng trên bàn nhỏ. Mộ tranh cấp đường nặc thịnh cơm, hai người cũng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm á nặc, người dám giết heo sao. Tủ lạnh thịt mau ăn xong rồi. Đường nặc cười nói trong chốc lát cho người sát. Thấy đường nặc đáp ứng, mộ tranh lập tức cười nói hì hì. Nhân tiện lộng một cái nhưu, một cái dương. Đường nặc gật đầu đáp ứng hảo. Vì thế ăn cơm xong, đường nặc bắt đầu ở trong không gian giết heo giết dê tẻ nhưu, mà mộ tranh cầm thùng nước tiếp huyết. Đường nặc ở một bên vội khí thế ngất trời còn không quên cùng mộ tranh nói chuyện phiếm cam nhi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là ở gieo trồng căn cư ở lộng một cái trại chăn nuôi. Ngươi xem trong không gian nhiều như vậy tiểu thể tử, ngươi lấy một ít đi ra ngoài dưỡng, về sau trong đội, trong nhà ăn thịt đi nuôi dưỡng sưởng lấy liền hảo. Như vậy cũng liền không cần lo lắng có người sẽ hoài nghi ngươi thịt là nơi nào tới, lại còn có có thể lấy ra đi bán. Mộ tranh lập tức gật đầu nói cái này chủ ý giống như cũng không tệ lắm. Theo sau mộ tranh lại lắc lắc đầu căn cứ nếu là gặp được náo động, ta chạy chăn nuôi chẳng phải là cũng không giữ được. Đường Nặc cười nói có ta cùng ngươi ở, sẽ không xuất hiện như vậy tình huống. Mộ tranh lắc lắc đầu có chút ngưng trọng nói chỉ bằng chúng ta không được. Vương quan chỉ huy bí mật tổ kiến một con đội ngũ, này chỉ là trong đội ngũ có mười mấy tinh thần dị năng, giả, sang năm tháng 6 phân tả hữu bọn họ sẽ không chế tang thi tiến công căn cứ. Đường nặc ra tiếng nói nếu biết hắn muốn làm cái gì, chúng ta trước tiên phòng bị, hết thảy đều có thể cố nhịn qua. Tương đối với đường nặc lạc quan, mộ tranh có vẻ khẩn trương rất nhiều tiền để là chúng ta có thể tìm được hắn bí mật lắp ráp đội ngũ, hơn nữa khống chế những cái đó tinh thần dị năng giả. Đường nặc ra tiếng đáp ta sẽ làm người chặt chẽ chú ý bọn họ hướng đi. Mộ tranh thở dài một hơi có thể đem những người đó tìm ra mới hảo, bằng không liền tính chúng ta có thể nghịch sửa cục diện, cũng sẽ có rất nhiều người trả giá sinh mệnh đại giới. chương 379 bị quấy rầy hai người thế giới. Đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ hảo đi lên. Đường nặc ra tiếng an ủi một câu, lại cười nói cam nhi, bằng không nhiều sát mấy đầu, trong chốc lát ta dùng gạch xây một cái tiểu bếp lò. Chúng ta lấy một ít thịt tới làm yên hơn thịt, mau ăn Tết, các ngươi giang thành bên kia không đều thích làm thịt khô sao. Với lúc làm một ít ăn Tết ăn, Hảo A. Khi còn nhỏ trong nhà mỗi năm đều sẽ làm yên hơn thịt, nhưng cha mẹ qua đời sau, nàng ăn yên hơn thịt đều là mua tới, như thế nào ăn đều cảm thấy không có mụ mụ làm ăn ngon. Nói phải làm yên hơn thịt ta đây đi trước xào một ít liều, chờ ngươi đem bên này chuẩn bị cho tốt, liền Hảo đem thịt lấy một ít tới ướp. Hảo. Đường Nặc cười đồng ý. Đêm nay hai người vội đến 12 giờ tả hữu mới nghỉ ngơi. Này một kết quả chính là ngày hôm sau mộ tranh khởi không được giường, đều mau 9 giờ rơi mới lên. Rời giường sau hừng hực ăn một ít bữa sáng, hai người rời đi không gian. Bình tăng thi chê ít không ngại nhiều nguyên tắc, mộ tranh cùng đường nặng tìm một cái trống trải địa phương ngồi xuống lấy ra nướng bờ bờ cơ lò, điểm than tuổi nhàn nhã nướng khởi nướng bờ bờ cơ tới. Mà tiểu cửu thành đuổi thi người Tiểu cửu trong miệng cắn một cái dây thừng Tìm mùi vị đi tìm tăng thi Sau đó đem tăng thi đuổi tới một đống Lại dùng dây thừng đem tang thi đều trói lại Cuối cùng kéo dài tới mội tranh trước mặt Làm mộ tranh đem tăng thi thu vào không gian Nghĩ ra loại này tổn hại chiêu người Không phải người khác đúng là nó vô pháp cự tuyệt chủ nhân Đương nặc vì cái gì làm ngược đãi tiểu động vật sự tinh đâu Đương nhiên là bởi vì tiểu cửu quấy dày hắn cùng mộ tranh hai người thế giới. Tiểu cửu thứ này tỉnh liên tỉnh, người ngoan ngoãn đại ở trong không gian, phao suối nước nóng cũng hảo, đuổi theo gà vịt chơi cũng hảo, thậm chí đi bảo nhân ra mình quan tài thổ, chỉ cần nó không sợ mình tức giận, đều là có thể. Cố tình thứ này không thức thời, một hai phải chạy ra quái dày mộ tranh cùng đường nặng hai người thế giới, đường nặng không thu thập nó, thu thập ai? mộ tranh ăn mặc tạp dề. Một bên nướng thịt dê xuyến, một bên nhìn tiểu cửu ở đường nặc yêu cầu hạ cắn dây thường rời đi, trong lòng có chút nhận tâm, vì thế ra tiếng nói a nặc, trong không gian tang thi đã rất nhiều, chúng ta có phải hay không đừng lại làm tiểu cửu đổi tang thi. Nhiều một ít tăng thi, địa cung mới có thể nhanh lên kiến hảo. Đường nặc nghiêm trang nói một câu, cười đem trong tay thịt bò xuyến đưa đến mộ tranh bên miệng. Còn đừng nói đường nặc tay nghề còn thực hảo, thịt bò xuyến không có bị nướng hồ của thịt nướng mùi hương sông vào mũi thật lâu không có ăn qua nướng bờ bờ cờ mộ tranh dùng sức hút một ngụm tử quanh hơi thở đều là thịt nướng mùi vị nàng há mồm cắn một ngụm thịt bò xuyến thịt bò ngoại tiêu lý nộn vừa vào khẩu thịt nước bính ra ở trong miệng dư vị vô cùng ân ăn ngon ăn quá ngon mộ tranh đem đường nặc trong tay thịt bò nướng lấy qua đi từng ngụm từng ngụm đem xiên che thượng thịt cắn vào trong miệng ăn từ từ đường nạc cười lắc lắc đầu lại cầm lấy mấy sâu nướng tốt thịt bò, đặt ở một bên lạnh trong chốc lát, mới đưa cho Mộ Tranh. Mộ Tranh dứt khoát buông trong tay thịt dê xuyến, cầm thịt bò xuyến ở một bên ngồi xuống ăn lên, Đường Nặc cười cười, một tay cầm thịt bò xuyến, một tay thịt dê xuyến, bắt đầu nướng. Mau giữa trưa thời điểm, Mộ Tranh ăn no căng, Đường Nặc cũng ăn không ngừng. Tiểu Cửu lần thứ 5 nâng tang thi trở về, Đường Nặc rốt cuộc đại phát, Tử Bi buông tha nó, hơn nữa cho nó chuẩn bị tràn đầy một chén thịt nướng. Tiểu cửu chỉ ăn một ngụm, lập tức bị mùi hương 10 phần thịt nướng chinh phục. Nó một bên ăn, một bên mồm miệng không rõ nói không đủ ăn, chủ bạc tiểu cửu còn muốn. Phúc! Mộ tranh phụt một tiếng cười, nàng dùng tay chọc chọc đường nặc cánh tay xem ở tiểu cửu hôm nay vất vả một buổi sáng, đi lại cho nó nướng một ít. Ta dạy cho ngươi, ngươi cũng nhân tiện đứng lên tiêu tiêu thực. Đường nặc đem mộ tranh từ ghế trên kéo tới, mang nàng bắt được nướng bờ bờ cờ lò trước. Hắn nơi đó một ít thịt xuyến đặt ở nướng bờ bờ cờ lò mặt trên, sau đó đem mộ tranh kéo vào trong lòng ngực. Hắn một bàn tay ôm nàng eo, một bàn tay bắt lấy xiên tre phiên động thịt xuyến nướng nướng cũng là có tạm chấp nhận, muốn nướng suốt ngoại tiêu nộn thịt xuyến, phiên động số lần, tốc độ, trọng yếu phi thường. chương 380 thế giới như vậy đại vẫn là gặp người. mộ tranh dựa vào đường nặc trên người, khi thì nhìn xem nướng lò thượng thịt xuyến, khi thì ngẩn đầu xem hắn. Nàng mỗi lần ngẩn đầu, hắn liền sẽ túi đầu, cười hôn hôn nàng. Ngẫu nhiên cùng nàng đơn độc ở chung, làm một ít thì nướng, hoặc là làm điểm khác cũng khá tốt. Đương nhiên nếu có thể thiếu bên cạnh kia chỉ trướng mắt bóng đèn liền càng tốt. Mộ tranh lại một lần ngẩn đầu nhìn đường nặng, đường nặng túi đầu hôn hôn nàng ngôi, cười nói cam nhi sẽ ca hát sao. Không bằng sướng bài hát cho ta nghe nghe. Mộ tranh nghĩ nghĩ, nhẹ dọng sướng đến ba lô nhét đầy ngây ngô hồi ức. Liền phải bước lên trưởng thành lữ trình, liền đến cái này giao lộ, ngươi liền không cần đưa ta, ngươi mau trở về tương phùng lại cáo biệt một câu tái kiến, quá khứ hết thể sẽ không tái hiện mất mát thời điểm, thỉnh giống ta giống nhau tin tưởng chính ngươi, thế giới lớn như vậy vẫn là gặp được ngươi, bao nhiêu lần điên cuồng nhiều ít thiên chân. Mộ tranh ca hát thời điểm, đường nặc vẫn luôn nhìn trong lòng ngược nữ hài khỏe miệng tất cả đều là ý cười. Đúng vậy, thế giới như vậy đại, Hai người mặc kệ tao ngộ nhiều ít hám hại vẫn là tương nộ. Này thuyết minh bọn họ chi gian duyên phận, là thiên chú định, là bất luận cái gì sự, bất luận kẻ nào đều không thể phá hư bọn họ. Sướng song ca, mội tranh ngửa đầu nhìn hắn, cười khanh khách nói a nặc, ta nghe lý gì nói, ngươi sẽ đàn dương cầm, còn sẽ đàn đàn guitar cũng sẽ đánh trống giắt Đường nặc gật đầu nói ân, sẽ một ít. gì nay xong cả ngày cầm đao, lấy thương tay. Đàn dương cầm là cái dạng gì? Mộ tranh vẻ mặt chờ mong nhìn đường Nặc hảo muốn nhìn nha. Đường Nặc cười khanh khách nói ha ha. Ngươi có thể tìm được dương cầm, ta liền vì ngươi một người diễn tấu. Dương cầm mà thôi, ngươi chờ. Mộ tranh từ đường Nặc trong lòng ngực chui ra đi, ở một bên phô phòng ẩm lót, vung tay lên, một đài màu đen dương cầm thình lình xuất hiện ở phòng ẩm lót thượng. Đường Nặc vẻ mặt vô ngữ nhìn nàng dương cầm ngươi thu làm cái gì? này ra dương cầm là ta ba mẹ tặng cho ta cuối cùng một phần quà sinh nhật ta đương nhiên phải hảo hảo cất chứa Mộ tranh rửa rửa tay đi đến dương cầm trước ngồi xuống lấy ra mềm bố xoa xoa căn bản không tồn tại cho bụi, nàng động tác thực nhẹ rất cẩn thận bởi vì đây là nàng nhất quý trọng vật phẩm chí nhất đường nặc thu hồi trên mặt cười lại đây trong chốc lát mới nói nói căm nhi tin tưởng ta thực mau là có thể giúp ta ba ta mẹ báo thù tranh thu hồi trong lòng không mau Cười khanh khách nói ngươi có xấu hổ hay không, nhanh như vậy liền ba mẹ đều kêu thượng. Đường nặc cười nói ngươi là của ta, đây là bất luận kẻ nào đều thay đổi sự thật. Khoe khoang. Mộ tranh trận trắng mắt, mở ra dương cầm, đôi tay đặt ở hắc bạch kiện thượng, ngón tay linh hoạt đàn tấu khởi, vừa mới sướng kêu bài hát. chờ đường nặc nướng hảo thịt nướng, toàn bộ bỏ vào tiểu cửu trong chén, hắn rửa sạch sẽ tay đi qua đi, cùng mộ tranh ngồi ở một trương trên ghế. Mộ tranh dừng lại nhìn đường nặc, chờ đường nặc vì chính mình biểu diễn. Đường nặc cười hỏi muốn nghe cái gì. Mộ tranh cười đáp ngươi đạn đến ta đều nghe. Đường nặc cười cười, một tay đặt ở dương cầm thượng chuẩn bị đàn tấu. Từ từ, mộ tranh từ đường nặc trong lòng ngực ra tới, lấy ra giờ vờ đặt tại một bên. Điểm bắt đầu, nàng chạy đến đường nặc bên người. Ở đường nặc bên người ngồi xuống lưu trữ, về sau chúng ta hải tử có thể xem, chờ chúng ta già rồi. Cũng có thể lấy ra tới xem. Vậy ngươi về sau đến thường xuyên lấy giờ vở ra tới ký lục chúng ta điểm điểm tích tích. Đường nặng cười nói một câu, một tay ôm mộ tranh, một tay đặt ở dương cầm thượng, bắt đầu đàn tấu. Cặp kia bởi vì thường xuyên huấn luyện, lấy thương, cầm đao tay thực thô ráp nhưng bắn ra tới khúc lại thập phần m hay thập phần mỹ rượu. Mộ tranh rửa vào trên vai hắn, nhắm mắt lại nghiêm túc nghe này mỹ rượu khúc. Tiểu cửu điền no rồi bụng. Đi đến mộ tranh bên chân, cuốn khúc ở nàng bên chân, nhắm mắt lại cũng không biết là ngủ vẫn là như muốn nghe này Mỹ rượu tiếng đàn. Hai người một hồ, một đài dương cầm, mạo yên nướng bờ bờ cờ lò, lung tung rối loạn hoàn cảnh, lại một chút không cảm thấy loạn, ngược lại nhìn là như vậy ấm áp, như vậy Mỹ. chương 381 lò gạch ngủi thịt. Chơi một ngày, sáng sớm hôm sau lên sau, hai người đem ướp thịt khô lấy ra tới treo ở nướng lò nội, ở đem cây bách bạc lửa. Dùng đồ vật ngăn chặn, không cho ngọn lửa thoán đi lên, chỉ có yên đi hơn thịt. Nướng lò bên này, không cần nhìn, làm yên chậm rãi hơn liền hảo. Vì thế hai người rời đi không gian, vui vẻ đi trước lò gạch. Tiểu cửu vẫn như cũ thực không biết điều. Hai người sau khi rời khỏi đây, nó cũng rời đi không gian, nằm ở trên ghế sau ngủ ngon. Đường nặng trong lòng buồn bực, người buồn ngủ ở trong không gian phơi thái dương ngủ đại giấc không hào sao. Một hai phải ra tới đi theo bọn họ xem náo nhiệt. Mau giữa chưa thời điểm, lò gạch xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Rất xa thấy lò gạch mạo khói đen, mộ tranh nhìn về phía bên người đường nặc coi yên, bên trong có người trụ. Trước nhìn xem, đường nặc đem xe dừng lại. Xuống xe sau, mộ tranh đi mặt sau đem theo kiệm tang thi thu vào không gian, lại đem xe thu vào không gian. Hai người một hồ tránh ở đống cỏ khô mặt sau. Đường nặc cùng mộ tranh lấy ra kính viễn vọng quan sát bên kia tình huống, lò gạch bên kia có rất cao tường đây, bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy, duy nhất có thể xác định chính là chung quanh không có tăng thi, lò gạch nhất định có người trụ, nhưng rốt cuộc là người nào, bọn họ không dám xác định, cũng không dám dễ dàng đi trước. Đế, đế, đế, đế. đế. Tiểu cửu không ngừng đánh hát xì, một bộ rất khó chịu bộ dáng. Tiểu cửu ngươi làm sao vậy? Mộ tranh cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu cửu, lại nhìn về phía đường nặc đều là người, ngày hôm qua làm tiểu cửu đi bắt tăng thi, nó khẳng định là ra hãn bị cảm. Nó có thể cảm bạo. Đường nặc bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay ôm lấy mộ tranh eo, đem người ôm vào trong lòng ngực ngốc cam nhi. Nó không phải bình thường động vật, hốn hồ liền tính là bình thường động vật cũng không có khả năng chạy một chạy liền cảm bạo được không. Đế. Khó nghe. Đế. Hương vị. Đế. Bên kia có rất khó nghe hương vị. Đế. Đế tiểu cửu một câu nói ra đặc biệt cố sức, sau khi nói xong, lại bắt đầu không ngừng đánh hát xì. Mộ tranh dùng sức nghe nghe xác thật có hương vị, nhưng rõ ràng là thịt hương vị nhì, như thế nào sẽ khó nghe. Đế. Đế. Khó nghe, đế tiểu cửu khó chịu quăng đầu, liên tục không ngừng đánh hát xì. Mộ tranh nhìn đến tiểu cửu như vậy, có chút lo lắng nó. Cũng liền nói nói bằng không ngươi tiên tiến không gian. Tiểu cửu lập tức cự tuyệt đế. Không đi vào, đế, xú, đế, đế, đế. Trong không gian như vậy nhiều tăng thi, mộ tranh liền tính đã đem một mảnh ngăn cách, vẫn như cũ có một cổ mùi hôi thối. Đương nhiên mộ tranh cùng đường nặc nghe không đến, bởi vì tiểu cửu cái mũi quá hảo, cho nên có thể ngửi được. Mộ tranh bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ nghĩ lại từ trong không gian lấy ra hai khối đông nhét vào tiểu cửu cái muối làm như vậy tuy rằng chỉ có thể dùng miệng hô hấp nhưng ít ra nghe không đến khó nghe hương vị tiểu cửu cũng rốt cuộc đình chỉ đánh hắt xì ở mộ tranh chiếu cố tiểu cửu thời điểm đường nặc lại lâm vào trầm tư tiểu cửu không ở đánh hắt xì đường nặc ra tiếng nói bên hướng kia hẳn là có tình huống tiểu cửu đi xem tiểu cửu được đến mệnh lệnh lập tức lao ra đi Mộ tranh lấy ra một ít cây rắt thịt khô thực đường nặc ngồi ở đống cỏ khô mặt sau, đút cho đường nặc một cây thịt khô, hai người tình tình có vị ăn thịt khô, chờ tiểu cửu đi tìm hiểu tin tức trở về. Nhưng mà tin tức không có chờ đến, chờ tới là lò gạch chuyển ra tới tiếng kêu thảm thiết. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức hướng lò gạch phóng đi. Hai người tiến vào lò gạch, trên mặt đất đã đổ đầy đất người, những người này cơ hồ đều là bị cắn đứt thiết hầu, có còn sống. Chính che lại máu chạy không ngừng cổ, vẻ mặt khẩn cầu nhìn mộ tranh cùng đường nặng. Tiểu cửu Đường Nặc gầm lên một tiếng, lôi kéo mộ tranh vọt vào lò gạch. Hai người ở lò gạch góc tìm được Tiểu cửu Tiểu cửu đứng ở một người trên người, vừa vặn đem người nọ cổ cắn đứt, máu tươi phun nơi nơi đều là. Người nọ hai mắt khẩn cầu nhìn mộ tranh cùng đường nặng, tựa hồ muốn cho hai người cứu hán. chương 382 Mãn Côn Yên Hơn Thịt Nhưng lúc này đường nặc cùng mộ tranh căn bản nhìn không tới hắn, hai người tầm mắt rừng ở bên cạnh thùng nước, bên trong lung tung rối loạn phóng gây chi, thịt khối, xương cốt. Này đó không phải heo trên người hoặc là khác động vật trên người thịt khối, những cái đó gây chi vừa thấy chính là nhân thân thượng, hơn nữa căn cứ gây chi phẩm chất độ có thể thấy được đó là ít nhất hai nữ nhân lưu lại. Mộ tranh dạ dày một trận quay cuồng trực tiếp xoay người đại phun đặc phun. Đời trước nàng nghe nói qua người ăn thịt người sự kiện, nhưng nàng cũng không có chính mắt gặp qua, hiện giờ nhìn đến này đó tứ chi cùng thịt khối, nàng lập tức liên tưởng đến này đó là lấy tới ăn. Người ăn thịt người, chỉ là ngâm lại đều gọi người ghê tởm. Tiểu cửu gầm rú vọt vào ngõ nhỏ, đường nạc lập tức lôi kéo mộ tranh cùng qua đi. Ngõ nhỏ là một mặt bị khói đặc hơn ra đại khối đại khối yên đốm vách tường, vách tường phía dưới dùng gạch xây một cái rất dài hố lửa. Thố lửa đầu gô chính mạo ngọn lửa cùng khói đen, phía trước mộ tranh bọn họ nhìn đến khói đen chính là từ nơi này toát ra tới. Dương sưởi bên cạnh là một cái rất lớn cửa sắt thiết buồn bên cạnh còn có chút vết máu không rửa sạch sẽ, biến thành màu đen vết máu tựa như từng khối khô nước rêu phong lớn lên ở mặt trên. Ở ngõi nhỏ trên đỉnh còn đắp hai căn bị khói đen hơn ỉ nột ống thép, ống thép thượng treo rất nhiều dây thép vòng, dây thép vòng thượng còn dùng dây thép làm ad móc nối. Ad móc nối thượng treo từng khối hân thịt, này đó hân thịt mặt trên còn có còn tàn lưu một ít hoa tiêu, mỗi viên, ánh mắt hạ này đó môi viên nhìn qua tinh ánh dịch đấu, làm người thập phần có môn an. Chỉ là nhìn đến này phúc cảnh tượng, mộ tranh nghị đến trong không gian lúc này đặt ở nướng lò lý chính ở hân nướng thịt khô, lại một lần hoa một tiếng phun ra. Lần này liền đường nặc cũng không có thể nhịn xuống, hắn quay người đỡ vách tưởng cũng từng ngụm từng ngụm phun lên. Những cái đó vân thịt hẳn là đều là thịt người, mặt trên có từng mảnh từng mảnh phi gây đều đều thịt khối, còn có một cây một cây phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn có từng khối từng khối người sương sườn, đục lỗ nhìn lại hẳn là đều là từ nữ nhân trên người gỡ xuống tới. Kia nguyên bản tinh tế, trắng non tứ chi trải qua yên huyên biến thành vàng như nến sắc, một tầng người du theo cái đáy bên cạnh nhỏ rõ đi, ở trên tường, hố lửa chung quanh hình thành một vòng một vòng du tích. Hơn nữa những người này thịt trải qua hân nướng lúc sau, một cổ một cổ thịt hương vị phiêu tán ra tới, kia hương vị rất thơm, so yên hơn thịt heo, thịt dê, thịt bò hương vị càng hương. Vốn dĩ liền phun đến sông quận biển gầm hai người, người được thịt hương vị, phun lợi hại hơn. Đường nặc biết tiếp tục như vậy đi xuống, hai người chính là đem dạ dày nổ ra, cũng vô pháp dừng lại, vì thế cô nén suy nghĩ muốn phun xúc động, dôi tay nắm lên mỗi tranh trốn dường như sông ra ngoài. Từ bên trong ra tới, hai người rốt cuộc chậm rãi khôi phục, mộ tranh ngồi dưới đất, nghỉ ngơi trong chốc lát, lấy ra một ít suối nước cùng đường nặc cùng nhau súc súc miệng, ở lấy ra một cái quả quýt, luồn ra, cắt hai cánh đến trong miệng, chua chua ngọt ngọt hương vị rốt cuộc làm nàng thoải mái một ít, biết quả quýt ăn có hiệu quả, nàng cấp đường nặc trong miệng tắc hai cánh quả quýt. Chờ hai người dạ dậy đều bình phục sau, hai người cùng nhau đi vào nhà ngói. Vừa đi đi vào liền phiêu tán ra một cổ toan xú, hai người theo trên mặt đất thi thể đi đến trong đó một gian phòng, nơi đó mặt thực bảy tám dựng nằm rất nhiều thi thể, toàn bộ đều là bị tiểu cửu cắn đứt cổ chết. Hai người từ trong phòng ra tới, hướng một khắc gian thượng khóa phòng đi đến, đường nặc ném ra một đạo băng tinh, chặt đứt mặt trên khóa, đẩy cửa ra. Một cổ phân, nước tiểu mùi vị phiêu tán ra ra tới, mộ tranh lập tức dùng tay che lại mũi kia cổ vị mới hơi chút phai nhạt một ít. Phòng mặt đất lót cây kê, kê, này đó cây cây ướt lộc cổc, nguyên bản màu vàng rơm dạ bị nhuộm thành màu đen, còn phiêu tán một cổ. Cửa cửa sổ hạ, có có một cái rất lớn y nốt chậu, bên trong là một ít tán siêu vị nước đồ ăn thừa, mặt trên linh tinh mà bay một ít cốc chấu, một ít toai xương cốt, còn có một ít mốc mèo hoa màu trầm ở bên trong. chương 383 xưởng xi măng qua đêm. Trong phòng ánh đèn lờ mờ, Mộ tranh lấy ra đèn tin mở ra chiếu đi vào, ở tận cùng bên trong có một khối tương đối khô giáo địa phương, một đoàn một đoàn cây kê cuốn khúc mấy người phụ nhân thân vô sợi nhỏ nữ nhân. Này đó nữ nhân chân bóng trên người dính đầy các loại dơ đồ vật, trên mặt cũng bị vết bẩn đồ đến tối đen, các nàng tựa hồ là bởi vì môn bị mở ra, vì dạp trên mặt đất không ngừng run dậy. Các ngươi đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, các ngươi có thể chính mình đi ra sao. Chúng ta mang ngươi rời đi nơi này." Đường Nặc Thanh Âm ở phòng trong vang lên. Đường Nặc Thanh Âm làm này, đó nữ nhân run rẩy lợi hại hơn. Đường Nặc chỉ có thể nhìn về phía bên cạnh mộ tranh, căn cứ bên ngoài những cái đó thi thể có thể xác định, ở nơi này hành hung đều là nam nhân, cho nên hắn suy đoán này, đó nữ nhân nghe được hắn thanh âm sẽ sợ hãi, là bởi vì bị bên ngoài những người đó sợ hãi. Cho các ngươi nửa giờ, ra tới đem chính mình rửa sạch sẽ mặc vào sạch sẽ quần áo ra tới, không giả ta sẽ thiêu nơi này. Ném xuống lời này, mộ tranh lấy ra một xô nước đặt ở bên ngoài, lại lấy ra mấy bộ quần áo đặt ở trên ghế, sau đó kéo không tình nguyện đường nặc đi ra ngoài. Bên ngoài trong viện nơi nơi đều là thi thể, có một ít không có chết thấu chừng mắt nhìn bọn họ, tựa hồ muốn cầu cứu, nhưng mộ tranh chút nào không đi quản những người này, nàng đi đến bảy biện chỉnh tề gạch trước, đem lạch thu vào không gian. Lò gạch gạch thu xong lúc sau, tiểu cửu cũng rốt cuộc chui ra tới, hai người một hồ đi ra lò gạch, mộ tranh trước cầm một chiếc mini bậc ra tới, ở lấy ra một ít thủy, ngồi xổm trên mặt đất tới rồi một ít thủy giúp tiểu cửu tẩy tẩy. Tẩy xong sau, nàng lấy ra bản đồ, bắt đầu tìm kiếm xưởng xi măng vị trí. Tân kiến khu bên này có xưởng xi măng, đại khái ở cái này vị trí. đường nặng thấu đủ đi, chỉ vào một vị trí. Mộ tranh không nói gì nhưng đã bắt đầu nhớ từ nơi này quá khứ lộ tuyến. Cam Nhi làm sao vậy? Đường Nặc nhìn người bên cạnh, mày nhăn thành một đoạn, từ trong phòng ra tới nàng liền không có nói một lời, hơn nữa vẫn luôn chầm khuôn mặt, chính mình cùng nàng nói chuyện, nàng cũng không đáp lại một câu. Cam Nhi, ngươi có phải hay không bởi vì ta mang lên mấy người kia, trong lòng không thoải mái? Đường Nặc hỏi một câu, thấy mộ tranh không nói lời nào, lại tiếp tục nói các nàng đều là sống sờ sờ sinh mệnh. Lại tao ngộ nhiều như vậy tội, chúng ta nếu gặp, nên ra tay giúp giúp các nàng. Ngươi yên tâm, chúng ta chỉ đem các nàng mang về căn cứ, về sau sống hay chết đều cùng chúng ta không quan hệ. A Nặc Mộ tranh mới vừa mở miệng, liền thấy kia mấy người phụ nhân tử trong phòng ra tới, cũng liền không nói thêm gì nữa, nàng đi xuống xe nhìn mấy người phụ nhân. Các nàng tổng cộng 4 người, các nàng đều cúi đầu, run rẩy tránh đi trên mặt đất những cái đó thi thể chậm rãi đi ra. Đi ra lò gạch, bốn cái nữ nhân túi đầu, đôi tay lôi kéo trên người quần áo tay vô thố tích đứng, thân thể còn ở không ngừng run rẩy. Mộ tranh ném ra một đoàn ngọn lửa đem lò gạch bập lửa. Lên xe đi. Đường nặc ném xuống lời này, đem ngay an toàn kéo hảo. Một nữ nhân đi đến ghế phụ, đang muốn rôi tay kéo ra cửa xe, tiểu cửu từ xếp sau vọt tới phía trước, bổ nhào vào cửa sổ xe mặt trên hung thần ác sắt nhìn nữ nhân. Nữ nhân sợ tới mức sau này lui lại mấy bước, nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua tiểu Cửu. sau đó cùng ngày nàng người cùng nhau ngồi vào mặt sau. Chờ mộ tranh ngồi trên xe, tiểu Cửu ngoan ngoãn chụp ở mộ tranh trên đùi, đường Nặc cũng phát động xe hướng về xưởng xi si mang phương hướng chạy đến. Bởi vì này vài người gia nhập, trong xe không khí có chút không thích hợp, mộ tranh không nghĩ cùng đường Nặc nói chuyện, càng không có tâm tình đi xem mặt sau kia bốn cái nữ nhân, vì thế dựa vào vị trí bế mạc ánh mắt. Bất quá cuối cùng nàng ngủ rồi. Trời tối trước, Đường Nặc đem xe chạy đến xưởng xi măng, xưởng xi măng phòng mấy chiếc xe, xưởng xi măng cửa sắt là đóng lại, này thuyết minh nơi này có người trụ. Bất quá bọn họ chính là hướng về phía xi măng tới, liền tính biết bên trong có người, vẫn là muốn vào đi. Đường Nặc dừng lại xe, nhảy xuống xe vọt tới mặt sau giải quyết mặt sau đuổi kịp tăng Thi. Xưởng xi măng đi ra mười mấy người. Những người này nhìn đường nặc giải quyết bên ngoài sát tăng thi, chờ đường nặc đi đến xưởng si mang ngoại, đi đầu nam nhân đi tới cửa, nhìn bên ngoài đường nặc ra tiếng hỏi thượng giáo ngươi là cái nào bộ đội. chương 384 gặp được người quen. Đường nặc sửa sang lại chính mình trên người quân trang, dùng dư quang đánh giá cửa sắt mặt sau người một hồi lâu, mới ra tiếng nói 3167. Cung đường rỉn trường một cái bộ đội. Đi đầu nam nhân thực kích động lập tức mở ra cửa sắt thượng giáo tiên tiến tới nói cảm ơn nói quá tạ đường nặc ngồi trên tay lái xe khai vào xi si mang sưởng hắn dừng lại xe lúc sau ra tiếng làm mặt sau bốn cái nữ nhân xuống xe chính hắn còn lại là vòng đến ghế phụ kéo ra cửa xe tay chân nhẹ nhàng đem mộ tranh ôm xuống xe đi đầu nam nhân nhìn thoáng qua mộ tranh ra tiếng dò hỏi đây là bị thương đường nặc thấp giọng giải thích nói ngồi một ngày xe mệt mỏi ngủ rồi Đi đầu nam nhân gật gật đầu, cười nói thượng giáo bên trong thỉnh. Đường nặc cũng không có khách khí gật gật đầu ôm mộ tranh đi vào đi. Nhà xưởng có 700-800 người bộ dáng, nhìn đến đường nặc đoàn người tiến vào, đều đứng lên nhìn hắn. Đường nặc cũng đánh giá những người này, những người này ăn mặc bình thường, nhưng ánh mắt sắc bén, khí chất bất phàm, từ bọn họ trên người khí chất, đường nặc xác định những người này đều là quân nhân. Kỳ thật ở bên ngoài thời điểm hắn liền cảm thấy những người này như là quân nhân, bằng không cũng sẽ không tự báo ra môn. Thượng giáo mời ngồi. Nam nhân cười chỉ chỉ đóng lửa bên sofa. Vài người đi qua đi ngồi xuống, nam nhân mới cười nói ngươi hảo. Thượng giáo, ta là Phạm Vĩ, này đó đều là ta chiến hữu, chúng ta tử vân thị lại đây. Đường nặc gật gật đầu ra tiếng hỏi các ngươi tới thủ đô là chấp hành nhiệm vụ. Nào còn có cái gì nhiệm vụ? Phạm Vĩ cười mới tiếp tục nói không dối gạt ngài nói chúng ta là đi đầu nhập vào đường dỉnh lớn lên. Bọn họ bộ đội họ đường cũng không chỉ là bọn họ phụ tử ba người, đường nặng thấy người khác hai lần nhắc tới người này, cũng liền ra tiếng hỏi một câu ngươi nói đường dỉnh trường là. Đường dã, năm trước hắn tới chúng ta bộ đội chỉ đạo công tác, ở bên kia ở hơn một tháng. Nói nơi này Phạm Vĩ ngượng ngùng cười cười mới tiếp tục nói ta nghe nói quân đội ở thủ đô bên kia thành lập căn cứ cho nên tính toán mang theo đại gia đi thủ đô căn cứ, ta chính là một cái nho nhỏ thiếu tá, ở thủ đô trừ bỏ đường dỉn trường, cũng không quen biết những người khác, cho nên mới nghĩ mang theo đại gia qua đi nhìn xem đường dỉn trường có phải hay không nguyện ý xem ở phía trước tình cảm thu lưu chúng ta. các ngươi đường xa mà đến, ta đại ca lại như thế nào sẽ đem các ngươi cự trì ngoài cửa. Đường nặc giống Phạm Vĩ vươn tay ngươi hảo, ta là Đường nặc, Đường Dã đệ đệ ta nghe đường dỉỉnh trường đề qua, các ngươi huynh đệ hai người đều là quân nhân, ngài là liền trường đi. phạm vĩ duỗi tay cùng đường nặc nắm tay, chỉ chỉ bên người vài người đây là chu vĩ, vương sâm, lưu kiệt, trương long. các ngươi hảo. đường nặc vuông tay, vài người lập tức đi lên cùng đường nặc nắm bắt tay. đại gia lẫn nhau nhận thức sau, phạm vĩ cười hỏi đường thượng giáo, ngài như thế nào lại ở chỗ này? ra căn cứ bồi ta vị hôn thê xử lý chút việc. Nơi này là chúng ta chạm cuối cùng, ngày mai chúng ta cũng về thủ đô căn cứ, các người nếu không ngại có thể cùng ta một đường. Phạm vĩ kích động gật gật đầu vậy không thể tốt hơn, như vậy tới rồi thủ đô căn cứ, cũng không cần chúng ta đi chạm vào vận khí tìm đường dình dài quá. Đường nặc cười gật gật đầu, không có ở nói nhiều, bên kia bếp núc Ban đã đem buổi tối muốn ăn mì sợi nấu hảo, bếp núc binh cũng là cái khôn khéo, nấu hảo mặt khơi màu tới trước liền cấp đường nặc bên này tặng hai chén. Phạm vĩ cười nói đường thượng giáo đem ngươi bạn gái kêu lên cùng nhau ăn chút đi. Không cần, nàng hôm nay có chút mệt, làm nàng nghỉ ngơi nhiều một hồi. Đường nặc nhỏ giọng nói một câu, lại đối phạm vĩ nói ta ở trên xe ăn qua, các ngươi ăn, không cần phải xen vào ta. Hôm nay giữa chưa nhìn đến những cái đó hơn thịt quá hết muốn ăn, hắn hiện tại dạ dày còn không thoải mái, căn bản ăn không vô đồ vật, cũng là vì cái này, hắn mới không gửi gọi mộ tranh bởi vì đánh thức nàng cũng tuyệt đối sẽ không ăn cái gì. Chương 385 mở rộng không gian ngọc sức. Tham gia quân ngũ người không có chú ý nhiều như vậy, Đường Nặc nói ăn qua, cũng không có khuyên bảo, trực tiếp xoay người đem mặt đưa cho kia bốn cái nữ nhân, bốn cái nữ nhân trong tay phủ chén, cũng không có ăn. Phạm Vĩ nhìn đến kia bốn cái nữ nhân một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, ra tiếng hỏi Đường Nặc này, bốn vị đều là ngài đồng bạn sao? Đường nạc đơn giản giải thích một câu trên đường gặp được, xem các nàng bơ vơ không nơi nương tựa, cho nên tính toán cùng nhau mang về căn cứ, ít nhất như vậy còn có một cái an thân ơi. Phạm Vĩ gật gật đầu, cũng liền tách ra đề tài, dò hỏi một ít về thủ đô căn cứ sự tình. An qua mặt, đại gia tản ra đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, bởi vì nhà xưởng cửa sắt đã bị khóa lại, trong phòng cũng không có mặt khác nhập khẩu, Phạm Vĩ làm thủ hạ binh lính đều hảo hảo nghỉ ngơi. Cho nên đêm nay không cần các đêm Đường nạc lấy ra thảm nhào vào trên mặt đất Đem mội tranh nhẹ nhàng đặt ở mặt trên Chính mình cũng ở bên người nàng nằm xuống Tiểu cửu đi qua đi cuốn khúc ở mội tranh bên người nghỉ ngơi Đêm đã khuya Những người khác đều tiến vào mộng đẹp Nhưng mà kia bốn cái nữ nhân lại không có ngủ Phía trước muốn ngồi ghế phụ nữ nhân lặng lẽ đi vào đường nặc bên người Nàng ngồi dưới đất chậm rãi nằm xuống đi Ở một chút hướng bên trong dịch một chút một chút tới gần đường nặng. Tiểu cửu dùng cái đôi phiến mộ tranh một chút, mội tranh đột nhiên mở mắt, nhìn mặt trên trần nhà, nàng có chút mê mang, đây là nơi nào. Bên người quen thuộc hương vị làm nàng yên lòng, nàng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, lại thấy một đôi tay từ phía sau rồi đến đường nặng trên người, đang chuẩn bị buông đi. Mộ tranh lánh hạ mặt tới, đang muốn rôi tay bắt lấy cái tay kia, một đạo băng kiếm bắn ra tới, từ cái tay kia thượng cọ qua. Nữ nhân che lại bị đâm bị thương tay, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Đường Nặc mở to mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua mặt sau nữ nhân, quay đầu lại nhìn đến Mộ Tranh đã tỉnh, hơn nữa tựa hồ ở sinh khí, vội vàng ra tiếng nói cam nhi thực xin lỗi, ta vừa mới ngủ rồi, không, có phát hiện có người tới gần. Mộ Tranh không nói lời nào, nghiêng người đến bên trong, tiếp tục ngủ. Đường Nặc lạnh lùng nhìn lướt qua còn ngồi dưới đất nữ nhân lăn. Nữ nhân không ra tiếng. Quỳ dạp trên mặt đất bỏ đi rồi. Đường nặng từ phía sau ôm mộ tranh, thấp hèn nói cam nhi, không cần sinh được không, ta sai rồi, thật sự, sai rồi. Mộ tranh qua một hồi lâu mới ra tiếng hỏi đây là nơi nào, những người đó là ai. Sưởng si măng, này đó đều là từ vân thị bộ đội lại đây, bọn họ cùng đại ca là cũ thức, nghĩ tới đi đến cậy nhờ đại ca. Nói xong. Đường ra tới gần mộ tranh ở nàng bên thai dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói cam nhi. Hiện tại đại ca đúng là mở rộng nhân mạch thời điểm, cho nên ta đã đáp ứng mang theo bọn họ cùng nhau hồi căn cứ. Mộ tranh gật gật đầu, cũng không phản đối cùng những người này cùng nhau hồi căn cứ. Đường nặng tiếp tục nhỏ giọng nói cam nhi, ngươi sinh khí. Ta mệt nhọc. Mộ tranh không muốn cùng hắn thảo luận phía trước đề tài, vì thế trực tiếp đánh gây nàng lời nói. Hảo, ngủ đi. Đường nặc biết mộ tranh buổi chiều ngủ thời gian rất lâu, lúc này căn bản không có khả năng mệt ra rời, nhưng nàng không muốn liêu, vậy chờ trở, trở về đang nói chuyện hảo. Một đêm tưởng ăn không có việc gì, ngày hôm sau sáng sớm lên, mộ tranh bắt đầu thu xi măng. Phạm vĩ đi đến đường nặc bên người cười hỏi mộ tiểu thư là không gian gì năng giả. Đường nặc cười lắc lắc đầu nàng không phải không gian gì năng giả, nàng trong tay có một cái không gian ngọc sức. Mộ tranh hiện tại dám đảm đương những người khác mặt thu và tư, là bởi vì viện nghiên cứu bên kia đã làm ra không ít không gian ngọc sức, nàng làm như vậy, có thể nói chính mình có không gian ngọc sức, vừa lúc có thể nương cơ hội này trước đem không gian ngọc sức mở rộng đi ra ngoài, như vậy chờ không gian ngọc sức chính thức khai bán sau, bọn họ không cần làm tuyên truyền sẽ có người tiến đến tranh mua. chương 386 Lộ Châu Nguyên Hình Không gian ngọc sức, đó là cái gì? Phạm Vi vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đường Nặc, chẳng lẽ là tân dị năng? Bọn họ nhưng đuổi hơn một tháng lộ, chẳng lẽ cũng đã cùng xã hội chạy đường dây sao? Đường Nặc ra tiếng giải thích nói là chúng ta căn cứ nghiên cứu phát minh một loại ngọc thạch vật phẩm trang sức, nó trừ bỏ là vật phẩm trang sức, bên trong còn đựng một cái mấy chục mét vuông trở lên không gian. Ai nha? Ngọc sức còn có thể có mấy chục mét vuông không gian, kia chẳng phải là rất lớn? Nhưng là ta xem mộ tiểu thư trong tay cũng không có có chứa bao lớn ngọc thạch ra. Đường nặc cười nói nếu là vật phẩm trang sức, tự nhiên sẽ không quá lớn, đến nơi nó vì cái gì có thể sáng lập không gian, còn có thể cùng người khế đước, ta cũng không hiểu lắm nơi này nguyên lý. Lưu Kiệt thò qua tới cười nói không quan tâm nó là cái gì nguyên lý, tóm lại nó tuyệt đối là một cái thứ tốt, có cái này không gian ngọc sức nơi tay, bất luận kẻ nào đều có thể làm không gian dị năng giả. Như vậy liền không cần lo lắng vật phẩm không địa phương phóng, đi ra ngoài gặp được thứ tốt mang không đi rồi. Cũng đúng. Phạm Vĩ gật gật đầu, lại ra tiếng hỏi đường nặc đường sang giáo, kia đồ vật quý sao. Đường nặc lắc lắc đầu hiện tại không gian ngọc sức còn không có chính thức tuyên bố đi ra ngoài, cho nên ta cũng không biết nó giá cả. Nhà ta cam nhi trong tay này cái không gian ngọc sức là từ đem chỉ huy quan bên kia cầu tới. Tốt như vậy đồ vật nhất định thực quý. Tuy rằng thực làm nhân tâm động, nhưng giá cả quá quý, bọn họ cũng chỉ có thể trốn bước. Tiểu phạm, có thể hay không làm này bốn cái nữ hải ngồi các ngươi xe. Đường nặng cười rời đi đề tài, hắn nói này đó trừ bỏ che giấu mộ tranh co không gian chuyện này, cũng vì mở rộng không gian ngọc sức, lại không phải vì đẩy mạnh tiêu thụ. Không thành vấn đề. Phạm vĩ không có chút nào do dự, trực tiếp liền đáp ứng rồi, phạm vĩ là quân nhân ngủ thực cảnh giác cho nên tối hôm qua đã xảy ra cái gì, hắn biết. Cũng minh bạch đường nặc làm kia bốn cái nữ nhân ngồi bọn họ xe, là không nghĩ lại ra cái gì chuyện xấu, làm Mộ tranh không cao hứng, bọn họ về sau rất có khả năng chính là chiến hữu, điểm này vội, hắn lại như thế nào cự tuyệt. Đường nặc ra thư nói lời cảm tạ cảm ơn. Bên kia đã nấu hảo mì sợi, phạm vi tiếp đón đường nặc qua đời ăn bữa sáng. Đường nặc nhìn về phía Mộ tranh, Mộ tranh đã thu xong rồi xi măng, Nàng lắc lắc cảm ơn. Ta không ăn uống, các ngươi ăn đi. Nói nàng đi ra nhà xưởng, hiện tại nàng chỉ là nghe đồ ăn hương vị liền sẽ khó chịu, còn đừng nói ăn. Hai ngày này ở bên ngoài mản trời chiếu đất, ta cùng nàng đều không có cái gì ăn uống, các ngươi ăn, chúng ta ở bên ngoài chờ. Đường nặc nói một câu, cũng đi nhanh rời đi nhà xưởng. Chờ phạm vĩ bọn họ ăn qua bữa sáng, đoàn người ngồi trên xe một lần nữa xuất phát. Đường nặc lái xe ở phía trước dẫn đường. Dọc theo đường đi không có kia bốn gạ nữ sinh ở, mộ tranh tâm tình hảo, đường nặc cùng nàng nói chuyện, nàng cũng sẽ cười trả lời. Nhưng hai người chi gian tuyệt đối không thể đề cập kia bốn cái nữ nhân, bằng không trong xe không khí nháy mắt khôi phục chết giống nhau hiên tĩnh. Buổi chiều bốn điểm nhiều bọn họ tìm chỗ ở hạ, đói bụng Tam đốn, đêm nay đường nặc cùng mộ tranh rốt cuộc uống lên một ít nước lèo. Mà kêu bốn cái nữ nhân vẫn như cũ một ngủm ăn cũng không có ăn. Đêm nay, nữ nhân kia chờ những người khác ngủ lại một lần tới gần đường nặc, bất quá ở nàng tới gần thời điểm, đường nặc bên cạnh tiểu cửu lập tức ngẩng đầu nhìn chầm chăm nàng, tiểu cửu ánh mắt thực khủng bố, sợ tới mức nữ nhân lập tức đào tẩu. Một đêm tưởng ăn không có việc gì, ngày hôm sau sáng sớm lên, đại gia tiếp tục lên đường. Bọn họ khoảng cách căn cứ đã rất gần, giữa trưa trước bọn họ là có thể đến căn cứ. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, mặt sau lại đã xảy ra chuyện. Mặt sau một chiếc xe đột nhiên lung lay, sau đó trực tiếp đụng vào một bên trên đại thụ. Mọi người lập tức dừng lại xe vọt qua đi. Bốn cái nữ nhân ngồi ở phía trước tài xế cùng trên ghế phụ binh lính trên người, đang ở gặm bọn họ thịt. Tình huống như thế nào? Mọi người thấy như vậy một màn đều tróng váng. Còn không mau đem người kéo ra. Phạm vĩ hô một tiếng, xông lên đi đem nữ nhân túm xuống dưới. Mặt khác binh lính cũng phản ứng lại đây, cùng nhau qua đi hỗ trợ đem bốn cái nữ nhân toàn bộ tốn xuống xe. Chương 387 sẽ nghiệm. Mộ Tranh xem ra xem trong xe hai cái hơi thở thoi thóp binh lính, lấy ra một ít suối nước cho bọn hắn uống xong đi, có lấy ra hỏng thuốc rút bọn hắn cầm máu. Mộ Tranh xem chung quanh binh lính ra tiếng hỏi các ngươi chúng có một hệ dị năng giả sao? Bọn lính lắc đầu, bọn họ chung cũng không có một hệ dị năng giả. Mộ tranh ra tiếng nói vậy đem làm người nâng xuống xe, phóng tới chúng ta bus, cần thiết lập tức chạy trở về tìm một hệ dị năng giả vì bọn họ trị liệu. Mọi người nhìn về phía phạm vĩ. Phạm vĩ vẻ mặt bực bội nói xem ta làm cái gì, mau đem người nâng qua đi a. Vài tên binh lính lập tức đi lên đem người nâng xuống dưới, đưa đến phía trước mini bật thượng. Đường thượng giáo, này bốn cái nữ nhân xử lý như thế nào? Đường nặc nhìn thoáng qua bị ấn ở trên mặt đất bốn cái nữ nhân, trên mặt thật không tốt, hắn hảo tâm cứu các nàng, các nàng không chỉ là câu dẫn hắn, còn cắn người. Giết! Mộ tranh ném xuống lời này, đã hướng các nàng bốn cái trên người ném bốn đoàn ngọn lửa, đè nặng bốn người binh lính vội vàng vùng tay, thối lui đến rất xa. Đi mau, kia hai người chậm trễ không được. Mộ tranh ném xuống lời này, đi nhanh hướng phía trước đi, phạm vi cũng lập tức tiếp đón những người khác lần trước. Này lộ các nàng xe mau thực mau, cũng không đi quản nhào lên tới Tăng Thi, một đường hướng hồi căn cứ, đi vào cửa bắc. Đường nặc nhảy xuống xe lập tức gọi điện thoại, làm đường giá cùng trong đội quân y đi lập tức lại đây. Nói chuyện điện thoại xong, có an bài người cấp phạm vi đám người làm kiểm tra, đăng ký. Quân y đi lại đây còn tính kịp thời, kia hai người mệnh cũng cuối cùng bảo vệ, bất quá bọn họ yêu cầu đi cách ly thất cách ly, liền tính là đường nặc cũng muốn tuân thủ căn cứ quý củ. Đi bên ngoài trở về bị thương liền phải cách ly, chẳng sợ không phải tăng thi làm cũng là như thế. Đường giã cùng phạm vĩ sát thật nhận thức, hơn nữa quan hệ hẳn là còn khá tốt. Hai người gặp mặt, phạm vĩ thuyết minh ý đổ đến, đường giã không có chút nào do dự lập tức liền đáp ứng làm cho bọn họ gia nhập hắn đội ngũ. Đường giã đem phạm vĩ này nhóm người mang đi, đường nặc cũng mang theo mộ tranh về nhà. Trên đường, đường nặc nhìn ăn tĩnh mộ tranh, ra tiếng hỏi cam nhi. Kìa bốn người vì cái gì sẽ cắn người, bọn họ nhìn không giống như là thi hóa nhân. Mộ tranh nhàn nhạt đáp ăn thịt người sẽ nghiện, trừ bỏ thịt người, mặt khác bất cứ thứ gì các nàng đều ăn không vô. Ăn thịt người thịt, đường nặc nhớ lại phía trước ở trong phòng y nột trong buồn nhìn đến thoái cốt, minh bạch. Kìa bốn người bị những người đó cũng uy thịt người. Chính là, phía trước cam nhi vì cái gì không nói cho chính mình. Lời này đường nặc không dám hỏi hắn lo lắng nàng sẽ hiểu lầm, cho rằng chính mình ở chất vấn nàng, đến lúc đó nàng chỉ biết càng tức giận, càng không muốn để ý đến hắn. Bất quá hắn trong lòng có cái gì nghi hoặc, mộ tranh là không biết, cũng không có tính toán gạt ta lúc ấy liền tính theo như ngươi nói, ngươi trong lòng cũng sẽ không tiếp thu loại này cách nói, liền tính đáp ứng ta không mang theo các nàng, ngươi cũng quá không được trong lòng cái kia khảm. Ta đường nặc chỉ cảm thấy hổ thẹn, hắn chỉ nghĩ nếu gặp, liền mang theo các nàng sẽ căn cứ, lại không có nghĩ đến, sự tình sẽ biến thành như vậy. Mộ tranh dựa vào cửa sổ xe thượng, người nhắc nói an ạc, ta biết ngươi là một cái tâm địa thiện lương người, ngươi muốn cứu người, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi, này một đường ta cũng không có cùng ngươi sinh khí, chỉ là không nghĩ cùng ngươi thảo luận kia bốn người sự tình, loại này chịu quá áp bách người phi thường vẫn cảm, một khi cảm giác có một chút không đúng, các nàng liền sẽ đem chính mình giấu đi. Như vậy ngươi liền nhìn không tới các nàng gương mặt thật, chỉ là. Mộ tranh có chút hổ thẹn nói ta không nghĩ tới, sẽ bởi vậy làm kia hai người bị thương. Là ta sai. Đường nặc dối tay bắt lấy mộ tranh tay, đặt ở bên môi hôn hôn cằm nhì, ta sai rồi, về sau sẽ không tái phạm loại này sai lầm. Mộ tranh nhìn thoáng qua đường nặc, không nói gì, nàng cũng không ngăn cản đường nặc cứu người, bởi vì hắn là quân nhân, ở năng lực của hắn trong phạm vi. Ở không thương tổn chính hắn hòa thân người dưới tình huống, hắn cứu người, nàng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Chương 388 đêm minh nguyệt khả năng mang thai. Hai người rốt cuộc nói khai hiểu lầm, cũng sẽ không lại giận dỗi. Đường Nặc Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ra tiếng nói đúng rồi, chuyện này ta muốn hay không đuổi kịp mặt nói một tiếng. Mộ Tranh biết Đường Nặc sẽ hỏi như vậy, là đã nghĩ kỹ rồi muốn đăng báo nhưng lại lo lắng nàng không cao hứng mới ra tiếng dò hỏi nàng ý kiến, vì thế ra tiếng nói nói đi. Đừng về sau lại mang một ít ăn thịt người quái vật trở về, lần này còn hảo không có đem người mang về căn cứ, nếu là đem người mang về căn cứ, các nàng ở căn cứ cắn người, vương hệ nhất phái nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, các loại chèn ép ngươi Đường nặc cười nói ta cũng không phải sợ bị chen ép, chính là sợ có người bởi vậy bị thương hoặc là bỏ mạng. Mộ tranh nhìn đường nặc cười cười, Người này chính là như vậy, cái gì đều vì người khác suy nghĩ. Hai người về đến nhà, mới vừa vào cửa, đem Minh Nguyệt lập tức cởi đón đi lên kéo mộ tranh tay cởi nói cam nhi, ta đã thu phục ta lão công, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài nhiệm vụ, nhớ rõ mang theo ta à. Con tôm, đại ca cư nhiên đồng ý đại tẩu cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài nhiệm vụ. Mộ tranh cả người đều ngốc, hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, đều không có lấy lại tinh thần. Đường nặng ở một bên hỏi đem chỉ huy quan cùng với gì bên kia đồng ý sao? Bọn họ nếu là không đồng ý, Cam Nhi vẫn như cũ không dám mang người đi ra ngoài. Đem Minh Nguyệt cười ha hả nói ta ba mẹ cũng đồng ý lạp. Đồng ý, bọn họ cư nhiên cũng đồng ý. Mộ tranh vẻ mặt vô ngữ nhìn đem Minh Nguyệt một hồi lâu mới nói nói đại tẩu, ta chuẩn bị ở căn cứ kiến trại chăn uôi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không đi ra ngoài, nếu là làm những người khác mang theo người. Ta không có cách nào yên tâm, cho nên ngươi trước từ từ, chờ ta vội không, ở mang ngươi đi ra ngoài, như thế nào. Đem Minh Nguyệt có chút thất vọng, nhưng vẫn là không có khó xử mộ tranh vậy chỉ có thể chờ ngươi không lại đi ra ngoài. Ta ba mẹ, ta láo công đều nói, trừ phi là ngươi tự mình mang theo, không giả tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Kết quả bọn họ sẽ đồng ý đem Minh Nguyệt đi ra ngoài, là bởi vì chính mình. Đại ca, đem thúc thúc. Với gì các ngươi như vậy tín nhiệm ta, thật sự hảo sao. Mộ tranh trong lòng buồn bực, chính là nàng đã đáp ứng chỉ cần đem minh nguyệt thu phục đại ca bọn họ, nàng liền mang nàng đi ra ngoài, hiện tại cũng không thể thất tín, cho nên chỉ có thể căng ra đầu đồng ý tẩu tử. Ngươi đừng vội, chờ ta vội không, nhất định mang ngươi đi ra ngoài. Hảo! Đem minh nguyệt cười đáp ứng, lôi kéo mộ tranh đi đến sofa ngồi xuống cam nhi ta có chuyện cùng ngươi nói. Đem Minh Nguyệt tiến đến mộ tranh bên thai thấp giọng nói ta khả năng mang thai. Nghe đem Minh Nguyệt nói xong, mộ tranh lập tức kích động nói mang thai, kia thật tốt quá, tẩu tử chúc mừng ngươi cùng đại ca. Hừ, ngươi nhỏ giọng điểm, ta còn không thể xác định có phải hay không thật sự. Đem Minh Nguyệt nhìn thoáng qua phòng khách, chỉ còn lại có nàng cùng mộ tranh, lúc này mới yên tâm một ít còn không có một tháng, cho nên ta cũng không thể xác định có phải hay không thật sự. Nhưng ta mấy ngày nay cảm giác có chút không thích hợp, ngực rất đau, còn có chính là nhìn đến thịt mỡ liền buồn ôn. Mộ tranh xem đem minh nguyệt rất sợ làm người biết đến thái độ, lập tức cởi hỏi đại ca bọn họ còn không biết. Ân, Ta chỉ theo như người nói. Đem minh nguyệt thấp giọng nói một câu, lại lập tức cảnh cáo mộ tranh ai đều không chuẩn nói, biết không. Mộ tranh lập tức làm một cái phong khẩu động tác, nhân ra đem minh nguyệt cùng nàng nhận thức thời gian cũng không trường. Lại nguyện ý tín nhiệm nàng, cái thứ nhất đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho nàng, nàng đương nhiên không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nàng từ trong không gian lấy ra từ tiệm thuốc nhân tiện thu tới chắc dựng giấy nhét vào đem minh nguyệt trong tay đang đợi chút thời gian, chính ngươi trước cha xem xét. Đem minh nguyệt lại đem chắc dựng giấy đưa cho mộ tranh ngươi trước phóng, chờ ta yêu cầu thời điểm hỏi lại ngươi muốn, bằng không làm ta lão công thấy được, nhất định sẽ hỏi ta sao lại thế này. Hắn nhất tam hiểu chính là khảo vấn, hắn chỉ cần muốn hỏi, ta khẳng định là giấu không được. Mộ tranh cười nói ha ha, vậy nói cho hắn hảo. Trường 389 tới cửa trí tạng, không được. Đem minh nguyệt rất là kiên định lắc lắc đầu, lại tiếp tục nói hắn đã biết, trong nhà đều sẽ biết, nếu là một cái ô long nhiều mất mặt, chúng ta là tỉ muội, là người biết, liền tính chỉ là ô long, ta cũng không sợ mất mặt. Nàng giống như lại nhiều một cái khuê mật. Mộ tranh cười khanh khách nhìn trước mắt tẩu tử, trên mặt tất cả đều là ý cười. Nếu tẩu tử thật sự mang thai, kia trong nhà khẳng định đem nàng đương thành bà bối, lại như thế nào đồng ý nàng đi ra ngoài? Không sai, đến lúc đó trong nhà khẳng định không thể đồng ý nàng đi theo chính mình đi ra ngoài. Mộ tranh trên mặt hiện lên một mặt sáng tỏ, nàng tháng này đều không ra đi, liền cho tẩu tử bên này truyền đến tin tức tốt, như vậy liền không cần mang nàng đi ra ngoài lạc. Nhân gia tẩu tử đem nàng đương tỉ muội, nàng làm như vậy, giống như rất không phúc hậu. Nhưng nàng cũng không có cách nào a. Nếu là tẩu tử thật sự có mang, đi theo nàng đi ra ngoài nhiệm vụ, không ra sự còn hảo vạn nhất xảy ra chuyện, nàng không có cách nào công đạo. Mời vào, mời vào, các ngươi cũng thật là, mọi người đều là hàng xóm, giúp đỡ cho nhau đều là hẳn là, ngươi nói các ngươi khách khí như vậy làm cái gì. Lý Hiểu Mẫn cùng ngộ Nguyệt cầm cười Khanh khách lánh một đống người đi vào phòng khách. Mộ tranh cùng đem Minh Nguyệt vội vàng đứng lên, nhường ra vị trí. Lý Hiểu Mẫn cười tiếp đón mọi người nhập tòa mời ngồi. Cam Nhi, Minh Nguyệt, ta cho các ngươi giới thiệu giới thiệu, đây là ở tại chúng ta cách vách chu thúc thúc, nô gì, đây là chúng ta đối diện dương thúc thúc, tô gì. Lý Hiểu Mẫn cười đem mọi người giới thiệu một lần. Những người này đem trong tay hộp quà đặt ở trên bàn trà. Cách vách chu thúc thúc dẫn đầu nói tiểu mộ, tiểu tướng, cảm ơn các ngươi. Phía trước nếu không phải các ngươi hỗ trợ bảo hộ nhà của chúng ta người cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Dương thúc thúc cũng lập tức nói đúng vậy. Nếu không phải các ngươi, ta phu nhân, nhà ta hai cái lao nhân chỉ sợ chúng ta đã sớm tưởng tới cửa nói lời cảm tạ, bởi vì nghe nói tiểu mộ ra căn cứ, cho nên hiện tại mới lại đây. Tiểu mộ, tiểu tướng, thật sự cảm ơn, cảm ơn các ngươi. Tiểu mộ, tiểu tướng, cảm ơn các ngươi. Một đám không ngừng nói lời cảm tạ, làm đến đem minh nguyệt quái ngượng ngùng. Nàng vội vàng ra tiếng nói các ngươi không cần cảm tạ ta, nếu không phải cam nhi ra tới đi đầu. Ta cũng không có dũng khí đối mặt những cái đó đáng sợ đổ vật. Ngày thường ta liền một con con rắn đều sợ hãi, còn đừng nói đối mặt như vậy đại lao thử cùng xà. Tiểu tướng ngươi không cần khách khí như vậy, tiểu mộ mang đầu không sai. Chúng ta cũng xác thật hẳn là hảo hảo cảm tạ nàng, nhưng cũng không thể lau sạch ngươi cũng đứng ra bảo hộ đại gia sự thật. Đúng đúng đúng, các ngươi hai cái đều là chúng ta ân nhân cứu mạng, còn có kêu ba vị người trẻ tuổi, chúng ta cũng không biết bọn họ là ai, cho nên chỉ có thể làm ơn tiểu mộ ngươi giúp chúng ta hảo hảo cảm ơn bọn họ. Này đó lễ vật chúng ta tổng cộng chuẩn bị 5 phân, còn phiền thoái ngươi giúp chúng ta đem bọn họ cùng nhau mang qua đi cho bọn hắn. Mộ tranh cũng là khách khách khí khí nói mọi người đều là hàng xóm, lẫn nhau trợ giúp cũng là hẳn là, xuống hồ ta cùng ta dựa, đường thúc thúc, hai vị đại ca, A nặc thường xuyên không ở nhà, về sau còn muốn làm ơn đại gia hỗ trợ nhiều chiếu cô ta cô cô còn có lý gì, cùng với ta tẩu tử. Lý phu nhân lập tức cười nói tiểu mộ, ngươi qua khách khí, chúng ta không chỉ là hiện tại là hàng xóm, trước kia còn ở tại một cái đại viện, liền tính ngươi không nói. Trong nhà nếu là có chuyện gì, đại gia cũng sẽ hỗ trợ chiếu cố. Đại gia giống như là lão bằng hưu giống nhau, vui sướng hàn huyên lên, hàn huyên trong chốc lát, Dương Phu Nhân cởi khanh khách hỏi mộ tranh đúng rồi, tiểu mộ ngươi vẫn là không gian hệ dị năng giả sao? Ta nghe nói ngươi là tinh thần hệ, hỏa hệ dị năng giả, hiện tại lại kích hoạt rồi không gian hệ dị năng, chẳng phải là cũng là tam hệ dị năng giả. Ta nói tiểu mẫn, nguyệt cầm các ngươi nhìn xem. Nhà các ngươi này hai đứa nhỏ, lợi hại nha. Hai cái đều là tam hệ dị năng giả, hơn nữa vẫn là tứ cấp dị năng giả. Ta nghe chúng ta láo ngô nói, chúng ta căn cứ liền bọn họ hai cái tứ cấp dị năng giả đâu. Chương 390 có phải hay không có mang? ngộ Nguyệt cầm cười xua xua tay sao có thể a Nếu là dị năng dễ dàng như vậy bị kích hoạt, chúng ta cũng không cần sợ bên ngoài tang thi cùng thi hóa nhân. Đúng rồi còn có thực vật biến dị cùng biến dị thú. Lý Hiểu Mẫn cũng cười nói: đương nhiên chúng ta cũng không cần quá sợ hãi vài thứ kia. Hiện tại là công nghệ cao thời đại, chúng ta dị năng vô pháp giải quyết, lại có thể sử dụng công nghệ cao đi giải quyết vấn đề. Tựa như phía trước đối phó một thuận khu kia chỉ tứ cấp thi hóa nhân, một đám hài tử qua đi, liền tứ cấp thi hóa nhân bản tôn đều không có nhìn thấy cũng đã trật vật bất ham, bị thương bị thương, chết chết. Ai? Nói nơi này Lý Hiểu Mẫn thở dài một tiếng. Lại tiếp tục nói nhưng sau lại kia chỉ tứ cấp thi hóa nhân còn không phải chết ở kia cái gì súng la hạ, này thuyết minh cái gì, thuyết minh chúng ta khoa học kỹ thuật ở tiến bộ, chúng ta tự thân giải quyết không được vấn đề, đều có thể rửa công nghệ cao đi giải quyết. Lý Tiên sinh vội vàng ra tiếng hỏi đường phu nhân, ý của ngươi là, tiểu mộ không có không gian dị năng, mà là có công nghệ cao vật phẩm chứa đựng đồ vật, có tốt như vậy đồ vật, ngươi cần phải cho chúng ta lộ ra lộ ra. Lý Hiểu mẫn cười nói em si viện nghiên cứu tân nghiên cứu phát minh ra một loại không gian ngọc sức, giống như chính là đem ngọc thạch làm vật phẩm trang sức, ở bên trong sáng lập ra một cái không gian. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, lập tức có người hỏi thứ này khai bán sao. Ở địa phương nào có thể mua được? Quý không quý. Quý không quý đều không có vấn đề, chỉ cần có thể mua được, tốt như vậy đồ vật, là khả ngộ bất khả cầu. Đường phu nhân Chúng ta nhưng đều nhận thức rất nhiều năm, ngươi nhưng nhất định phải cùng chúng ta nói nói thứ này rốt cuộc địa phương nào có thể mua. Lý Hiểu mẫn chờ những người khác hỏi xong, mới cười nói cam nhi trong tay này một quả không gian ngọc sức chỉ là vật thí nghiệm, là đem chỉ huy quan tử viện nghiên cứu lấy ra tới cấp Minh Nguyệt trời Minh Nguyệt nói nàng cũng không ra khỏi cửa cầm vô dụng, lúc này mới đưa cho cam nhi. Tất cả mọi người nhìn về phía đem Minh Nguyệt. Đem Minh Nguyệt minh bạch nhà mình bà bà nói như vậy. Là bởi vì chỉ có nói như vậy mới có thể làm đại gia không đem viện nghiên cứu cùng mộ tranh liên hệ ở bên nhau, mọi người đều ở vì mộ tranh giấu giếm thân phận, nàng đương nhiên cũng sẽ không đi vạch trần chuyện này, vì thế cười nói, cái này không gian ngọc sức khi nào có thể đưa ra thị trường, ta cũng không biết, bất quá ta nghe ta ba nói này không gian ngọc sức thiết kế đặc biệt nhân tính hóa, chỉ cần cùng người khế ước sau, cũng chỉ có này một người có thể sử dụng nó. Trừ bỏ hắn bản nhân có thể hủy diệt cùng Ngọc Thạch khế ước, đem Ngọc Thạch chuyển tặng cho người khác, bất luận kẻ nào đều không thể được đến nó, đều không thể sử dụng nó. Kêu hóa gia hảo, phóng điểm chính mình riêng tư đồ vật, cũng không sợ bị người cầm đi. Ta những cái đó trang sức không đáng giá tiền, nhưng cũng là đời đời chuyển xuống tới, đến là có thể mua một cái không gian ngọc sức đem chúng nó thu hồi tới hảo hảo chân quý, về sau lại chuyển cho nhà của chúng ta hổ tử tức phụ. Này tuyệt đối là thứ tốt Cũng không biết khi nào có thể lấy ra tới tiêu thụ Tiểu tướng Có cái gì tin tức Ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta biết Đem Minh Nguyệt nhấp miệng cười cười các vị thúc thúc Gì Ta ba sự tình ta cắm không thượng thủ Cho nên ta cũng không dám bảo đảm Có thể trước tiên biết tin tức Nghe đem Minh Nguyệt nói như vậy Đại gia cũng không có ở khó xử đem Minh Nguyệt Đại gia rời đi đề tài Hàn huyên một ít khác Mau ăn giữa trưa cơm thời điểm Đoàn người mới rời đi. Đồ ăn bưng lên bàn. Bốn cái nữ nhân đến trên bàn cơm ngồi xuống. Liền chờ đường nặc xuống lầu ăn cơm. Hôm nay trên bàn có thịt cũng có đồ ăn. Kia từng luồng mùi thịt ở quanh hơi thở quanh quẩn. Mộ tranh trong đầu hiện lên những cái đó yên hơn thịt người hình ảnh. Dạ dày một trận sông quận biển gầm. Nàng lập tức che miệng đứng dậy vọt vào buồng vệ sinh đại phun đặc phun. Đây là làm sao vậy? Lý hiểu mẫn vẻ mặt khó hiểu. Mộ nguyệt cầm lại rất vui vẻ. Nàng người khenh khách lôi kéo lý hiểu mẫn có phải hay không có mang. Lý hiểu mẫn lập tức lắc đầu hẳn là không phải, này còn không có một tháng đâu. Mộ Nguyệt cầm trắng liếc mắt một cái lý hiểu mẫn ngươi thật sự cho rằng ngươi nhi tử có bao nhiêu thành thật, không đính hôn trước tiểu tử này liền mỗi đêm đều bỏ tưởng tiến nhà ta. chương 391 đem lời nói ra. Đường nặc mới vừa xuống lầu liền nghe thấy mộ Nguyệt cầm lời nói, tức khác lại xấu hổ. Hắn như thế nào liền như vậy hoan đâu. Hắn bỏ tường không sai, chính là cái gì cũng không có làm, kết quả hiện tại mọi người đều đã biết, còn tưởng rằng hắn không thành thật. Ngộ Nguyệt Cầm nhìn đến Đường Nặc xuống lầu, lập tức ra tiếng hỏi Tiểu Nặc, Cam Nhi có phải hay không có mang. Đường Nặc nháy mắt sửng sốt, hảo sau một lúc lâu mới đi đến trước bàn cơm mẹ, "Ngươi suy nghĩ nhiều, Cam Nhi không có mang thai." Ngộ Nguyệt Cầm lập tức nói sao có thể, Cam Nhi vừa mới đều phun ra. Đường Nặc nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, Minh Bạch trong khoảng thời gian này các ngươi đừng làm thịt, nàng ăn không hết, nếu không nữa thì liền cho nàng đơn độc làm điểm rau xanh gì đó, đừng làm cho nàng thượng bàn cùng các ngươi cùng nhau ăn. Đường nặc từ trên bàn đem lưỡng đạo thức ăn chay đoan đến phòng khách đặt ở trên bàn trà, lại đi cầm chén đũa thị cơm, đổ một ít năng đặt ở trên bàn trà. Ăn không hết thịt, còn không phải mang thai. Lý Hiểu mẫn trừng mắt nhà mình nhi tử hỗn trướng tiểu tử, chuyện lớn như vậy, ngươi gạt chúng ta làm cái gì? không ăn thịt chính là mang thai. Này đều cái gì lo díp, đường nặc vẻ mặt vô ngữ nói ta cũng không dám ăn thịt, chỉ là tố chất tâm lý so nàng hảo chút cho nên không phun, này có phải hay không thuyết mình ta cũng mang thai. Lời này đem lý hiểu mẫn chọc bao, nàng buồn bực quát hôn trướng tiểu tử, ngươi tìm đánh có phải hay không. Đem minh nguyệt cũng ra tiếng nói tiểu nặc, cam nhi nếu là thật có mang, đó là hỷ sự, ngươi gạt làm cái gì. Mẹ, cô cô, đại tẩu, Các ngươi không cần loạn tưởng, nàng thật không có mang thai, ta và các ngươi nói thật đi. Ta cùng cam nhi cái gì đều không có làm, nàng không có 20 tuổi, ta luyến tiếc khi dễ nàng, nàng sẽ phun chỉ là bởi vì chúng ta lần này đi ra ngoài thấy được một ít thứ không tốt, cho nên ở nàng còn không có thích đứng phía trước, là ăn không hết thịt. Đường nặc là thật không muốn nói chuyện này, nhưng phía trước đi ra ngoài, rất nhiều người đã biết chuyện này, hắn liền tính không nói cũng sẽ chuyển tới trưởng bối lô thai, đến lúc đó đại gia thật đúng là cho rằng hắn có bệnh, một hai phải đem hắn tún đi bệnh viện kiểm tra, hắn liền thật sự giải thích không rõ. Húng hồ hiện tại trực tiếp cùng các nàng nói rõ ràng, cũng miễn cho bọn họ bởi vì một ít gió thổi cỏ lây liền loạn tưởng. Lý Hiểu Mẫn không cao hứng chừng mắt đường nặc ngươi nói chính là thật sự. Đường nặc đáp thật sự. Lý Hiểu Mẫn thở phì phì nói thằng nhóc chết tiệt, ngươi nếu vô tâm cùng cam nhi như vậy, Ngươi bỏ cái gì tưởng, còn một hai phải làm cam nhi ở nhà làm cái gì, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, là ở hủy cam nhi thanh danh. Đường nặc vẻ mặt vô ngữ nàng là ta vị hôn thê, cùng ta ở cùng một chỗ như thế nào liền hủy nàng thanh danh, hốn hồ liền tính ta không có cái kia tâm tư, không đại biểu ta không nghĩ cùng nàng ở cùng một chỗ, không nghĩ cùng nàng khanh khanh ta ta. Nhưng là ngươi làm như vậy, không biết người cho rằng nàng cùng ngươi ở bên nhau. Nếu là các ngươi không ở cùng nhau, ngươi làm cam nhi còn như thế nào gà chồng? Lý Hiểu Mẫn nói như vậy, là đau lòng mộ tranh, nhưng lời này lại đem đường nặc trọc giận, không đợi nàng nói xong, đường nặc đã nghiêm túc đánh gãy nàng lời nói cam nhi đời này chỉ có thể là lao bà của ta, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi chuyện này, còn có mẹ, mặc kệ người ngoài nói cái gì, ngươi tốt nhất không cần đi nghe, ta có thể thực xác định nói cho ngươi. Ta không có bất luận cái gì tất xấu, ta chỉ là đau lòng cam nhi, muốn cùng cam nhi quá cả đời, hiện tại mới chịu được không? Chạm vào nàng, đường nạc xem như minh bạch, nhà mình lão mẹ đúng là bên ngoài nghe được một ít đồn đãi, mới có thể nói nếu là các ngươi không ở cùng nhau. Nói như vậy, nàng là sợ chính mình có bệnh chậm trễ cam nhi. Trước kia lão mẹ hướng về cam nhi, hắn sẽ không sinh khí, chỉ biết vui vẻ. Bất quá tại đây sự kiện thượng. Hắn tuyệt đối không thỏa hiệp, nếu là không đem nói trong chút, không chừng lão mẹ liền bởi vì đường ra làm cam nhi thủ sống quả, chạy tới lặng lẽ cho nàng tìm hảo nhà tiếp theo. chương 392 Mẫu Tử Xảo Lên Hảo, đừng cùng hai tử cấp, chính bọn họ sự tình, làm cho bọn họ chính mình đi xử lý, chúng ta cấp cũng vô dụ. Mộ Nguyệt cầm giữ chặt muốn cùng đường nặc cái nhau lý hiểu mai, bọn họ xác thật nghe được bên ngoài đồn đãi, vốn dĩ nghĩ lén tìm mộ tranh hỏi một chút. Lại không có nghĩ đến bởi vì một đốn cơm chưa đem việc này đặt ở mặt bàn lên đây Tuy rằng nàng cũng lo lắng cho mình chất nữ Nhưng cũng không thể tiếp tục thảo luận cái này đề tài Để tránh bị thương tiểu nặc lòng tự trọng. Lúc này mộ tranh từ buồng vệ sinh ra tới Nàng mới vừa phun xong, có chút suy yếu Nhìn đến đại gia chi gian không khí có chút không tốt Nàng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía đường nặc làm sao vậy Không có việc gì, lại đây ăn cơm Đường nặc đi qua đi đem mộ tranh kéo đến trên sofa ngồi xuống, đem chiếc đũa đưa cho nàng, lại dùng cấp thịnh nửa chén canh mới vừa phun ra uống trước điểm canh, ấm áp dạ dày ở ăn cơm. Ân, Mộ tranh đồng ý, ngoan ngoãn đem canh uống lên. Lý Hiểu mẫn càng muốn trong lòng càng không thoải mái, cầm lấy chiếc đũa lại buông cam nhi, ngươi cùng lý gì nói thật, tiểu nặc có phải hay không bị bệnh, nếu hắn thật sự bị bệnh, ta cho ngươi làm chủ, làm lại cho ngươi tìm một môn nhà chồng. Ta không thể nhìn ngươi ở nhà của chúng ta thủ cả đời sống quả. Lý Hiểu Mẫn đột nhiên nói nói như vậy để mộ tranh trực tiếp nốc. đường Nặc lại một lần nổi giận mẹ. Ta nói chuyện không có thật, ngươi đừng nghe phong chính là vũ, còn có ngươi đừng suốt ngày nghĩ đem ngươi tương lai con dâu ra bên ngoài đưa. Ta đem cam nhi trở thành chính mình hài tử đến mang, ngươi không biết đau lòng nàng, ta đau lòng, ta sẽ không nhìn cam nhi ở nhà chúng ta chịu vì khuất. Lý Hiểu mẫn vẻ mặt tức giận nói một câu, lại đối mội tranh ăn nói nhỏ nhẹ nói cam nhi ngươi đừng sợ, cùng lý gì nói thật, ngươi yên tâm, liền tính ngươi mặt khác tìm nhà chồng, lý gì vẫn là thương ngươi, vẫn là đem ngươi đương chính mình hài tử đến mang. Nghe được mẫu tử hai người đối thoại, mội tranh cuối cùng minh bạch là xảy ra chuyện gì, ở đường nặc chuẩn bị nói chuyện trước, nàng giữ chặt đường nặc, ra tiếng nói lý gì, a nặc thân thể không có bất luận vấn đề gì. Kỳ thật chúng ta không có phát sinh quan hệ, một phương diện là bởi vì hắn đau lòng ta, còn có một phương diện là bởi vì ta không tiếp thu được hôn trước ở chung, ta sẽ đồng ý ở cùng một chỗ, cũng là vì ngày thường chúng ta ở bên nhau thời gian rất ít, cũng chỉ có buổi tối mới có. Một ít thời gian câu thông, ta không tin cùng hắn bỏ qua, càng không nghĩ chúng ta chi gian bởi vì khuyết thiếu câu thông mà trở nên xa lạ. Mộ tranh nói, làm mọi người lâm vào trầm mặc. Đem Minh Nguyệt thấy tức giận có chút áp lực, cũng liền ra tiếng hỏi cam nhi, ngươi cùng tiểu Nặc lần này đi ra ngoài rốt cuộc gặp được cái gì, như thế nào sẽ ăn không hết. Mộ tranh lập tức đánh gãy đem Minh Nguyệt nói tẩu tử, đừng nói ra tới, ta chỉ là nghe, dạ dày liền khó chịu. Đem Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười vậy ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì. Mộ tranh lắc lắc đầu ngươi cũng đừng hỏi, ta nếu là nói, mọi người đều muốn đi theo ăn không vô đồ vật, ta cùng an Nặc hợp với tam đốn không ăn. Ngày hôm qua giữa trưa mới bắt đầu ăn một chút gì. Đừng nói nữa, lại nói ngươi lại nên muốn khó chịu, nhanh lên ăn cơm. Đường nâng cấp mộ tranh gấp một ít rau xanh. Đem Minh Nguyệt cũng lập tức nói đúng đúng đúng, kia chúng ta không nói, Cam Nhi ngươi ăn cơm trước. Tuy rằng vẫn như cũ tò mò, nhưng nếu làm hại Cam Nhi tiếp tục ăn không vô đồ vật, hoặc là lúc sau bọn họ cũng không dưới đồ vật, kia vẫn là không cần biết đến hảo. Mọi người đều không có đang nói cái gì, cơm nước xong, Đường nặc nói phải về bộ đội, mộ tranh còn phải cho vương hân đồng bọn họ ba cái đem lễ vật mang qua đi, hơn nữa cũng muốn đi xem Âu Dương tư tư cùng nàng ra ra, cũng liền cùng hắn cùng nhau ra cửa. Tới rồi liệp ưng đặt chiến đội bên ngoài, đường nặc dừng lại xe, mộ tranh cởi bỏ hoàn toàn mang chuẩn bị xuống xe, lại bị đường nặc bắt lấy tay, hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt ga ôm. Ôm một hồi lâu hắn mới ra tiếng nói cam nhi. hiện tại bên ngoài hẳn là đã truyền khai. Ta lo lắng ngươi. Không đợi đường nặc nói xong, mộ tranh đã cởi đánh gây hắn nói truyền khai liền truyền khai. Chúng ta cũng không thể bởi vì người khác nói bậy, liền lập tức đi hoài một cái hoa, đi đánh những người đó mà đi. chương 393 hết thể tùy duyên. Không được, chính ngươi đều vẫn là hải tử, ta là tuyệt đối ngươi sẽ không đồng ý làm ngươi hoài hải tử. Đường nặc buông ra mộ tranh, nghiêm túc nhìn nàng nói 25 tuổi. Sớm nhất cũng muốn chờ ngươi 25 tuổi chúng ta lại muốn hài tử, còn thời điểm ngươi thành thủ, chúng ta căn cứ khẳng định cũng ổn định, ngươi cùng hài tử ở tại căn cứ, ta liền tính không ở bên cạnh ngươi, ta cũng không cần lo lắng các ngươi mẫu tử. Mộ tranh không phúc hậu cười, nàng từ trong lòng ngực hắn ra tới cười khanh khách nhìn hắn ha ha. A nặc, ngươi liền khi nào muốn hài tử đều nghi kỹ rồi a. Đương nhiên, chúng ta ở bên nhau không dễ dàng, về sau sự tình ta tự nhiên muốn trước tiên tưởng hảo. Nói xong đường nặc lại lo lắng mộ tranh không vui lập tức nói đương nhiên cuối cùng quyền quyết định ở ngươi, ngươi nếu không đồng ý ta an bài, ngươi nói cái gì thời điểm, chúng ta liền khi nào muốn hải tử. Mộ tranh nào vào đường nặc trong lòng ngực, ôm hắn cười nói a nặc, ta cảm thấy loại sự tình này không nên đi kế hoạch, chúng ta hẳn là tùy duyên, a nặc, ngài xem như vậy được chưa, chúng ta kết hôn sau không cần tránh thai, nếu là có mang, liền sinh. Mặc kệ là khi nào, mặc kệ căn cứ có phải hay không an toàn. Đường nặc gật đầu đáp ứng hảo, người nói tính. Cùng lắm thì đến lúc đó hắn chỗ nào cũng không đi, liền lưu tại bên người nàng, bảo hộ bọn họ mẫu tử. Phụt! Mộ tranh phụt một tiếng cười chúng ta đề tài giống như xà xa, á nặc, bên ngoài những cái đó đồn đãi sẽ làm người chịu ảnh hưởng sao. Đường nặc lắc lắc đầu đáp sẽ không, ta biết thân thể của mình, cũng biết chính mình sẽ cho ngươi hạnh phúc. Cho nên người khác nói cái gì, ta không thèm để ý, ta chính là lo lắng ngươi sẽ có áp lực. Mộ tranh nhấp miệng cười cười người khác nói chính là ngươi, ngươi đều không thèm để ý, ta sợ cái gì. Hơn nữa nhật tử là chính chúng ta ở quá, người khác muốn nói như thế nào là người khác sự tình, không cần phải đi để ý. Ngươi chỉ cần không thèm để ý liền hảo. Đường nặc đôi tay phủng mộ tranh mặt, hôn hôn môi trong nhà, ta sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng. Ngươi không cần lo lắng. Mộ tranh trắng liếc mắt một cái đường Nặc ngươi liền biết cùng lý gì phát hỏa. Ngươi như vậy sẽ chỉ làm nàng cho rằng ngươi thật sự có bệnh, mới có thể thẹn quá thành giận. Nói chính mình mẫu thân, đường Nặc liền buồn bực không được nàng liền nghĩ đem ngươi ra bên ngoài đẩy. Ta không tức giận mới là lạ. Hảo chuyện này ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ cùng ta ba nói rõ ràng. Làm ta ba đi cho ta mẹ làm công tác. Mộ tranh lại một lần không phúc hậu cười phụt. A Nặc. Ngươi như thế nào như vậy đáng thương, còn không có ta ở lý gì trong lòng địa vị cao. Nàng có để ý không ta đứa con trai này không sao cả, chỉ cần đối với ngươi hảo, ta liền rất vui vẻ, nhưng tưởng đem ngươi ra bên ngoài đẩy, liền không được. Mộ tranh cười buông ra đường nặng ha hả. Được rồi. Ngươi đi nhanh đi. Ân. Trong chốc lát sớm một chút trở về, ta cùng mẹ nói nàng sẽ đơn độc cho ngươi chuẩn bị đồ ăn, đừng trốn tránh không quay về. Đã biết. Xuống xe, nhìn đường nặc lái xe rời đi, mộ tranh mới đi vào biệt thự. Âu Dương Sùng Minh đang cùng Tống Đức Sương ở trong sân chơi cờ, mấy cái nhóm người chính vây quanh Âu Dương Tư Tư, cũng không biết đang làm cái gì. Thật xinh đẹp a, Thư Tư tỷ ngươi quá lợi hại! Thư Tư tỷ, ta muốn học! Ta nhìn xem liền hảo, ta loại này tay tàn đảng là làm không được. Còn ở bên ngoài liền nhìn đến trong viện này phúc cảnh tượng, mộ tranh cười cười đi vào sân. Trước cùng Âu Dương Sùng Minh cùng Tống Đức Dương chào hỏi Âu Dương ra ra, Tống Thúc chơi cờ đâu. Tiểu tranh đã trở lại. Mộ đội, hai người cũng cười mộ tranh chào hỏi, bên này một đám nữ hải cũng quay đầu lại cười cùng mộ tranh chào hỏi. Vương Hân Đồng cười cùng mộ tranh vẫy tay tiểu tranh ngươi mau tới đây nhìn xem, tư tư tỉ tay nghề thật tốt quá. Mộ tranh đem trong tay ba cái túi đặt ở ghế đá thượng đây là ác khu những cái đó hàng xóm đưa cho tiểu đồng. Tiểu sướng còn có chai cây, tống thúc ngươi nhớ rõ mang cho bọn họ. chương 394 muốn chuẩn bị quần áo mùa đông. Còn có lễ vật, thật khó đến này nhóm người cư nhiên biết tri ân báo đáp. Vương Hân Đồng cười đi tới phiên phiên túi đều là cái gì. Đây là ngươi, chính ngươi xem. Mộ tranh cầm lấy trong đó một túi đưa cho Vương Hân Đồng. Vương Hân Đồng nhìn nhìn bên trong đồ vật, vui vẻ nói tinh hạch, thịt, rau dưa, tấm tác. Cũng không tệ lắm a. Nhân ra nếu tặng lễ, tự nhiên không thể lấy quá kém đồ vật. Mộ tranh cười nói một câu, đi đến Âu Dương Tư Tư trước mặt, Âu Dương Tư Tư trong tay cầm một kiện màu trắng quần áo, trên quần áo mặt theo một ít tưởng vi hoa, nhìn thập phần xinh đẹp Tư Tư tỷ đây là chính ngươi thê ư Âu Dương Tư Tư cười gật gật đầu, đem quần áo đưa cho mộ tranh ngươi thử xem, có thể hay không xuyên. Cho ta. Mộ tranh tiếp nhận quần áo. Âu Dương Tư Tư cười gật gật đầu ân. Mau đến mùa đông, ta nghĩ cho ngươi làm một kiện hậu quần áo, đến lúc đó ở bên trong nạm một ít lông hoặc là đông, là có thể qua mùa đông. Mộ tranh không có cự tuyệt, vội vàng đem quần áo mặc vào thử thử, sau đó cười nói thật xinh đẹp, ta thức thích, cảm ơn ngươi Tư Tư tỷ. Âu Dương Tư Tư cười nói ngươi thích liền hảo, ta còn tính toán cấp mộ gì làm một kiện, cũng không biết mộ gì thích cái gì nhan sắc cái gì kiểu dáng. Mộ tranh cười tủm tìm tới gần Âu Dương Tư Tư ta ca đem người thu phục. Âu Dương Tư Tư mặt một chút đỏ, nàng thẹn thùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mộ tranh ta chính là tưởng cảm tạ ngươi cùng tử ngộ thu lưu ta cùng ra ra, ta biết tử ngộ cả ngày xuyên con trang, cũng không cần khắc quần áo, liền nghị cấp mộ gì làm một kiện. Như vậy a, mộ tranh thất vọng đứng lên ta cô cô thiếu không phải một kiện quần áo, nàng thiếu chính là một cái con dâu. Âu Dương Tư Tư vẻ mặt bất mãn hô tiểu tranh Mộ tranh lo làng Âu Dương Tư Tư thật sự sẽ sinh khí Chuyển biến tốt liền thu hảo Hảo, ta không đùa ngươi Ta cô cô thích xuyên sườn sám Bằng không ngươi cho nàng làm một kiện sườn sám Lưu trữ sang năm đầu xuân sau xuyên Âu Dương Tư Tư gật gật đầu hảo Ta nghe ngươi Ngươi giúp ta trở về cấp mộ gì lượng đo kích cỡ Nhất định phải lượng chuẩn Sườn sám làm lớn khó coi Nhỏ xuyên không được Còn có khác làm mộ gì biết ta cho nàng làm quần áo? Minh Bạch! Mộ tranh cười đáp ứng xuống dưới. Nghe được mấy cái nữ hài đối thoại, Tống Đức xương nhìn về phía mộ tranh nói đến quần áo. Mộ đội, hiện tại thời tiết dần dần biến lãnh, chúng ta có phải hay không trước tiên tìm một đám quần áo mùa đông trở về, bằng không tới rồi mùa đông đại gia tất nhiên muốn chịu. Xem nàng thật sự vội đã quên, cư nhiên đem như vậy chuyện quan trọng đều cấp vội quên mất. Mộ tranh vô vô cái chán. Gia tiếng nói tống thúc cảm ơn ngươi nhắc nhở, ngươi không nói ta đều đem chuyện này quên mất, bất quá đi tìm quần áo mùa đông chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, các ngươi cũng thấy được hiện tại thời tiết còn không tính lãnh, tới rồi ban đêm đều lạnh không được, nếu thật tới rồi mùa đông, phía trước những cái đó bình thường quần áo mùa đông sợ là vô pháp chống lạnh. Bạch Như gia tiếng nói áo lông vũ chỉ sợ sắc thật không được, liền hiện tại tới rồi buổi tối chúng ta đều phải cái mấy giường chăn tử mới được. Tới rồi mùa đông tất nhiên so hiện tại lạnh thượng vài lần. Âu Dương Tư Tư cũng gật gật đầu thủ đô mùa đông vốn dĩ liền lạnh, tin tưởng lúc này chỉ biết lạnh hơn, trong nhà chúng ta có thể phóng hỏa buồn, có thể làm giường đất, nhưng đại gia cũng không thể vẫn luôn đãi ở trên giường không xuống đất, sắp thật muốn chuẩn bị càng ấm áp quần áo mới được. Mộ Tranh gia tiếng nói như vậy, ta trước cùng Đường Nặc thương lượng thương lượng, bọn họ cũng sẽ chuẩn bị quần áo mùa đông. Ta nhìn xem có thể hay không mang theo đại gia cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, ở cùng hắn thương lượng thương lượng tìm một ít càng có thể chống lệnh quần áo trở về. Tống Đức xương gật gật đầu nói thành, có thể đi theo đại bộ đội đi ra ngoài, chúng ta khẳng định càng vì an toàn. An Bình ở bên kia cười nói ha ha. Chúng ta đội trưởng có thể có đường dịnh trường như vậy chỗ dựa, chúng ta cũng có thể đi theo tưởng chịu rất nhiều phúc lợi đâu. Đúng đúng đúng. Đối. Một đám nữ sinh lập tức đi theo ổ nào, Mộ Tranh trắng liếc mắt một cái mọi người biết liền hảo, về sau đối với các ngươi rất tốt với ta một ít. Chương 395 chính là người một nhà. Đó là cần thiết, đội trưởng, tới, tiểu nhân giúp ngươi đầm đấm chân. Tiểu nhân giúp ngài xoa xoa vai. Tiểu nhân giúp ngài châm trà. Nay một đám đều bị Vương Hân Đồng hắc hóa thành nô bỉ. Mộ Tranh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ở bên người nàng này đó tên là Massa. Kỳ thật ở cào nàng nửa nữ nhân vô ngữ đến cực điểm, đến là Âu Dương Tư Tư lại một lần che miệng cười, cười thật lâu nàng mới cười nói nơi này thật tốt, đại gia ở trung hình thức tựa như chân chính người một nhà giống nhau, mọi người cơ hồ chăng miệng một lời nói chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà, mộ tranh cởi quần áo ra đưa cho Âu Dương Tư Tư Tư Tư tỷ, thế nào, ngươi cùng Âu Dương gia gia ở chỗ này còn trụ thói quen sao? Ân thực thói quen đại gia cũng thực chiếu cố chúng ta. Âu Dương tư tư cười nói một câu, dối tay lôi kéo mộ tranh tay tiểu tranh cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi thu lưu chúng ta, ta cùng ra ra nơi đó quá như vậy thoải mái nhật tử. Tư tư tỷ. mộ tranh mới vừa mở miệng, Âu Dương tư tư liền cười đánh gãy nàng lời nói tiểu tranh ngươi cái gì đều không cần phải nói, ta biết ngươi cùng tử ngộ là vì giúp chúng ta, nói thật ta cùng ra ra tới căn cứ thời điểm. Chỉ còn lại có mấy túi bánh quy Nếu không phải gặp được ngươi cùng đường đại ca Chúng ta tiến vào căn cứ sau chỉ có thể đi dê khu Hơn nữa chúng ta liền lều chạy đều cho thuê không dậy nổi Âu Dương Tư Tư chua xót cười cười ta đại bá Nhị bá bọn họ mang đi tất cả đồ vật Chỉ cho ta cùng ra ra để lại rất ít ăn Này một đường có thể tồn tại đúng là không dễ Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể giống như bây giờ vui vẻ Có tôn nghiêm tồn tại Mộ tranh cười an ủi nói tư tư tỷ, đều đi qua, về sau chúng ta đại gia sẽ sống càng tốt. Âu Dương tư tư thu hồi trong lòng chua sót, vui vẻ gật gật đầu chỉ cần đi theo ngươi, chúng ta đều sẽ quá thứ tốt. Ngươi không biết ta ngày hôm qua đi theo tống thúc đi nhiệm vụ đại sảnh quen thuộc hoàn cảnh, gặp được ta đại bá, hắn biết ta hiện tại ở liệp ưng chiến đội hâm mộ không được đâu. Mộ tranh lập tức cười nói ha hả, về sau chờ ngươi làm chúng ta tô ra thiếu phu nhân. Bọn họ không chỉ là sẽ hâm mộ, còn sẽ hối hận đâu. Âu Dương tư tư đỏ mặt trừng mắt mộ tranh tiểu tranh. Ai nha? Ta lại chưa nói sai, không tin, chúng ta hỏi một chút Âu Dương ra ra. Mộ tranh cười nhìn về phía Âu Dương sùng minh Âu Dương ra gia, ngài nói ta nói đúng không? Đúng vậy, tử ngộ là cái hảo hải tử, tư tư ngươi cùng tử ngộ ở bên nhau, sẽ chỉ làm ngươi đại bá, nhị bá hối hận từ bỏ chúng ta. Âu Dương Sùng Minh cười nói một câu, theo sau lại nghiêm túc nói bất quá ngươi nhớ kỹ, vô luận bọn họ về sau nói cái gì, đều không cần để ý đến bọn họ, càng không cần giúp bọn hắn, chúng ta ưu Việt sinh hoạt là tiểu tranh cùng tử ngộ cấp, chúng ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia, còn đi giúp bọn hắn. Vị này Âu Dương ra ra đến là thực minh lý lẽ, mộ tranh trong lòng rất là vừa lòng Âu Dương Sùng Minh nói cũng liền cười cho thấy chính mình thái độ nếu Âu Dương ra ra cùng tư tư tỉ tỉ nguyện ý tha thứ bọn họ, đại gia về sau chính là thân thích, đối bọn họ vươn viện thủ cũng là có thể, đương nhiên nếu các ngươi vô pháp tha thứ bọn họ, ta cùng đại ca khẳng định là sẽ không quản bọn họ. Nói chính mình đại bá nhị bá, ôn nhu Âu Dương tư tư thái độ lại cực kỳ cường ngạnh bọn họ ném xuống ta không có quan hệ, nhưng ném xuống ra ra liền không đáng bị tha thứ, ra ra đem bọn họ nuôi lớn, bọn họ lại không cho ra gia dưỡng lao, mặc kệ bọn họ nói cái gì đều không đáng bị tha thứ. Âu Dương Sùng Minh lắc lắc đầu ta già rồi, đi theo các ngươi cũng chỉ biết liên lụy các ngươi, nhưng bọn hắn không nên ném xuống ngươi, nếu không phải ngươi ba bà, bọn họ nơi nào tới ngày lành, một đám không biết cảm ơn ra hỏa, không nên bị tha thứ. Nhìn đến gia tôn hai thái độ như thế, mộ tranh cũng yên tâm, vì thế làm cho mọi người đối mặt Tống Đức Sương nói Tống Thúc. Nếu Âu Dương Gia Gia cùng Tư Tư tỷ tỷ đều không muốn tha thứ Âu Dương Gia kia hai vị trưởng bối, kia ngày sau nếu bọn họ đến cậy nhờ chúng ta, cũng không cần khách khí. Tống Đức Xương cười đáp ứng hảo, ta đã biết. Chương 396 Nàng giống đỏ dạ ệ mẩn. Cùng Âu Dương Tư Tư Hàn huyên trong chốc lát, mộ tranh trưởng Tống Đức Xương cùng Âu Dương sùng minh hạ xong cửa, bắt đầu nói chính sự. Tống thúc, ta tính toán ở gieo trồng căn cứ bên kia cho thuê ở khai một cái trại chăn nuôi. Ngươi ngày mai qua bên kia nhìn xem, tuyển một gian nhà xưởng, mặt khác ở thỉnh điện giáo thụ hỗ trợ để cử một ít công nhân. Nghe Mộ Tranh nói xong, Tống Đức Xương ra tiếng hỏi Mộ đội, ngươi tưởng giúp bình dân khu những người đó. Cũng chưa nói tới giúp, chúng ta bên này vừa lúc yêu cầu công nhân, mà những cái đó bản thân không có dị năng hoặc là dị năng quá kém, nhân phẩm lại không có vấn đề người, hẳn là được đến một phần có thể nuôi sống chính bọn họ công tác. Tống Đức Xương cười nói Mộ đội, Nói thật ta càng ngày càng thích người tính cách, yêu ghét rõ ràng, đúng đúng người có thể đào tim đào phổi, nhưng cũng không phải thuần túy ngu ngốc, đối những cái đó thương tổn quá người của người, tuyệt không hiểu ý từ nương tay, loại tính cách này thật sự thật tốt quá. Vương Hân Đồng cười nói tống thúc, này ngươi cũng không biết đi. Nhà chúng ta tiểu tranh, trước kia chính là cái ngốc thiếu, nàng đối ai đều thực hảo, hơi chút không chú ý liền sẽ bị người lừa gạt. Hiện tại có thể yêu ghét rõ ràng cũng là vì đã trải qua rất nhiều, học thông minh. Mộ tranh nhấp miệng cười cười, đúng vậy. Dùng sinh mệnh vì đại giới đổi lấy hôm nay yêu ghét rõ ràng, nàng thực may mắn chính mình không có bị hắc hóa, đối ai đều mang theo cựu thị tâm thái, bằng không cũng không có khả năng cùng tâm địa thiện lương đường nặc đi cùng một chỗ. Tống Đức Sương cười nói ai còn không có cái qua đi, mặc kệ trước kia ăn nhiều ít mệt, chỉ cần học thông minh sẽ không trở lên đồng dạng đương liền hảo. Mộ đội, ngươi lại cùng ta nói nói chạy chăn nuôi chi tiết. Mộ tranh cùng Tống Đức dương nói trại chăn nuôi chi tiết. Hai người Hàn Huyên một buổi trưa, ở Vương Hân đồng bọn họ đi vào nấu cơm thời điểm. Mộ tranh rời đi, nàng không nghĩ ở phun một lần, cho nên vẫn là trở về ăn rau xanh được. Chờ nàng trở về thời điểm, trong nhà đã làm tốt đồ ăn, lưu thẩm chuyên môn vì mộ tranh cùng đường nặc làm thức ăn chay, cũng đặt tới trên bàn trà. Nhưng mà buổi tối ăn cơm thời điểm đường Quốc Hoa, đường dã toàn bộ chạy đến trên bàn trà ăn rau dưa, đều không muốn đi trên bàn cơm ăn cơm. Mộ tranh nẹn cười nhìn chính mình đối diện hai đội phụ tử, bọn họ chỉ là nghe nói không phải tận mắt nhìn thấy, liền ăn không vô thịt đâu. Bởi vì mộ tranh cùng đường gia phụ tử ba người đêm nay hành vi, Lý Hiểu Mẫn cùng đem minh nguyệt thương lượng lúc sau, quyết định trong nhà tạm thời không ăn thịt, người một nhà ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm vô cùng náo nhiệt mới hảo. Đa phần khai ăn, tính cái gì? Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Buổi tối trở lại trong phòng, mộ tranh cùng đường nặng nhắc tới quần áo mùa đông sự tình á nặng, bộ đội chuẩn bị quần áo mùa đông sao. Xem trọng một nhà chế y xưởng sưởng, quá mấy ngày hẳn là liền sẽ qua đi tìm quần áo, ta đang muốn hỏi ngươi muốn hay không cùng đi, lần trước đem quần áo mùa đông đều lấy ra tới, liệp ưng chiến đội đội viên có phải hay không cũng muốn tìm quần áo mùa đông. Mộ tranh đi đến đường nặc bên người ngồi xuống bình thường quần áo mùa đông không được, tới rồi mùa đông toàn bộ thủ đô đều sẽ ở vào băng thiên tuyết địa chung. Bình thường quần áo mùa đông căn bản vô pháp chống lạnh. hơn nữa nếu không chuẩn bị càng tốt quần áo mùa đông, cái này mùa đông sẽ có rất nhiều người bị đông chết. Thật là làm sao bây giờ? Đường nặc không phải một cái sẽ không động cân áo, sẽ không chính mình tự hỏi người, nhưng nhà mình tức phụ biết đến so với bọn hắn nhiều. Hắn đương nhiên mọi chuyện đều phải dò hỏi nàng ý kiến. Mộ Tranh ở đường nặc trước mặt cũng không có gì hảo giấu giếm, lập tức nói ra ý nghĩ của chính mình tìm biến dị loài chim bay, biến dị sau loài chim bay trên người lông chim cũng đã xảy ra biến hóa, càng rắn chắc giữ ấm tính cũng so trước kia càng tốt, chúng ta chỉ cần tìm được cũng đủ nhiều lông chim là có thể làm ra càng nhiều quần áo. Mộ Tranh nói đường nặc lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu hắn mới ra tiếng nói loài chim bay ta không biết địa phương nào có, nhưng lần trước chúng ta đi ngang qua lâu thủy hà thời điểm, ta nhìn đến bên kia có mấy vạn chỉ vịt, này đó vịt hẳn là mặt thế trước có người chăn nuôi, mặt thế sau chủ nhân đại khái đào tẩu, này đó vịt hẳn là đã đã xảy ra biến lĩnh dị, cái đầu so ngày thường vịt rất tốt vài lần. Mộ tranh gật gật đầu nói vịt mau cũng đúng, ta bên này có mấy đài máy may, đến lúc đó đem vịt mau tìm trở về. Các ngươi có thể thỉnh nữ công cấp binh lính chế tắc trang phục mùa đông. Đường nặc cười ha hà xoa xoa mộ tranh đầu nhà ta tức phụ như thế nào cùng đỏ dạ ẹ e mẩn giống nhau, muốn cái gì có thể lấy ra cái gì tới. chương 397 ra mặt quá dày. Mộ tranh vẻ mặt tự hào nói ta túi tiền so đỏ dạ ẹ e mẩn lớn hơn nữa, trang đồ vật càng nhiều. Là là là. Đường nặc cười nói một câu, lại nói lên chính sự cam nhi ngươi xem như vậy được không? Ta không mang theo người qua đi, theo ta chính mình bồi ngươi đi. Đến lúc đó bắt được vịt mao toàn về các ngươi trong đội, chúng ta lại đi nhiều lộng một ít máy may trở về khai một cái trang phục sưởng gia công. Chúng ta trong đội quần áo đều về ngươi gia công, dư lại vịt mao ngươi còn có thể nhiều làm một ít quần áo lấy ra đi bán. Hơn nữa chỉ cần biết rằng chúng ta trong đội lại tìm các ngươi gia công quần áo mùa đông, mặt khác đội ngũ khẳng định cũng sẽ tìm các ngươi đặt làm trang phục mùa. Đông Mộ tranh nghe đường nặc nói như vậy, cũng thực sự tâm động, bất quá nàng vẫn là thực lý trí này tuyệt đối là ổn kiếm không bồi mua bán, nhưng là ngươi đem này phân mua bán cho ta làm, bà sẽ đồng ý. Có cái gì không đồng ý, ngươi là ta thức phụ là hắn con dâu, ngươi kiếm lời tinh hạch người trong nhà đều có phần. Huống hồ chính chúng ta đi tìm vịt mau mang về tới, còn muốn tìm người ra công, nhiều phiên thoái, ngươi hỗ trợ làm, chúng ta chỉ phụ trách xuyên, càng phương tiện, Nghe đường Nặc nói như vậy, mộ tranh ngược lại không hảo ý kiếm đường thúc bộ đội tinh hoạch, nghĩ nghĩ nàng ra tiếng nói như vậy hảo, ngươi mang lên tần tử hành bọn họ bốn cái còn có ta đại ca cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài hỗ trợ thu thập vịt bao. vải dệt, may may, các ngươi trong đội quần áo ta miễn phí cho các ngươi làm. Đáp ứng như vậy yêu cầu, mộ tranh nhìn như có hại, kỳ thật cũng không phải, đường Nặc mang theo đại bộ đội đi ra ngoài, mộ tranh đi theo bọn họ đi ra ngoài, nhiều nhất chỉ có thể phân cho nàng một ít. Liên tính là đường quốc hoa cũng không có khả năng cầm bọn lính cực cực khổ khổ tìm trở về vịt mao phân cho mộ tranh, cho nên như vậy tính toán, chỉ là miễn phí cho bọn hắn làm một ít quần áo, tuyệt đối là nàng kiếm lời. Đường nạc lập tức đáp ứng không thành vấn đề, ta còn làm ba cho ngươi tuyên truyền tuyên truyền, làm mặt khác bộ đội cũng tìm các ngươi định quần áo. Ta ngày mai muốn đi liệp ưng chiến đội bên kia ở vài ngày, làm đại gia hỗ trợ biên đại võng. Biến dị sau vị hẳn là xe phi, chúng ta có thể loạn trào, muốn dùng trí thắng được. Mấy ngày, đường nặc nóng nảy, ở tại bên kia, hắn chẳng phải là muốn mấy ngày đều phòng không gối chiếc. Mộ tranh lắc lắc đầu không biết nga. Đại vong làm tốt mới trở về. Đường nặc có chút thất vọng, bất quá thực mo hắn trong mắt hiện lên một mạng sáng tỏ, sau đó cười khanh khách nói hảo đi. Sự tình liền như vậy vui sướng quyết định, sáng sớm hôm sau đường nặc đem mộ tranh đưa đi liệp ưng chiến đội. Còn cô ý xuống xe đi tìm Vương Hân Đồng, công đạo Vương Hân Đồng đơn độc cấp mộ tranh nấu ăn, nàng gần nhất ăn không hết thịt. Vương Hân Đồng nghe Đường nặc nói như vậy, phản ứng đầu tiên chính là mộ tranh có mang, nhưng thực mau nàng lại chính mình phủ quyết cái này cách nói, nàng là nhất rõ ràng mộ tranh cùng Đường nặc thanh thanh bạch bạch, mộ tranh sao có thể mang thai sao? Nàng bắt đầu truy vấn vì cái gì, bất quá mặc kệ nàng như thế nào truy vấn, Đường nặc chính là một câu, không thể nói. Nói bọn họ tất cả mọi người sẽ ăn không ngon. Đường nỗ đi rồi lúc sau, Vương Hân Đồng lại chạy tới hỏi mộ tranh. Mộ tranh cũng là một chữ không nói. Làm đến Vương Hân Đồng buồn bực không thôi. Lại cũng mỗi một tia hào biện pháp. Ngày nay mộ tranh mang theo liệp ưng chiến đội mọi người bắt đầu chế tác đại võng. Bọn họ làm tuyệt đối không phải bình thường đại võng. Mộ tranh lấy chính là dây thép. Một cách một cách bệnh. Giống như là bệnh cái kia như vậy bệnh. Vội một ngày. Đại gia dọn dẹp một chút chuẩn bị ăn cơm thời điểm đường Nặc tới. Mộ tranh vẻ mặt ngoài ý muốn hỏi ngươi như thế nào lại đây. Đường Nặc cười nói tức phụ trụ nơi đó, ta liền trụ nơi đó. Ngươi còn muốn mặt không, ta liền ở bên này ở vài ngày, ngươi còn đi theo. Mộ tranh vô ngữ, nàng liền nói ngày hôm qua hắn như thế nào đáp ứng như vậy sảng khoái. Nguyên lai like là bởi vì đã nghĩ kỹ rồi muốn cùng lại đây. Tự nhiên là muốn mặt, nhưng ta đi theo tức phụ đi. Này có thể tính không biết xấu hổ Đường Nặc cười ha hả tới gần mộ tranh hảo cam nhi Ta cùng ngươi nói điểm chính sự Ba đã đồng ý làm ngươi tới cấp đại gia làm quần áo Trang phục mùa đông hình thức Kích cỡ đang ở thống cây trùng xưởng quần áo khởi công trước Liền sẽ giao cho ngươi trong tay Liền tin tức này cần thiết cô ý chạy tới cùng nàng nói một tiếng sau Mộ tranh trắng liếc mắt một cái đường Nặc, Trực tiếp không nói Người này ra mặt thật sự càng ngày càng dài Trường 398 đem Minh Nguyệt tâm tư. Ngày hôm sau mau giữa trưa thời điểm Lý Hiểu Mẫn cùng đem Minh Nguyệt đi tới liệp ưng chiến đội. Hai người đi vào môn thời điểm mọi người đang ở biên chế đại võng. Mộ tranh nhìn đến hai người lập tức đứng lên cởi ra trong tay bao tay Lý Dị, tẩu tử các ngươi như thế nào lại đây. Lý Hiểu Mẫn cởi chỉ chỉ phòng trong cam nhi, chúng ta vào nhà liêu. Hảo. Mộ tranh mang theo hai người đi vào đi, nàng cấp hai người đổ trà. Lý hiểu mẫn có chút sốt ruột hỏi cam nhi, ngươi cùng tiểu nặc có phải hay không bởi vì chúng ta cãi nhau, ngươi ngày hôm qua nói muốn ở liệp ưng chiến đội ở vài ngày, tiểu nặc tối hôm qua cũng không trở về nhà. Lý gì, chúng ta không đợi mộ tranh nói tiếp, lý hiểu mẫn có tiếp tục nói ngươi đường thúc thúc cùng ta nói, ta biết tiểu nặc sắc thật không có xuất hiện vấn đề gì, cam nhi ta về sau đều sẽ không ở đề vấn đề này, ngươi trở về trụ hảo sao. Nhìn đến các ngươi như vậy, Lòng ta khó chịu. Mộ tranh ra tiếng giải thích nói lý gì. Ngươi suy nghĩ nhiều ta cùng An Nạc không có cãi nhau. Bởi vì quá mấy ngày chúng ta muốn ra căn cứ làm nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ yêu cầu dùng đến biên chế đại võng, Cho nên ta mới lưu tại bên này cùng đại gia cùng nhau tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp. Mà An Nạc hắn tối hôm qua không có về nhà là bởi vì hắn tới bên này ở. Lý Hiểu vẫn có chút không tin. Lại hỏi một câu hắn tối hôm qua ở tại bên này. Ấn. Mộ tranh gật gật đầu. Lý Hiểu Mẫn cũng gật gật đầu, lại hỏi ngươi cùng Tiểu Nặc thật sự không có việc gì. Thật sự không có. Mộ tranh đi đến Lý Hiểu Mẫn bên người ngồi xuống lý gì, ngươi yên tâm hảo, ta cùng A Nặc phía trước cảm tình thực ổn định, chúng ta hai cũng sẽ không bởi vì giận dỗi tách ra, không để ý tới đối phương. Nghe mộ tranh nói như vậy, Lý Hiểu Mẫn hoàn toàn yên tâm. Chờ hai người liêu xong, đem minh nguyệt cười khanh khách hỏi cam nhi. Chúng ta khi nào ra căn cứ Xong rồi nàng đem đem Minh Nguyệt cấp đã quên Nàng vị này tẩu tử một lòng tưởng đi theo nàng rời đi căn cứ Chính mình vừa rồi như vậy nói Tẩu tử khẳng định sẽ quân lấy nàng Làm nàng mang theo nàng đi ra ngoài Mộ tranh trong lòng buồn bực Nhưng trên mặt vẫn là cười Khanh khách nói Thời gian còn không có định ra tới Phải chờ ta nhóm đại vong sau khi làm xong mới có thể xác định Đem Minh Nguyệt cũng không truy vấn Chỉ cười nói hảo Vậy ngươi đi ra ngoài thời điểm, cho ta biết một tiếng. đầu tử, ngươi không thể như vậy. Mộ tranh trong lòng buồn bực, nhưng lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể cười gật gật đầu. Biết hai người không có cãi nhau, mà mộ tranh còn muốn vội này biên chế đại võng Lý Hiểu Mẫn cũng không ở quấy giày nàng, đứng dậy cáo tử. Đem Minh Nguyệt nói muốn muốn lưu lại hỗ trợ, cũng liền không có rời đi. Tiến đi Lý Hiểu Mẫn, đem Minh Nguyệt bưng một trường ghế ở mộ tranh bên người ngồi xuống cam nhi. Cái này muốn như thế nào làm, ngươi trước dạy ta. Mộ tranh thực bất đắc dĩ tổ tử, này đó dây thép thực thô, hơn nữa yêu cầu rất lớn sức lực mới có thể lộ. Chúng ta đều có thể làm, ta cũng có thể làm. Đem minh nguyệt cầm lấy dây thép, đáng thương vô cùng nói cam nhi ngươi sẽ dạy cho ta đi. Ta biết ở mọi người trong mắt ta chính là một cái cái gì đều sẽ không đại tiểu thư, kỳ thật ta xác thật chính là như vậy, ở nhà ba mẹ cái gì đều không cho ta làm ngay cả đọc đại học thời điểm, đều có người chuyên môn hầu hạ. Nói tới đây đem minh nguyệt dừng một chút lại mới tiếp tục nói bởi vì từ nhỏ đến lớn đều là như thế này sinh hoạt, ta cũng thói quen như vậy sinh hoạt, nhưng mà thế sau hết thể liền thay đổi, ta bắt đầu có nguy cơ cảm, bắt đầu sợ hãi lên. Ta thường xuyên suy nghĩ nếu ta không có nhận thức ta lao công, nếu không phải bởi vì ta ba ba địa vị, ta người như vậy vĩnh viễn đều không thể được đến chân ái cũng không có cách nào ở mặt thế sống sót, hoặc là chỉ có thể cùng này đó nữ nhân giống nhau bán đứng thân thể của mình đi lấy lòng nam nhân, người không người quỷ không quỷ tồn tại. Chính là, thế sự như thường về sau sẽ biến thành cái gì, chúng ta bất luận kẻ nào cũng không biết, ta ba ba có thể hay không tiếp tục ngồi ở vị trí hiện tại, ta lão công về sau có thể hay không trở thành ta ba ba người thừa kế, đều là chúng ta vô pháp đoán trước, vô pháp trăm phần trăm xác định. Ta không nghĩ trở đến chúng ta toàn ra cái gì đều không có, chỉ có thể chạy trốn thời điểm, ta lại một chút vội cũng giúp không được, lại còn có muốn trở thành đại gia liên lụy. chương 399 đêm minh nguyệt tâm tư 2 Mộ tranh không nghĩ tới ngày thường nhìn như rộng rãi đem minh nguyệt trong lòng lại con như vậy trọng gánh nặng, nàng lập tức gan ủi nói tẩu tử ngươi suy nghĩ nhiều, đại ca đối với ngươi cảm tình là thật sự, chúng ta về sau liền tình cái gì cũng đã không có. Hắn vẫn như cũ sẽ ái ngươi, vẫn như cũ sẽ bảo hộ ngươi, bởi vì ngươi là hắn ái nhân, là hắn thế tử, là hắn hải tử mụ mụ. Đem minh nguyệt cười lắc đầu không phải như thế, cam nhi ngươi cùng tiểu nặc đã đính hôn, các ngươi hai cũng lần nữa tỏ vẻ bất luận cái gì nhân tố đều không thể tách ra các ngươi, nếu như vậy tiểu nặc vì cái gì không cho ngươi lưu tại trong nhà, hắn dưỡng ngươi liền hảo, mà ngươi vì cái gì không chủ động lưu tại trong nhà, làm ngươi nam nhân đi bảo hộ ngươi đâu. Ta mộ tranh nhấp nhấp miệng, nàng nên nói như thế nào đâu. Nói cho đem minh nguyệt, nàng muốn cùng hắn kể vai chiến đấu, mà không phải trở thành hắn liên lụy sao. Nếu này vừa nói, đem minh nguyệt chỉ biết cảm thấy nàng quá giả, nàng không nghĩ trở thành bất luận kẻ nào liên lụy, nhân ra đem minh nguyệt chẳng lẽ liền nguyện ý sao. Bởi vì tiểu Nặc yêu cầu chính là một cái có thể cùng hắn bất luận cái gì thời điểm đều kể vai chiến đấu nữ nhân, mà không phải chỉ biết tránh ở hắn sau lưng, chờ hắn đi bảo hộ. Chiếu cô nữ nhân, mà ngươi không muốn trở thành bất luận kẻ nào liên lụy, ngươi muốn cùng hắn kể vai chiến đấu. Đem minh nguyệt nói xong dừng một chút, lại mới tiếp tục nói cam nhi ta làm không được ngươi, khả năng cũng vô pháp cùng ta lão công kể vai chiến đấu, nhưng ta có thể chính mình chiếu cố chính mình, chiếu cô con của chúng ta, làm hắn không có nỗi lo về sau. Mộ tranh lắc lắc đầu, rất là nghiêm túc nói tẩu tử, ngươi sai rồi. Ta như vậy nỗ lực xác thật là bởi vì không nghĩ trở thành bất luận kẻ nào liên lụy, muốn cùng hắn kể vai chiến đấu. Nhưng hắn yêu cầu chính là một cái yêu hắn, lý giải hắn, bất luận cái gì thời điểm đều duy trì hắn nữ nhân, hắn sở dĩ duy trì ta, thậm chí một lần lại một lần giúp ta, không phải bởi vì hắn hy vọng ta có một ngày có thể cùng hắn kể vai chiến đấu, hắn chỉ là không muốn làm ta mất đi tự mình, không muốn yêu cầu ta vì hắn thay đổi. Mộ tranh buông trong tay thiết Võng lôi kéo đem minh nguyệt tay nói tẩu tử, vì nam nhân đi thay đổi chính mình, làm chính mình sống không giống chính mình, mới là thống khổ nhất, nhất vất vả. Cam nhi ta hiểu được, nhưng là ta vẫn như cũ muốn đi thay đổi chính mình, vô luận nhiều vất vả, vô luận nhiều thống khổ, làm như vậy không chỉ là vì hắn, cũng là vì chính mình, càng là vì ta bảo bảo. Đem minh nguyệt trái lại bắt lấy mộ tranh tay, vẻ mặt khẩn cầu nói cam nhi, cầu ngươi giúp giúp ta. Ta cũng cùng ta ba mẹ nói ý nghĩ của ta, bọn họ thực duy trì ta, cho nên mới sẽ đồng ý ta cùng ngươi đi ra ngoài, bởi vì bọn họ cũng sợ hãi có một ngày bọn họ ra rồi, ta liền một cái dựa vào đều không có. Ta ba nói muốn muốn một người vinh viên đối với ngươi hảo, đầu tiên chính ngươi phải có làm người đối với ngươi tốt tư bản, ta hiện tại cái gì đều không có, càng không có làm ta lão công vẫn luôn rất tốt với ta tư bản, ta tưởng nỗ lực đi thay đổi chính mình. Ta trở thành ta ba mẹ, ta lão công tiêu ngạo. Hiện tại đem minh nguyệt làm mộ tranh nghĩ tới đã từng nàng, kỳ thật nếu đời trước nàng nguyện ý thay đổi chính mình, không làm người khác liên lụy, mà là giống hiện tại như vậy ưu tú, tin tưởng Trình giang liền tính cùng nàng diễn kịch cũng sẽ diễn cả đời, lừa nàng cả đời, mà không phải ở tang thi chiều tới phạm thời điểm đem nàng cột vào tường thanh ngoại. Không có cảm tình phu thế là như thế này, có cảm tình cũng là như thế. Cảm tình trải qua thời gian ma hợp sẽ trở nên bình đạm, sẽ biến thành thân tình, nếu nữ nhân làm nam nhân quá mệt mỏi, đều không có mới mẻ cảm sao, mặc kệ thật tốt cảm tình, đến cuối cùng đều sẽ trở thành liên lụy, đều sẽ nhìn lâu xinh ghét. Nàng không muốn cùng đường nặc nhìn lâu xinh ghét, đem minh nguyệt cũng không muốn, nàng sắc thật không nên bởi vì lo lắng gánh trách nhiệm liền không cho đem minh nguyệt học tập cơ hội. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, mội tranh rút về chính mình tay. Lấy ra một đôi tay bộ đưa cho đem Minh Nguyệt, sau đó cầm lấy dây thép cẩn thận giáo nàng. Chương 400 duy trì nàng thay đổi. Đem Minh Nguyệt học tập năng lực có thể cường, không bao lâu liền học được, bất quá nàng đôi tay kia cũng không bao lâu liền không có sức lực, tuy rằng mang theo bao tay, nhưng mộ tranh biết tay nàng nhất định mà khởi phao. Nhưng đem Minh Nguyệt không có bởi vậy từ bỏ, tuy rằng tốc độ so người khác chấm rất nhiều, nhưng vẫn như cũ kiên trì. Một buổi sáng xuống dưới. Đem Minh Nguyệt đôi tay đỏ bừng, lên rất nhiều bắp nước, nhưng nàng vẻ mặt không thèm để ý, vẫn như cũ cười thực vui vẻ. Giữa trưa ăn cơm xong, buổi chiều Tống Đức Sương muốn đi giáo dưỡng thực tràng tiền thuê, đem Minh Nguyệt đem chính mình thân phận tạp giao cho Tống Đức Sương tống Thúc, phiền thoái người đem tên của ta gia nhập liệp ưng chiến đội. Tống Đức Sương xem hạ mộ tranh, mộ tranh gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tống Đức Sương cười tiếp nhận đem Minh Nguyệt thân phận tạp đường thiếu phu nhân, hoan nên người gia nhập chúng ta. Chúng ta về sau là đồng đội, tống thúc ngươi đừng tiêu ta cái gì thiếu phu nhân, tiêu tên của ta liền hảo. Nói đem Minh Nguyệt nhìn người chung quanh, lớn tiếng nói các ngươi hảo. Ta là đem Minh Nguyệt, từ hôm nay trở đi ta chính là liệp ưng chiến đội một viên, ta thực buồn, rất nhiều chuyện đều sẽ không làm, nhưng ta sẽ nỗ lực cùng đại gia học tập, cho nên hy vọng đại gia có thể nhiều hơn chỉ giáo, nhiều hơn giúp ta. Minh Nguyệt tỷ, hoan nên ngươi. Tiểu Nguyệt, hoan nên ngươi mọi người cười tiếp nhận đem minh nguyệt đem minh nguyệt tuy rằng là đại tiểu thư nhưng hôm nay một buổi sáng biểu hiện mọi người đều xem ở trong mắt hơn nữa nàng nói những lời này đó cũng thật sâu làm đại gia bội phục nàng thích nàng Mộ tranh vô vô tay cười nói hảo hảo nghỉ ngơi đủ rồi liền tiếp tục công tác nhiều nhất còn có một tháng dưới liền sẽ truyền lệnh chúng ta cần thiết mau chút làm ra quần áo mùa đông bằng không mọi người đều muốn chịu đông lạnh hào lặng mọi người cười đáp ứng Mấy chục hào người toàn độ ngồi xuống một bên nói chuyện phía một bên tiếp tục biên chế thiết võng, Lại là một cái buổi chiều qua đi, đường nặc đi vào biệt thự, đại gia mới phản ứng lại đây. Này một buổi chiều đã kết thúc, Vương Hân Đồng lúc này mới tiếp đón vài người cùng đi nấu cơm. Đem minh nguyệt vô vô cái chán ai nha. Ta đã quên gọi điện thoại đi trở về, tiểu nặc ngươi cấp trong nhà đánh một chiếc điện thoại, nói cho mẹ, ta không quay về ăn cơm, đêm nay muốn lưu tại bên này hỗ trợ. Đường nặc vừa vào cửa liền thấy đem Minh Nguyệt ở hỗ trợ, nháy mắt cảm thấy không thể tưởng tượng, hiện tại nghe được đem Minh Nguyệt còn muốn lưu lại càng là không thể tưởng tượng, nhưng cái này điện thoại hắn cũng không dám loạn đánh đại tẩu, trong chốc lát ăn cơm ta đưa ngươi trở về, ngươi không quay về, đại ca sẽ xuất ruột. Đem Minh Nguyệt lập tức nói ta không quay về, ta hiện tại là liệp ưng chiến đội một viên, mọi người đều ở tăng ca thêm giờ công tác, ta như thế nào có thể trở về. Ta động tác vốn dĩ liền so người khác chậm một chút, như thế nào có thể còn so người khác trước nghỉ ngơi. Đường Nặc nhìn về phía Mộ Tranh, hy vọng Mộ Tranh có thể khuyên bảo Đem Minh Nguyệt, liệp ưng chiến đội là Mộ Tranh, hơn nữa Mộ Tranh là nữ nhân, so với hắn nói dùng được. Mộ Tranh bất đắc dĩ nhún nhún vai, Đem Minh Nguyệt hiện tại tin tưởng tràn đầy muốn thay đổi chính mình, nàng như thế nào có thể đi ngăn cản nàng tiến bộ. Đường Nặc thở dài một hơi, đi trở về phòng khách gọi điện thoại. Điện thoại bên kia vừa vặn là đường ra tiếp, đường nặc chuyển đạt đem Minh Nguyệt nói, sau đó ném xuống một câu lão bà ngươi chính mình không chịu trở về, ta cùng cam nhi lời hay nói tẫn cũng vô dụng, chính ngươi nhìn làm đi. Ăn qua cơm chiều, mở ra trong viện đèn, đại gia tiếp tục vội, đường nặc cũng ở mộ tranh bên kia ngồi xuống cùng nhau hỗ trợ. Không trong chốc lát, đường dã mở ra lại đây, đường dã lại đây sau cái gì cũng không có nói, cầm một chương ghế ở đem Minh Nguyệt bên người ngồi xuống. Trước quan sát đem minh nguyệt như thế nào biên chế, sau đó tìm mộ tranh muốn một đôi tay bộ cũng bắt đầu hỗ trợ. Đem minh nguyệt lo lắng cùng tâm ý, nàng không có cùng đường dã nói qua, nhưng đem chỉ huy quan lại cùng đường dã nói qua, cũng là vì như vậy, hắn mới có thể đồng ý đem minh nguyệt cùng mộ tranh đi ra ngoài nhiệm vụ. Hắn tuy rằng rõ ràng chính mình vĩnh viễn sẽ không thay lòng, vĩnh viễn đều sẽ đối nàng hảo. Nhưng nếu chỉ có thay đổi nàng chính mình, nàng mới có thể làm khôi phục tự tin mới không cần cả ngày miên man suy nghĩ, kia hắn duy trì nàng, cũng nguyện ý giúp nàng đi thay đổi. chương 400 một trào biến dị vịt. Ngày thứ ba buổi chiều tô tử nộ cũng tới, trên danh nghĩa nói là lại đây hỗ trợ, có mắt người đều biết thứ này là tới truy thê. Đương nhiên vô luận là cái nào, mộ tranh đều không thể mở miệng đổi người, cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ lan lộn, bất quá có thể nhiều ba cái giúp đỡ cũng không tồi. Đại gia vội năm ngày, Rốt cuộc biên chế ra một trăm tới cái đại vong Buổi tối thừa dịp mọi người đều ở mộ tranh tuyên bố Ngày hôm sau liền rời đi căn cứ đi bắt biến dị vịt Đối này vui vẻ nhất chính là đem Minh Nguyệt Đêm đó đường nặc đánh một chiếc điện thoại Thông chi tần tử hành bọn họ nằm cái ngày mai sáng sớm 6 giờ đến căn cứ cửa Nam tập hợp Đường ra cũng đánh một chiếc điện thoại về nhà Cho hắn ra lão bà xin nghỉ Nói là muốn bồi đem Minh Nguyệt cùng nhau đi ra ngoài Đường ra muốn đi theo đi Mộ tranh không có phản đối, vừa lúc hắn có thể xem trọng đem minh nguyệt, để tránh đem minh nguyệt có cái cái gì, nàng không hảo công đạo. Bởi vì sáng mai liền phải đi ra ngoài, đại gia đem trong viện một đống đồ vật thu thập sạch sẽ, liền về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau 5 giờ nhiều, mọi người mở ra hai chiếc xe tải rời đi liệp ưng chiến đội xuất phát đi trước cửa Nam, trên đường mộ tranh chú ý tới căn cứ trên không có không ít địa phương đã đắp lên trong suốt pha lê. Nghĩ đến này đó hẳn là không phải bình thường pha lê, chúng nó là chống đạn pha lê, là chuyên môn dùng để phòng biến dị loài chim bay. Còn không đến 6 giờ đoàn người đi vào căn cứ cửa Nam, cùng tần tử hành 4 người hiệp sau, bọn họ rời đi căn cứ. Nay một đường còn xem như Thái Bình, trừ bỏ một ít phiền thoái nhỏ cũng không có gặp được cái gì đại phiền thoái. Buổi sáng 9 giờ đoàn người đến Lâu Thủy Hà phụ cận, vì không quấy rầy đến những cái đó biến dị vị, còn cách thật sự xa. Đại gia đã đi xuống xe, đứng ở ven đường mộ tranh lấy ra kính viễn vọng quan khán, khô khốc đường sông rậm rạp tất cả đều là biến dị vịt, này đó vịt cái đầu so ban đầu lớn ít nhất 5 lần, chúng nó rất cao, cổ rất dài, trên người mau rất dài. Một bên tô tử ngộ dùng kính viễn vọng xem xong, ra tiếng nói này vịt nhìn ít nhất có 1m5 cao đi, cái đầu so đà điều còn đại, nếu này chân lại trường cao một chút, liền so đà điểu còn đánh lớn. Chúng nó hẳn là lấy thảo vì thực. Đường Giã xem xong sau hạ định luận, bờ sông chung quanh một viên thảo đều nhìn không thấy, thực rõ ràng là bị này đó biến dị vịt cấp ăn sạch. Đường nặc buông kính viễn vọng phân tích nói hai bên bờ sông thảo lại nhiều cũng không đủ ăn, cho nên chúng nó hẳn là đói bụng thật lâu, bởi vì chỉ số thông minh quá thấp, căn bản không nghĩ tới rời đi sinh trưởng ở địa phương địa phương đi địa phương khắc kiếm ăn. Ba người đem nên phân tích đều phân tích xong rồi. Mộ tranh chỉ vào bọn họ dưới chân đường sông nói đi xuống nơi này, ở chỗ này bố trí bấy dập. Hào liệt! Mọi người đồng ý, tìm được địa phương hạ đường sông, chờ mộ tranh đem lại võng lấy ra tới, đại gia cùng nhau động thủ tổ hợp thành một chương rất lớn rất lớn võng. Đại gia đem võng chuẩn bị cho tốt lúc sau, mộ tranh lấy ra một túi trước tiên chuẩn bị đồ ăn, bên trong có làm bắp, cỏ dại, lao thử thịt, nàng cũng không biết biến dị sau vì tan cái gì, cho nên đều chuẩn bị một ít. Nàng đem trong túi đồ ăn nơi nơi hơn phân nửa ở đại vòng phía dưới, ở làm đường dã đem máy bay không người lái lấy ra tới, đem dư lại một nửa đồ ăn treo ở thượng, lại đem túi phía dưới cắt một cái miệng nhỏ. Sau khi làm xong, đại gia tìm địa phương trốn đi, đường nạc siêu khống máy bay không người lái hướng vịt đàn bên kia bay qua đi, dọc theo đường đi trong túi bắp viên rầm hoa đi xuống rớt. Thực mau máy bay không người lái bay đến vịt đàn trung gian. Một đám vịt nhìn thấy địa phương rơi xuống đầy đất đồ ăn lập tức tiến lên, này đó vịt xác thật đói lâu lắm cũng mặc kệ rơi xuống chính là cái gì, trực tiếp khai ăn. Này đó biến dị vịt đi theo máy bay không người lái một đường cướp trên mặt đất đồ ăn, một đường vọt vào đại vong nội, vui sướng cướp đoạt đồ ăn. Thu vóng! Mộ tranh ra lệnh một tiếng, đại vong rơi xuống, mọi người tiến lên chui vào đại vong, các màu dị năng giống đại vong biến dị vịt ném tới. Trưng 402 biến dị đều đột kích. Này đó vịt nhìn rất buồn, nhưng cũng không phải không có sức chiến đấu. Xông lên liền hướng mọi người trên người mổ, chúng nó miệng sắc thực cứng, bị mổ một chút, quần áo liên quan ra thịt cùng nhau bị mổ xuống dưới, thức khác máu tươi lầm địa. Bởi vì vịt đàn số lượng rất nhiều, hơn nữa này đó vịt sẽ phi, vài người hơi chút không chú ý liền sẽ bị bay qua tới vịt mổ thương. Cuối cùng mộ tranh trực tiếp lấy ra súng máy. Mọi người bưng súng máy nhắm ngay vịt đàn một trận cắn quét, lúc này mới đem thượng vạn chỉ biến dị vịt cấp giải quyết, bất quá mọi người trên người cũng bị mổ không ít thương. Bãi bình biến dị vịt, cùng đại gia không rảnh lo trên người thường, cùng nhau đem đầy đất thi thể hướng trên xe dọn. Bên này còn không có dọn xong mộ tranh dừng lại, ngẩng đầu nhìn không chung. Đường nặc dừng lại nhìn cái gì cũng không có không chung không biết vì cái gì, luôn là cảm giác được giống như có thứ gì đang xem chúng ta. Đường giã cũng dừng lại nói ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người có loại cảm giác này. Nhưng chung quanh cái gì cũng không có. Tô Tử Ngộ cũng có loại cảm giác này, phía trước cũng quan sát bốn phía, nhưng cái gì cũng không có nhìn đến. Mộ tranh cho rằng chính mình cảm giác sai rồi, nhưng nếu đường nặc bọn họ đều có loại cảm giác này, kia khẳng định xác thật có cái gì nhìn bọn hắn chằm chằm, nàng sử dụng tinh thần lực bắt đầu điều tra. Theo điều tra phạm vi mở rộng, Một cổ ẩn ẩn áp bách cảm giác bò lên trên trong lòng, cái loại cảm giác này giống như là một con tay mơ gặp vĩnh viễn không thể chiến thắng đối thủ, trong lòng dâng lên vô tận kinh sợ cảm. Loại cảm giác này rất quen thuộc, đời trước giang thành căn cứ bị biến dị điều tập kích thời điểm chính là loại cảm giác này. Mộ tranh lập tức rút về tinh thần lực, đời trước trong lòng xuất hiện cái loại này nguy cơ cảm sau, nàng cũng sử dụng tinh thần lực xem xét, kết quả mới vừa nhìn đến những cái đó biến dị điều nàng tinh thần lực liền đã chịu bị thương nặng. Những cái đó biến dị điều kích động cánh thanh rất lớn cũng thực chói thai, tao ngộ bị thương nặng sau tinh thần hệ dị năng giả có còn mấy cái đều điên rồi, mà một ít người thường cũng bởi vì những cái đó chói thai thanh âm thất thông. Có đời trước kinh nghiệm, nàng không dám lại sử dụng tinh thần lực, cũng nhanh chóng đối mọi người nói là biến dị điều tới, mọi người lại đây lấy bông cùng thai nghe mang lên, thổ hệ dị năng giả trước lấy tới, mang hảo lúc sau lập tức đào địa đạo. Mộ tranh lấy ra một đống bông cùng thai nghe ra tới, hơn nữa xả một ít bông nhét vào chính mình lỗ thai, lại mang lên thai nghe. Tuy rằng thất thông sau, Vương Hân Đồng có thể chưa khỏi đại gia, nhưng vì đại gia thiếu chịu một ít khổ sở, nên làm chuẩn bị vẫn phải làm. Nghe được mộ tranh phân phó, mọi người bất chấp trong tay một đống thi thể, lập tức chạy đến mộ tranh bên người cầm lấy bông nhét vào lỗ thai, cầm lấy thai nghe mang lên. Thổ hệ dị năng giả cũng dựa theo mộ tranh phân phó ở đường sông Thượng Đào nổi lên địa đạo. Đỉnh đầu, đường nặc hô một tiếng, tất cả mọi người xem phía dưới đỉnh, kỳ thật đã tắc đông lại mang lên thai nghe người bọn họ nghe không được đường nặc đang nói cái gì, nhưng thời tiết đột nhiên thay đổi, một đoàn mây đen từ nơi xa nhanh chóng hướng bên này di động, cho nên tất cả mọi người xem giống không chung. Kia mây đen thoạt nhìn không lớn, từ bên này xem qua đi cũng chỉ có một đoàn thái dương giống nhau lớn nhỏ. Nhưng mộ tranh cùng đường nặng bọn họ mấy cái lại biết những cái đó mây đen sở dĩ xem này không lớn, là bởi vì chúng nó phi đến quá cao, khoảng cách bọn họ quá xa. Mộ tranh vội vàng nói còn không có bảo hộ lỗ thai người động tác nhanh lên, còn không có tắc đông mang thai nghe người, trong tay động tác nhanh rất nhiều. Bọn họ không biết những cái đó biến dị điều sẽ cho bọn họ mang đến cái dạng gì thai nạn, nhưng bọn hắn tin tưởng bọn họ đội trưởng, đội trưởng làm cho bọn họ làm như vậy nhất định là có đạo lý. Mộ Tranh biết này đó mây đen chính là biến dị điều đàn, biến dị điều cái đầu thông thường đều rất lớn, miệng sắc so vịt còn muốn nặng, hơn nữa một cánh chụp được tới là có thể đem người chụp bay ra đi, hơn nữa có thể làm nàng xuất hiện cái loại này sợ hãi cảm, chứng minh biến dị điều số lượng nhất định thực do người. Chương 403 như là người khổng lồ. Kia một mảnh mây đen di động tốc độ thực mau, phía trước còn nhìn chỉ có thái dương lớn nhỏ Lúc này mới trong chốc lát công phu, mây đen đã lớn vài lần. Con hào lúc này địa đạo đào hảo, mộ tranh ý bảo mọi người tiến vào địa đạo. Bên này người còn không có toàn bộ hạ đến địa đạo nội, toàn bộ không chúng đã đen kịt một mảnh, ngẩng đầu nhìn lại, không trung rậm rạp tất cả đều là cái đầu rất lớn điểu. Hơn nữa chúng nó kích động cánh thanh âm phi thường phi thường đại, so bất luận cái gì tạp âm thanh âm đều phải đại, mọi người liền tính tắc đông cùng thai nghe cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Bất quá lại bồng cùng thai nghe ngăn cách, mọi người cũng không có xuất hiện bất luận cái gì không khỏe. Tức tức. Một đạo trói thai điểu tiếng kêu vang lên, mọi người điểu túi người đi xuống hướng. mau, Mộ tranh hô to, dùng tay ý bảo làm các đồng đội tốc độ mau một ít. Chờ mọi người đi xuống sau, nàng cùng đường nặc mới nhảy xuống đi, hai người mới vừa đi xuống, nhưng cái đó đại điểu liền vọt xuống dưới. Còn hảo đường ra bọn họ sớm có chuẩn bị. Ở mội tranh cùng đường nạc xuống dưới sau, đường giã bọn họ mấy cái lập tức khẩu súng đặt tại nhập khẩu ra, biến dị điểu vọt vào tới trước, bọn họ khai thương. Phanh vài tiếng, sông lên điệu bị bạo đầu, sau đó phịch một tiếng nện ở trên mặt đất, nóng bỏng huyết bắn nơi nơi đều là, ngay cả địa đạo cũng rơi xuống rất nhiều. Mặt khác đại điểu cũng không sợ hãi nhập khẩu thương, không ngừng hướng về phía kia duy nhất nhập khẩu hướng phía dưới hướng, đường dã mang theo vài người cũng là không có chút nào tạm dừng tay không ngừng vận động cò súng. Mộ tranh tử trong không gian lấy ra mấy cái súng máy, hai người đi đến nhọc khẩu, khẩu súng đặt tại lối vào, một toi đạn bạch bạch đánh ra đi, đường giá bọn họ cũng ăn ý triệt hạ tới, thay súng máy đặt tại lối vào, cũng là một toa một toa viên đạn ra bên ngoài đánh. Trận chiến đấu này rằng có một cái nhiều giờ. Không chung lại vang lên trói thai khiếu tiếng tê ừ. những cái đó biến dị điểu không ở hướng bên trong hướng, đen nghìn nghịt không trung cũng dần dần khôi phục thanh minh. Đi rồi. Có người thấp giọng nói. Nhưng những người khác lỗ tai đi che lại, cũng không biết có người nói chuyện, cho nên căn bản không có người trả lời vấn đề này. Mộ tranh bọn họ cũng không có bởi vậy thả lỏng cảnh giác, bọn họ vẫn như cũ dùng thường nhắm ngay nhập khẩu, căng chặt thần kinh nhìn bên ngoài, chẳng sợ tay mệt mỏi, đôi mắt sắc cũng không dám có chút phân tâm. Liên như vậy kiên trì một cái nhiều giờ, mộ tranh sử dụng tinh thần lực xem xét, bên ngoài bình tĩnh. Cái loại này cảm giác gáp bách cũng hoàn toàn biến mất. Nàng thở ra một hơi, thu hồi thương, làm một cái thủ thế, ý bảo đại gia bông thường, sau đó từ địa đạo bỏ đi lên. Những người khác cũng từng bước từng bước bỏ lên trên đi, xác định một con tồn tại điểu đều nhìn không thấy. mộ tranh cũng đã gỡ xuống thai nghe cùng đông, mọi người mới động thủ gỡ xuống thai nghe cùng đông. Ta đi, này điểu cũng quá lớn. Mọi người nhìn trên mặt đất biến dị điểu thi thể. Bọn họ những người này ở biến dị điểu thi thể trước mặt giống như là tiểu người lùn, mà những cái đó biến dị điểu còn lại là thật lớn vô cùng người khổng lồ. Có người ngồi sổm xuống thân nhìn biến dị điểu móng vuốt dùng tay phiên xem nó móng vuốt hảo tiêm, nếu như bị chảo một ít, khả năng liền xương cốt đều có thể chảo toái. Hảo, nhanh lên đem này đó kéo lên xe, rời đi nơi này, tiểu tâm nhưng cái đó biến dị điểu lại lộn trở lại tới. Mộ tranh lúc này căn bản không có tâm tình quan sát này đó đại điểu, nàng chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, tổng cảm thấy những cái đó đại điểu liền như vậy rời đi thực không bình thường. Có người ra tiếng hỏi này đó đại điểu xử lý như thế nào. Mộ tranh ra tiếng nói trước đem bao nổ xuống tới, tinh hạch đào. Có người vẻ mặt thịt đau nói thân thể từ bỏ, này đó thịt hẳn là có thể đổi không ít tinh hạch. Mang không đi cái gì đều là lời nói xuông, đều động lên, đừng chậm trễ thời gian. Mộ tranh ra lệnh một tiếng, mọi người thịt đau cũng chỉ có thể dựa theo mộ tranh nói đi làm, tựa như mộ tranh nói mang không đi cái gì đều là lời nói xuông, bọn họ chỉ có hai chiếc xe khách xác thật mang không đi này đó biến dị điểu. Chương 404 ở trong thôn tá túc Kỳ thật mộ tranh hiếm lạ không phải biến dị điểu thịt có thể đổi nhiều ít tinh hoạch, nàng hiếm lạ chính là biến dị điểu mong đốt, miệng xác. này hai dạng đều thực sắc bén có thể dùng để làm vũ khí. Không thể mang về xác thật đáng tiếc, nhưng trực tiếp thu vào không gian cũng không được. Tuy rằng nàng không gian có thể chứa này đó, nhưng nếu thật sự chàng, mọi người nên đỏ mắt. Một cái liền mười mấy chỉ thật lớn vô cùng đại điểu đều có thể chứa không gian là cái gì khái niệm. Bên trong lại nên có bao nhiêu vật tư, ở thật lớn ích lợi trước mặt, có bao nhiêu người có thể không quên sở tâm, mộ tranh không biết, nhưng nàng cũng không tưởng đánh cuộc. Đương nhiên nàng như thế nào bỏ được từ bỏ này đó thứ tốt. Chờ mọi người đem biến dị vị thi thể dọn lên xe, đem biến dị đại điểu mau lột sạch lúc sau, trời đã tối rồi, mọi người ngồi trên xe lưu luyến không rời rời đi. Nhưng mà đại gia không biết chính là, mội tranh ở lên xe trước đem tiểu cửu cùng tiểu một thả đi xuống, nàng yêu cầu những cái đó biến dị điểu miệng sắc cùng móng đuốt, như vậy mới có thể làm ra càng nhiều sắc bén vũ khí. Vừa rồi sở dĩ không có nghĩ cách lộng hạ biến dị điểu móng đuốt cùng miệng sắc, là bởi vì ngại phiền thoái. Hơn nữa trong không gian tiểu cửu không ngừng gầm rú muốn ăn thịt, muốn ăn đại điều thịt. Cho nên nàng lười đến chính mình lộng liền cho tiểu cửu cùng tiểu một phen nàng yêu cầu mang cho nàng liền hảo. Bởi vì trời đã tối rồi, bọn họ không có tiếp tục lên đường, mà là tìm trên mặt đất đặt chân. Bọn họ đi vào một cái thôn, thôn bên ngoài dựng thẳng lên rất cao tường đất, vừa thấy chính là thổ hệ dị năng giả việc làm. Đứng xa xa nhìn phía trước thôn. Phía trước lái xe Trần Tử Hàng đối tạp đoàn người nói trong thôn còn có người trụ. Mộ tranh nói tiếng nói hiện tại đã khuya, nay một đường cũng không có địa phương khác có thể nghỉ chân, đi lên gõ cửa hỏi một chút hay không có thể ở lại một đêm, thật sự không được cho bọn hắn một ít và tư. Hảo! Trần Tử Hàng đồng ý, đem xe chạy đến cửa, môn hờ khép, bên trong đen nhánh một mảnh, cái gì cũng thấy, cái gì thanh âm cũng không có. Trần Tử Hàng đẩy cửa ra từng bước một đi vào đi, Toàn bộ thôn không có một hộ có đèn, cũng không có một con tàng thi dấu vết. Hắn không dám thâm nhập, xem xét sau lập tức lui ra ngoài bước đi hồi xe bên. Đường nặc bọn họ đã xuống xe, Trần tử hàng đi qua đi lập tức nói nơi này không quá thích hợp, quá an tĩnh. Đường nặc nhìn về phía mộ tranh. Mộ tranh sử dụng tinh thần lực tra xét, toàn bộ thôn xác thật một người cũng không có, cũng không có một con tang thi. Cha xong sau mộ tranh ra tiếng nói bên trong cái gì cũng không có. Nhưng chính là bởi vì như vậy, ta mới cảm thấy có chút không thích hợp, chính là rốt cuộc địa phương nào không đúng, lại không thể nói tới. Đường nặc trầm tư một lát ra tiếng nói trước tiên ở nơi này ở một đêm, tiếp tục lên đường, chỉ biết gặp được càng nhiều phiền thoái. Mộ tranh cũng biết nếu là tiếp tục lên đường, sẽ gặp được càng nhiều không biết phiền thoái, vì thế gật gật đầu đồng ý ở lại. Vì thế mọi người tiến vào thôn tìm một gian nhà trệ trụ hạ. Có nhận cười đề nghị mộ đội, Bằng không chúng ta đêm nay ăn vịt nướng. Hảo, lộng ấy chỉ vịt ra tới nướng. Mộ tranh gật đầu đồng ý còn không quên nhắc nhở một câu nhớ kỹ hảo sinh đem ma thu. Hảo liệt. ca mấy cái động tác chuyển phát nhanh, ta mau chết đói, ta hiện tại tuyệt đối có thể gặm xuống một con vịt. Ha ha. Ngươi liền thổi đi. Nếu là trước kia, ngươi có thể gặm xuống một con vịt, ta tin, nhưng chúng ta trong xe này đó vịt ngươi xác định ngươi có thể gặm một con ta xem liền nửa chỉ đều gặm không dưới. Ha ha! Chính là, mọi người một bên nói giỡn, một bên công việc lưu bù lên, có người ôm tới bó củi đốt lửa, có đem vịt mau nhổ xuống tới, bắt đầu rửa sạch vịt. Mà Vương Hân Đồng mang theo trong đội một hệ dị năng giả bắt đầu băng chúng người chưa thương. Mộ tranh đi đến đem minh nguyệt bên người tẩu tử, người có hay không địa phương nào không thoải mái, nếu không ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, làm tiểu đồng bọn họ đi vội liền hảo. Đem Minh Nguyệt cười lắc đầu ta không có việc gì, mọi người đều bị thương, ta cùng nhau hỗ trợ, mới có thể nhanh lên giúp đại gia chưa khỏi thương. Đến là cam như ngươi, hôm nay mệt muốn chết rồi, qua bên kia nghỉ ngơi trong chốc lát. Chương 405 xác định mang thai. Mộ tranh ngưỡng mày, vừa định ngăn cản đem Minh Nguyệt tiếp tục hỗ trợ, trong đầu vang lên tiểu cửu thanh âm. Tiểu tranh cam nhanh lên ra tới hỗ trợ. Mộ tranh vội vã đi ra ngoài cũng liền không có ở ngăn cản Đem Minh Nguyệt, chỉ nói nếu là không phải mái, tẩu tử ngươi đừng ngày trống. Đem Minh Nguyệt cười ha hả nói ta biết đến, Cam Nhi ngươi yên tâm đi. Ta không phải hài tử, ta biết nặng nhẹ. Mộ Tranh gật gật đầu, đi trở về đường Nặc bên người An Nặc, ta còn là có chút không yên tâm, chúng ta lại đi ra ngoài kiểm tra một lần đi. Hảo. Đường Nặc đồng ý, cùng Mộ Tranh cùng nhau đi ra ngoài. Hai người đi ra thôn Lập tức nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh Cũng không biết là cái gì Đường nặc lấy ra đèn tin mở ra Lúc này mới thấy rõ ràng Là tiểu cửu cùng tiểu một Các nàng phía sau đi theo đen nghìn nghịt một mảnh tăng thi Mơ hồ ước còn có thể thấy tang thi mặt sau nâng biến dị điểu Ta đi Nàng khiến cho nó đem biến dị điểu móng vuốt cùng miệng sắc chính mình lộng xuống dưới mang về tới Nó như thế nào đem biến dị điểu đều mang về tới Hai người vội vàng đón nhận đi Tiểu cửu vọt tới mộ tranh trước mặt tiểu tranh cam, này đó ngươi đều cho ta nướng. Tiểu một cũng hai mắt sáng lấp lánh nhìn mộ tranh tỉ tỉ. Mộ tranh thẳng trận trắng mắt này thịt có cái gì ăn ngon. Lại lao lại ngạnh. Tiểu cửu ra tiếng nói biến dị đại điểu trên người linh khí mười phần, ăn chỗ tốt nhiều hơn, ta kiến nghị ngươi cũng ăn chút. Là như thế này. Mộ tranh nhìn xem kêu biến dị đại điểu, hoàn toàn không có nhìn ra nó có cái gì linh khí, bất quả nếu đã kéo lại đây. Nàng liền thu hảo. Mộ tranh đem tiểu cửu, tiểu liên tiếp cùng những cái đó tang thi cùng biến dị điều đều thu vào không gian. Minh địa cung đang ở thu sửa, hẳn là còn cần tăng thi. Mộ tranh cùng đường nặc trở lại thôn thời điểm, đại gia trên người thương đã đều trị hết, lúc này chính vui vẻ nói cái gì. Đường giã ôm đem Minh Nguyệt ngồi ở chính mình trên đùi, trong hai mắt tất cả đều là ý cười về sau không chuẩn ra căn cứ, biết không. Ngươi đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, trong chốc lát ta sẽ cùng cam nhi nói, tuyệt đối không chuẩn nàng mang ngươi ra tới. Đem Minh Nguyệt vẻ mặt buồn bực kéo kéo đường Dã tay háo lao công, có thể đánh cái thương lượng sao? Không được. Đường Dã trên mặt tuy rằng treo cười, nhưng không có chút nào lơi lỏng ý tứ. Tống Đức Sương ở một bên cười ha ha nói ha ha. Minh Nguyệt, chuyện này quán ai trên người cũng chưa đến thương lượng, đường toàn trường không cần chờ mộ đội trở về. Ta cái này phó đội trưởng là có thể đáp ứng ngươi, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không mang theo Minh Nguyệt đi ra ngoài." Đem Minh Nguyệt thở phì phì nói tống thúc, ngươi cũng không giúp ta. Đến gần, nghe được mọi người nói, Mộ Tranh ra tiếng hỏi các ngươi liêu cái gì, liêu như vậy vui vẻ. Đường Dã ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Tranh Cam Nhi, ngươi về sau không chuẩn mang ngươi tẩu tử ra tới, nàng mang thai. Gì? Mộ Tranh tầm mắt dừng ở Đem Minh Nguyệt trên người, hiện tại đã xác định Đem Minh Nguyệt lo lắng mộ tranh nói lỡ miệng, lập tức vô tội nói ta vừa mới phun ra, tiểu đồng lo lắng ta, giúp ta nhìn xem, nàng nói ta mang thai. Thật tốt quá, đại ca, đại tẩu chúc mừng các ngươi. Mộ tranh cũng không có nói phía trước liền biết đem Minh Nguyệt khả năng mang thai tin tức, cười khanh khách nói chúc mừng. Đường nặng cũng ra tiếng nói đại ca, đại tẩu chúc mừng. Đường giác cười nói tính lên đứa nhỏ này còn không có một tháng, còn hảo đã biết bằng không tùy ý nàng ra bên ngoài chạy, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đường dã phải làm cha, cả đêm đều cười thực vui vẻ, đem minh nguyệt lại một chút cũng vui vẻ không đứng dậy, phía trước vốn đang thực chờ mong chính mình thật sự mang thai hiểu rõ, nhưng hiện tại lại không cách nào tiếp thu đứa nhỏ này đã đến, nàng lần đầu tiên rời đi căn cứ, lần đầu tiên cùng đại gia cùng nhau ra tới nhiệm vụ, kết quả về sau lại không thể trở ra, nàng trong lòng nơi nào có thể thoải mái buổi tối ăn qua bữa tối, đem minh nguyệt đáng thương vô cùng lôi kéo mộ tranh tay không ngừng lay động, hắn cũng không nói lời nào, liền như vậy loạn trạo, phát tiết chính mình buồn bực. nhìn đến như vậy đem minh nguyệt, mộ tranh rất là bất đắc dĩ hảo, đường nóng giận ở căn cứ cũng có thể thay đổi chính mình, lại không phải chỉ có ra tới nhiệm vụ mới có thể thay đổi chính mình, ra đây nên làm như thế nào? đem minh nguyệt hai mắt sáng lấp lánh nhìn mộ tranh, nhà nàng cam nhi biện pháp nhiều nhất. Nhất định có thể giúp nàng Mộ tranh thần bí cười cười Làm sao ở nàng bên thai thấp giọng Nói viện nghiên cứu thực mau liền phải Ở căn cứ công khai tiêu thụ súng laser Không gian ngọc sức Đến lúc đó bên kia giao cho ngươi quản lý Tuy rằng không thể ra căn cứ Nhưng ngươi vẫn như cũ có thể tự lực cánh sinh Thành giao Đem minh nguyệt lập tức lại vui vẻ lên chương 406 nguyên lai like có người Trời đã sáng Mọi người mới thấy rõ thôn nguyên trạng Thôn phòng ở siêu siêu vẻo vẹo nơi này thiếu một khối, nơi nào thiếu một khối, vừa thấy chính là chiêu bị cái gì đại thai nạn. Bất quá trong thôn còn có hoạt động quý đạo, này thuyết minh thôn này ở bọn họ tới phía trước, hoặc là sớm hơn phía trước là có người trụ, nhưng rốt cuộc ra chuyện gì, vì cái gì trong thôn người đều biến mất đâu. Đi xem, có hay không có thể mang đi. Mộ tranh suy nghĩ thật lâu cũng tưởng không rõ, dứt khoát không đi nghĩ nhiều, vừa lúc nơi này cũng không có người. Nhìn xem có hay không nhưng mang đi. Đoàn người rời đi, nửa giờ tả hữu lại đã trở lại, bọn họ không có mang về tới lương thực, lại mang về tới một cái người. Người. Như thế nào sẽ có người, nàng dùng tinh thần lực xem xét thời điểm rõ ràng không có phát hiện bất luận cái gì sinh vật. Mộ tranh nhìn trước mắt cái này 30 tới tuổi đại hán, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đại hán bị nhìn chằm chằm thiền, cũng liền ngẩng đầu đỡ ngực nói muốn giết cứ giết, muốn xẻo liền xẻo. Đừng nghĩ từ ta nơi này được đến bất luận cái gì hưu dụng tin tức. Đường ra đứng ra khách khách khí khí nói đồng hương, chúng ta chỉ là ở chỗ này tá túc một đêm, cũng không muốn làm cái gì. Bởi vì lần này ra tới đều là cho mộ tranh hỗ trợ, bọn họ không có mặc quân trang. Cũng bởi vì như vậy, đại hán căn bản không mua hán trướng, vẻ mặt ngạo khí nói ai là ngươi đồng hương. Các ngươi này đó không biết xấu hổ người xứ khác, tới liền ở chúng ta thôn đương thổ phỉ. Còn tưởng lời nói khách sáo, môn đều không có. Đường dã cũng không tức giận, khách khách khí khí giải thích nói đồng hương. Nhưng mà hắn mới vừa mở miệng, trong thôn liền lao ra một đám người tới, trong miệng còn hô to sát ra. Mọi người lập tức xoay người cảnh giác nhìn trong thôn lao tới người. Mộ tranh, đường dã, đường nặc đi đến phía trước, nhìn đã đứng ở các nàng cảng trước thôn dân. Một người tóc trắng xóa lao nhân ra tiếng nói đem đại nữ thả bằng không chúng ta cùng các ngươi không để yên. Vị này lão nhân vừa thấy chính là trong thôn có thể làm chủ người, đường dã nhìn người này khách khách khí khí hỏi lão tiên sinh ngài là trong thôn thôn trường đi. Lão nhân đáp ta là, các ngươi tới thôn làm cái gì? Chúng ta là thủ đô căn cứ, tối hôm qua chỉ là đi ngang qua nơi này, ở chỗ này tá túc một đêm.